cổ vân thế giờ phút này rất hy vọng dương bá thiên sinh khí trực tiếp liền giết lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng nhìn được dương bá thiên ngự khí biến hóa bất quá lời này đã nói ra nghị muốn đổi đã không có khả năng đồng thời hắn cũng không có đổi ý tứ lại một lần nữa từng chữ từng câu nói bái sư có thể nhưng là ta không kêu hai người các ngươi sứ phụ dương bá thiên không nghĩ tới lâm thiên diệu lại một lần mỗi chữ mỗi câu mà nói trong lòng của hắn hơi có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho là chỉ cần mình biến s á c tức giận như vậy lâm thiên diệu liền sẽ cải biến thái độ của mình có thể lâm thiên diệu thái độ vẫn là như thế đồng thời hắn cũng cảm giác chính mình một trận phẫn nộ thân thể linh khí nhanh chóng tăng lên đứng lên độ kiếp đỉnh phong khí thế phát huy đến rồi cực hạn khí thế kia từng bước một hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán bất quá khí thế kia đại bộ phận đều là nhằm vào lâm thiên diệu lâm thiên diệu không sợ chút nào vận dụng thần lực của mình chống cự bước chân không chút nào động vu đức thuận nhìn thấy tình huống này nếu như dương bá thiên đối với lâm thiên diệu động thủ như vậy lâm thiên diệu tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì hắn không chỉ có không phải là đối thủ của dương bá thiên nơi này còn là khu vực phía nam huyền cực tông phạm vi suy nghĩ một chút hắn nhất định phải trợ giúp lâm thiên diệu chuẩn bị mở miệng cầu tình bất quá t ừ dược đã sớm một bước nói dương lao đầu đã thiên diệu nói như vậy khẳng định như vậy có đạo lý của hắn ngươi cũng không cần trực tiếp liền tức giận động thủ trước nghe một chút thiên diệu ý tứ t ừ dược trước kia nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy trong lòng cũng là rất tức giận bất qua khi nhìn đến dương bá thiên sinh khí nhấc lên khí thế nhằm vào lâm thiên liên diệu mà lâm thiên diệu còn là tự tin như vậy thời điểm hắn phát hiện chính mình càng thêm thưởng thức lâm thiên liên diệu bởi vì lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ người tu chân coi như có thể buộc phát ra đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu có thể đối mặt thế nhưng là dương bá thiên dương bá thiên thế nhưng là một cái bình thường độ kiếp đỉnh phong người tu chân đều kiêng kỵ tồn tại nhưng mà lâm thiên diệu đối mặt loại tình huống này không chút nào sợ hắn nghĩ lâm thiên diệu hẳn là có cái gì nỗi khổ chương sáu trăm hai mươi b ố ta có sư phụ dương ba thiên nghe nói từ dược cũng không có thu hồi trên người mình khí thế vẫn là một bộ rất tức tối dáng vẻ nghiêm nghị quát hắn có cái gì nỗi khổ chính là không hiểu được tôn sư trọng đạo hắn tại thầm nghĩ lâm thiên diệu sở dĩ nói như thế khẳng định là xem thường hai người bọn họ nếu không bái bọn họ vi sư làm sao có thể không xưng hô bọn họ là s ư phụ phải biết hắn dương ba thiên tại huyền cơ tông khu vực phía nam thậm chí là toàn bộ tu chân giới vậy cũng là có nhất định danh khí bây giờ bị một cái mao đầu tiểu tử nói như thế trong lòng của hắn tự nhiên là không cao hứng từ dược biết dương bá thiên tính cách tương đối xung động tiến lên để lại tay của hắn nói dương lao đầu à việc này còn là nghe một chút thiên diệu thuyết pháp đồng thời hắn cũng cho dương bá thiên đánh một cái ánh mắt phảng phất lại nói trước xem tình huống một chút nếu như lâm thiên diệu thật có cái gì nỗi khổ người giống như này phát c á o không khỏi sẽ cho người nhà cảm giác được có chút lạnh tim dương ba thiên cũng đọc hiểu từ dược ánh mắt bên trong ý tứ tính cách của hắn mặc dù táo bạo nhưng hắn cũng không phải là đồ đần nhìn cái ánh mắt ý tứ hắn tự nhiên cũng có thể xem hiểu suy nghĩ hai ba giây cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú lâm t h i ê n diệu một mặt nghiêm túc nói t ố t ta liền muốn nhìn xem hắn đến cùng là có cái gì nỗi khổ vậy mà như thế không tôn sư trọng đạo nói đem trên người mình khí thế cho thu hồi lại cổ vân thế nhìn thấy tình huống này trong lòng rất là thất vọng không nghĩ tới dương bá thiên liền như vậy buông tha lâm thiên、Linh、diệu bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng bất quá hôm nay lâm thiên diệu đoán chừng là thai kiếp khó thoát cái này còn có chuyện gì s o tôn sư trọng đạo còn nghiêm trọng hơn mặc dù lao phu không thể mở miệng nói chuyện nhưng là lấy cái này dương bá thiên tính cách tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ lâm thiên、Linh、diệu chỉ cần lâm thiên diệu đắc tội dương bá thiên vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi huyền cực tông che c h ở đến lúc đó ta giết lâm thiên、Linh、diệu cũng không có cái không gì lâm ớ n chứng ngại. Vũ Đức Thuận mấy người Đức thì Vũ vì mấy là l thiên diệu thở dài một hơi. Nếu thật là đắc tội dương bá Thiên, hết thể tình hơi, dài dương là nếu cũng đắc bá sự về không xưng hô chúng ta là sư phụ lâm thiên diệu không xưng hô hai người vì sư phụ cũng không phải là hắn nhìn không thành hai người này hắn mặc dù đã từng là thiên diệu thần tôn tu vi đến những người này không cách nào tưởng tượng cảnh giới nhưng là trên người hai người này có nhiều thứ hay là một chút bản sự lĩnh ngộ cái gì cũng có thể cũng không phải là lâm thiên diệu có thể so sánh dù sao mỗi người đều có sở trường của mình mỗi người đều là khác biệt coi như một cái tên ăn mày cùng một cái người giàu có cái này tên ăn mày đều có thể làm người giàu có sư phụ bởi vì hắn có thể dạy bảo người giàu có như thế nào đi ăn xin lâm thiên diệu trong lòng đúng là có nhất định ý nghĩ cũng coi là từ dược trong miệng nói tới nỗi khổ tâm trong lòng nghiêm nghị nói bởi vì ta đã từng bái qua một vị sư phụ hắn mặc dù người chẳng ra sao cả thậm chí muốn mạng của ta đám người nghe xong lâm thiên diệu bái qua sư phụ trong lòng giật mình sau đó bọn hắn nghĩ đến lâm thiên diệu bái qua sư phụ như vậy hắn sư phụ khẳng định là một cái người rất lợi hại nếu không không có khả năng dạy d ỗ lâm thiên diệu loại người tài giỏi này nhưng bọn hắn đang nghe phía sau hai câu nói lại l à khẽ giật mình hắn sư phụ lại còn nghĩ muốn mệnh của hắn đây là vì sao lâm thiên diệu cũng không để ý tới trong lòng mọi người ý nghĩ mà là tiếp tục nói hắn mặc dù muốn mạng của ta ta cũng hận qua hắn nhưng là hắn thủy chung là ta sư phụ nếu như không có hắn sẽ không có ngày nay ta hiện tại hắn nói tới lời này không một chút nào khoa trường nếu như không có hắn vị kia sư phụ không cứu hắn không dạy hắn người tu chân hắn đã sớm trở thành một đống m b à h cốt căn bản không có khả năng còn đứng ở nơi này càng không khả năng kinh lịch nhiều chuyện như vậy mà đám người nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy thời điểm còn tưởng rằng lâm thiên diệu là lại nói nếu như không có hắn sư phụ liền sẽ không có hắn hôm nay tu vi bởi vì đại gia trong đầu căn bản là không tưởng tượng nổi trở lại sự kiện tại tư tưởng của bọn hắn trong nhận thức đây là một cái không tồn tại sự tình mặc dù hắn đã biến mất nhưng trong lòng ta thủy t r u n g là có như vậy một vị sư phụ cho nên ta hiện tại có thể bái hai vị vi sư nhưng là ta không biết xưng hô hai vị là sư phụ nếu như ta xưng hô hai vị vì sư phụ như vậy ta lâm thiên diệu chẳng phải trở thành phản bội sư muôn người nếu là dạng kia ta tình nguyện không bái c á c ngươi hai vị vi sư lâm thiên diệu một mặt nghiêm mặt hoàn toàn không có chút nào nói đùa hắn sở dĩ thái độ mãnh liệt như vậy chủ yếu là bởi vì hắn đã từng vị kia sư phụ là hắn vị thứ nhất sư phụ mặc dù vị kia sư phụ trước kia đối với hắn sở tố sở vi tương đối tàn khốc nhưng là trong lòng của hắn đối với vị kia sư phụ lưu vị trí vẫn tương đối lớn tục ngữ nói một ngày vi sư cả đời vi phụ cũng liền như thế từ dược mấy người nghe nói lâm thiên diệu lại nhìn hắn thái độ từ dược ở trong lòng nghĩ đến nếu như nói chính mình thật muốn để lâm thiên diệu gọi mình là sư phụ như vậy lâm thiên diệu chắc chắn sẽ không bái bọn họ vi sư trong đầu suy tư vài giây đồng hồ đối với lâm thiên diệu tên đồ đệ này hắn là thật rất ưa thích hắn là thật không muốn b u ô n g tha dương ba thiên một bước đi đến lâm thiên diệu trước mặt mọi người thấy bộ dáng của hắn còn tưởng rằng là muốn ra tay với lâm thiên diệu vu đức thuận người một nhà một mặt khẩn trương cổ vân thế thì là nghĩ đến ha ha trò hay liền muốn tới cái này lâm thiên diệu thật đúng là không biết tốt xấu đã ngươi đã t ư ở n g sư phụ đã biến mất nào như vậy phải nói đi ra đâu bây giờ nói ra đến không phải tự tìm p h i ế n p h ứ c ha ha không gì hơn cái này cũng tốt không cần ta xuất thủ nhìn thấy dương ba thiên đi tới lâm thiên diệu không chút nào động trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì e ngại p h a n k dương bá thiên một bàn tay đập vào lâm thiên diệu trên bờ vai đột nhiên một mặt cao hưng nói t ố t đủ thành t h ậ có khí phách nếu như là những người khác khẳng định là không biết đem chính mình có sư phụ sự tình nói ra không nguyện ý liền đắc tội chúng ta thế nhưng là ngươi không chỉ có nói ra còn nói ra như vậy một phen vốn cho là ngươi chỉ là thiên phú yêu nghiệt không nghĩ tới nhất là hắn có đ ả m lược ta dương bá thiên rất thưởng thức ngươi coi như ngươi không cứ gọi ta sư phụ lại như thế nào ta dương bá thiên có ngươi dạng này một cái đồ đệ cũng coi là ta tàm sinh hữu hạnh dương bá thiên một mặt dáng vẻ vui mừng tại hắn mừng rỡ bên trong mang theo nghiêm túc đám người trong nháy mắt mở ra thật to miệng trước kia bọn hắn còn tưởng rằng dương bá thiên đang nghe những lời này sẽ đối với lâm thiên diệu đ ộ n g thủ không nghĩ tới cho lâm thiên diệu cao như vậy đánh giá mà dương bá thiên sở dĩ cho lâm thiên diệu cao như vậy đánh giá chính là như hắn trước kia nói nếu như là những người khác chắc chắn sẽ không đem chính mình có sư phụ sự tình nói ra cùng bọn hắn đối nghịch sau đó lấy lòng dương bá thiên hai người có thể lâm thiên diệu cũng không có cái này để dương bá thiên cái này tính cách ngay thẳng nóng này người cảm giác được lâm thiên diệu đây mới thật sự là tôn sư trọng đạo chương 625, đây là tại thu đồ đối với dương b á thiên bỗng nhiên chuyển biến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi bất quá từ dược cùng lâm thiên diệu trên mặt cũng không có biến hóa lớn Bởi vì từ dược đương ố i với d Bá t h i ê nhiên t í n cách, h ể u khá h rõ, tại t i Lâm、thiên、Diệu nói ra kêu một p h e người thời t hắn điểm, liền n ở r o lòng nghĩ đến, từ d ợ c chừng sẽ càng thêm thưởng thức đoán Đương thưởng Thiên nhiên, n thêm g sẽ một Lâm ư Diệu. tính cách là hay thay đổi hắn cũng không dám hứa chắc dương bá thiên phải t r ă n g liền theo hắn suy nghĩ đồng dạng nhưng là có một chút chính hắn có thể xác định đó chính là chính hắn càng thêm thưởng thức lâm thiên d i ệ u nếu như dương bá thiên muốn đối phó lâm thiên diệu hắn khẳng định sẽ đứng ra trợ giúp lâm thiên diệu bây giờ thấy dương bá thiên cũng thưởng thức lâm thiên diệu hắn tự nhiên cao hứng từ dược lúc này cũng nói với lâm thiên diệu t ố t thiên diệu hai người chúng ta tôn trọng ngươi ý nghĩ chúng ta đáp ứng ngươi mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được bái sư có thể không xưng hô sư phụ hơn nữa còn là bái đứng tại tu chân giới đỉnh phong hai vị nhân vật mà hai vị này nhân vật cũng mở miệng đáp ứng nghĩ tới những thứ này bọn hắn đã cảm thấy thật sự là quá bất khả tư nghị trong lòng muốn nhất không thông cảm thấy nhất đảo ngược phải thuộc cổ vân thế nguyên bản hắn coi là dương bá thiên đang nghe lâm thiên diệu một phen về sau tuyệt đối sẽ sinh khí sau đó xuống tay với lâm thiên、Liên、diệu thậm chí là giết lâm thiên、Liên、diệu như vậy hắn liền vui vẻ có thể kết quả cuối cùng lại một lần vượt quá dự liệu của bọn hắn dương bá thiên chẳng những không co sinh lâm thiên diệu khí tương phản còn trở nên càng thêm thưởng thức lâm thiên、Liên、diệu vu gia sâm một mặt kích động không nghĩ tới hai vị này tiền bối đáp ứng lâm huynh đệ ý kiến này trong lòng suy nghĩ tại cái này tu chân giới đoán chừng cũng chỉ có lâm huynh đệ sẽ như thế n h ư u xoa dương ba thiên lúc này đem mình tay từ lâm thiên diệu trên bờ vai di động xuống tới hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi thiên diệu ngươi đã không xưng hô chúng ta là sư phụ như vậy ngươi như thế nào xưng hô chúng ta lâm thiên diệu suy tư một chút mở miệng nói ra dương lao đầu từ lao đầu vu đức thuận mấy người nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này nhịn không được lạnh lùng hít thở một cái liền gọi như vậy lao đầu đây chính là có nhất định địa vị mới dám gọi như vậy à hiện tại lâm thiên diệu liền trực tiếp gọi như vậy cổ vân thế trong lòng cũng biết như thế tiến hành s ư n g hô rất là không ổn nếu như là trước kia hắn khẳng định sẽ ở thầm nghĩ dương bá thiên hai người sẽ tức giận nhưng là tại dương bá thiên hai người đều đáp ứng lâm thiên diệu trực tiếp s ư n g hô danh tự sau hắn cảm thấy dương bá thiên hai người hẳn là cũng sẽ đáp ứng lâm thiên diệu dương bá thiên cùng từ dược chỉ là sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó cao hưng nói ngươi về sau liền cứ gọi chúng ta dương lão đầu từ lao đầu ha ha thiên diệu ngươi nói lên vấn đề chúng ta đã đáp ứng bây giờ còn có vấn đề gì sao lâm thiên diệu gặp hai người dáng vẻ cao hứng cũng nhìn ra hai người này là thật tâm nghĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ rất là bình tĩnh nói không có thiên diệu quá tốt rồi như vậy ta tuyên bố từ giờ khác này ngươi chính là ta dương bá thiên đồ đệ về sau nếu là có người nào dám khi dễ ngươi sư phụ giúp ngươi giết chết hán dương ba thiên một mặt hưng phấn nói trong lòng của hắn thật là có chút lo lắng lâm thiên diệu còn sẽ có vấn đề gì bất quá hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ liền xem như có vấn đề gì hắn cũng có thể giải quyết chỉ cần không phải quá phận vấn đề bọn hắn đều có thể thỏa mãn lâm thiên diệu từ dược cũng liền nói gấp ngươi cũng là ta từ dược đồ đệ nếu có chuyện gì nhớ kỹ trước tiên cho sư phụ nói ngươi từ sư phụ sức chiến đấu mặc dù không kịp ngươi dương sư phụ nhưng là bằng hữu bên cạnh không ít sức chiến đấu cao người cũng không ít trong giây phút có thể giúp ngươi bãi bình sự tình đám người nghe nói hai người này lời nói cảm giác chính mình trái tim nhỏ giật g i ậ t động trong lòng suy nghĩ đây là tại thu đồ còn là tại thu tiểu đệ a lâm thiên diệu bản nhân càng là cảm giác được im lặng hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới hai người này sẽ như vậy cho hắn nói bất quá hắn cảm giác loại cảm giác này cũng thực không tồi đương nhiên hắn không có khả năng gặp được sự tình gì liền sẽ tìm hai cái này sư phụ đến giải quyết hắn tuyệt đối sẽ trước tự mình giải quyết cổ vân t h ề ông cháu hai người nghe đến mấy câu này đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình tim đập rộn lên tại thời khắc này cổ vân t h ề triệt để hối hận hối hận chính mình không nên đưa trước lâm thiên diệu cựu nhân này bây giờ lâm thiên diệu có hai người này bạo bọc căn bản cũng không phải là hắn có thể gây đồng thời hắn có một loại cảm giác nếu như bây giờ lâm thiên diệu cho hai người này nói mình cùng lâm thiên diệu sự t ì n h hai người này tuyệt đối sẽ thu thập hắn dù sao hai người bọn họ mới vừa vặn nói ra những lời này nếu như dương bá thiên hai người không thu thập hắn như vậy không phải vi phạm với trước kia lời nói không phải đánh mặt mình sao hắn hiện tại chỉ có thể ở trong tim mình âm thầm cầu khẩn hy vọng lâm thiên diệu không muốn nhắc lên giữa bọn hắn sự tình hy vọng lâm thiên diệu đại nhân d ọ n lượng lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nhắc lên hắn cùng cổ vân thế liên quan hắn cũng không có ý thế hiếp người thói quen đồng thời nếu như hắn nghĩ muốn diệt cổ vân thế hắn sẽ chính mình tự thân xuất thủ coi như hiện tại không cách nào cùng cổ vân thế chống đỡ hắn cũng sẽ tu luyện tới về sau lại đến tìm cổ vân thế dương bá thiên lúc này nhìn về phía một bên vu gia sâm tiểu bằng h ư u lấy ngươi thiên phú ta sư đệ hẳn là sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi đến lúc đó ngươi hảo hảo theo ta sư đệ tu luyện kiếm pháp thành tựu tương lai cũng sẽ không quá kém vu gia sâm phát hiện dương bá thiên không có quên chính mình còn nhớ rõ chuyện lúc trước một mặt kích động nói đa tạ dương tiền bối tiền bối yên tâm đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo theo lưu tiền bối tu luyện kiếm pháp tuyệt đối sẽ không cho n d ư ơ với vu gia sâm tính m cách hắn cũng tương đối thưởng thức vu đức thuận lúc này cũng hưng phấn mở miệng nói ra đa tạ dương tiền bối đối với tiểu nhi vung chồng thật sâu cảm tạ dương tiền bối cùng từ tiền bối hai n thân là vu gia cái người nhẹ nhàng điểm một đầu cổ vân thế nghe nói mấy người lời nói trong lòng rất là xuất ruột hắn lần này tới mục đích chủ yếu là nghĩ muốn đem cháu của mình giới thiệu cho huyền cực tông quan giám khảo hy vọng cháu của mình có thể đến huyền cực tông cuối cùng vẫn là nhịn không được nhấc tay bộ dáng nhìn lên tới rất là buồn cười một cái lao đầu nhấc tay lời nói khẳng định buồn cười người có chuyện gì chương 626, có ngày kế tiếp lâm thiên diệu cùng vu g i a s â m còn có từ dược hai vị lao đầu đã hướng về huyền cực tông xuất phát đến mức hôm qua cổ vân thế đối từ dược hai người một bộ có l ờ i muốn nói dáng vẻ đồng thời dương bá thiên cũng hướng cổ vân thế hỏi hắn là không phải có chuyện gì cổ vân thế cũng đem cháu của mình giới thiệu đi ra nhưng là đối với cổ vân thế cháu trai cổ phương hoa thiên phú hai người không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa bởi vì cổ phương hoa thiên phú vô cùng phổ thông có thể nói chỉ nói là thuộc về trung đẳng hai người tự nhiên không có nhìn ở trong mắt nhưng là đâu lấy này thiên phú cũng có thể miễn cưỡng tiến vào huyền cơ tông bất qua dương bá thiên hai người cũng không có mang thượng cổ phương hoa mà là để cổ phương hoa chờ lấy mặt khác một nhóm quan giám khảo xuống tới cái này một nhóm quan giám khảo ngày mai liền sẽ đến thiên linh thành đến lúc đó những n à y quan giám khảo không chỉ có là sẽ khảo hạch cổ phương hoa sẽ còn khảo hạch trên quảng trường chờ đợi nghĩ muốn gia nhập huyền cực tông người mà hắn nhóm hai người lần này mục đích chủ yếu là đến thu lâm thiên、Liên、diệu đương nhiên nếu như bọn hắn xuống núi nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không có hoa sùng nói tới mạnh như vậy như vậy hai người bọn họ liền sẽ đi quảng trường tìm kiếm một số người đương nhiên cũng muốn thiên phú đầy đủ bằng không bọn hắn cũng sẽ không mang đi đến mức lâm thiên diệu cùng cổ ra sự tình lâm thiên diệu gặp cổ vân thế nhìn hắn ánh mắt một trận trôn tránh liền biết cổ vân thế ánh mắt bên trong tại cố kỵ cái gì cho nên buông tha cổ ra một mạng đồng thời hắn cũng không có hứng thú gây sự với cổ vân thế giờ phút này bốn người ngồi tại một đầu tên là dược đ i ể u linh thú trên thân đầu này dược đ i ể u linh thú vô cùng lớn Dung nạp bốn người bọn họ, cũng không phải họ, lâm à là, này toàn chuyện chính rực tốc cùng, tốc lực tốc độ như vậy nhanh. Từ tiên bối, không biết còn cần nhất nhanh bình khái như nhanh. không yếu đầu điểu trung vậy trọng vận tiên gì, Tư biết kiếp l độ đại độ độ bối, bao vô kỳ sơ u chúng ta ớ i đến huyền cực thiên ô n g giác Vụ ra sâm cảm c í n mình h chút có đ ợ không kích hỏi tham. h động được, một mặt kích động mà hỏi thăm. Lâm t i diệu thì là yên lặng đứng tại dược đ i ể u linh thu trên lưng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đối với huyền cực tông còn bao lâu mới đến trong lòng của hắn cũng không quan tâm bất quá đối với huyền cực tông thực lực như thế nào so với tinh thần phái thực lực như thế nào trong lòng của hắn liền tương đối quan tâm bởi vì hắn cũng không có quên chính mình tới sửa chân giới một chút mục đích chỉ là hiện tại còn không phải hỏi cái này chút vấn đề thời điểm nếu không liền xem như t ử dược hai người tại n g h ĩ như thế nào muốn thu chính mình làm đồ đệ như thế nào thưởng thức chính mình trong lòng cũng sẽ đối với mình sinh ra nhất định hoài nghi đến lúc đó nếu là đem chính mình xem như gian tế xử lý như vậy chính mình thật đúng là được không bù mất từ dược nhìn thấy vu gia sâm như thế kích động hắn cũng có thể hiểu được bao nhiêu khu vực phía nam tân thu đệ tử tại lần thứ nhất tiến về huyền cực tông thời điểm đều là như thế từng cái kích động không được hận không thể trong nháy mắt liền đến huyền cực tông đại khái bảy tám phút thời gian lần thứ nhất bên trên huyền cực tông có phải là kích động hay không từ dược ý cười rào rạt mà hỏi trên mặt đều là hiền lành chi ý từ dược là huyền cực tông thế nhưng là nổi danh hiền lành người đợi bất cứ một người đệ tử nào đều vô cùng hiền lành đồng thời hắn cũng chịu đến đám người tôn kính một cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân còn là một cái bát phẩm luyện đan sư chỉ cần tâm đăng nghĩ không bị người tôn trọng đều khó khăn vu gia s â m một mặt khoa tay múa chân trả lời đúng vậy từ t i ê n bối huyền cực tông là chúng ta khu vực phía nam lớn nhất tông môn cũng là chúng ta khu vực phía nam thủ hộ thần bảo hộ lấy chúng ta khu vực phía nam đã sớm muốn nhìn một chút huyền cực tông là cái dặng gì nếu như không phải là bởi vì khu vực phía nam có quy định không phải huyền cực tông người không thể thiện từ tiến vào huyền cực tông dưới núi khu vực ta đã sớm tìm tới huyền cực tông bái sư học nghệ từ dược cười cười bây giờ ngươi sắp có chiếm được tiến vào huyền cực tông học nghệ cơ hội hảo hảo nắm chắc cơ hội này tu luyện kiếm pháp lấy kiếm đạt được thành tiên vu gia sâm chăm chú nhẹ gật đầu vâng từ t r ư ở n g lão đối với tu luyện thành tiên sự tình tại tu chân giới cũng có một chút á n lệ những n à y người tu luyện thành tiên cơ hồ đều là tứ đại tông m ô n người cũng chính bởi vì có sự tồn tại của những người này tứ đại tông môn tại tu chân giới địa vị khó mà dung chuyển thiên diệu lập tức liền muốn tới huyền cơ tông ngươi không hưng phấn sao từ dược gặp lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh đương đấy không một chút nào giống như là vu gia sâm kích động như vậy trong lòng của hắn cũng có chút n g h i hoặc lâm thiên diệu nghe nói từ dược gọi mình quay đầu trở về nhìn về hướng từ dược từ lao đầu kích động chỉ là ta có thể khống chế loại này kích động đồng thời trên ngựa ta liền có thể thấy được giờ khác này ở nơi này làm kích động cũng không có tác dụng gì ha ha ngươi tiểu tử tâm ngược lại là rất bình thản từ dược đối với lâm thiên diệu loại này tâm cảnh có chút thưởng thức một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên có thể có như thế tâm cảnh nhân số tuyệt đối không nhiều từ dược đ ố n g nhiên sắc mặt trở nên có chút trở mong thiên diệu lấy ngươi như thế yêu nghiệt thiên phú tương lai tại h u y ề n cờ tông khẳng định sẽ dẫn tới không nhỏ chấn động không phải nói sẽ dẫn tới rung động rất lớn chỉ là không biết ngươi sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào chấn động lâm thiên diệu khoe miệng phát h ỏ a ra một đạo tiếu dung rất là bình thản nói một câu trong vòng một năm đạt đến bát phẩm luyện đan sư độ kiếp đ ỉ n h phong đầy đủ chấn động sao a ba người nghe nói lâm thiên diệu trong nháy mắt khẽ giật mình không rõ lâm thiên diệu vì cái gì bỗng nhiên nói như thế lại nhìn thấy lâm thiên diệu tự tin như vậy d á n g vẻ bọn hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ nói lâm thiên diệu có lòng tin trong vòng một năm đến bát phẩm luyện đan sư cùng với độ kiếp đình phong tu vi nếu là thật sự như thế như vậy hắn thật sự là một cái yêu nghiệt thiên tài không chuyện này không có khả năng lắm đi mặc dù lâm thiên diệu bây giờ có được đại thừa đ ỉ n h phong thực lực nhưng là hắn cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ nghĩ muốn đến độ kiếp đ ỉ n h phong cái kia còn cần mấy cái giai đoạn sự tình vẫn không có mở ra miệng nói chuyện dương bá thiên chăm chú hỏi thiên diệu ngươi có lòng tin tại trong vòng một năm đạt đến độ kiếp đ ỉ n h phong vơi hỏi như thế không chỉ là dương bá thiên vu gia sâm cùng với t ử dược đều chăm chú nhìn lâm thiên diệu bởi vì bọn hắn trước kia nghe lâm thiên diệu ngữ khí cùng với nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ thật sự là quá giống liền xem như lâm thiên diệu có thể làm được đồng dạng lâm thiên diệu đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trước bầu trời phảng phất tại nhìn cái gì thân nhân đồng dạng lúc trước hắn tới sửa chân giới thời điểm chính là cho trong nhà mình người hứa hẹn một năm về sau chính mình tuyệt đối phải trở về mà mình muốn trở về tu vi của mình nhất định phải đến độ kiếp cảnh giới chỉ có mình tới đạt độ kiếp cảnh giới lúc này mới có thể bố trí ra truyền t ô n g trận trở lại thế tục giới cho nên nói bất kể như thế nào hắn cũng phải tăng tốc tu luyện đem tu vi của mình tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong khẳng định nói có ba người nhìn thấy lâm thiên diệu bóng lưng không khỏi tin tưởng hắn từ dược cùng dương bá thiên càng là ở trong lòng nghĩ đến mình rốt cuộc là thu một cái dạng gì đồ đệ thật sự là quá yêu nghiệt đi nếu như hắn thật một năm đạt tới độ kiếp đ ỉ n h phong như vậy tuyệt đối là một kiện chấn động tu chân giới sự tỉnh chương 627, đến huyền cực tông không đến mười phút thời gian bốn người đã đi tới huyền cực tông cửa chính hoa、wow, thật là lớn bảng hiệu vu gia sâm nhìn về phía trước treo ở cao hơn mười m không trung bảng hiệu nhìn không được mở miệng nói ra tấm bảng hiệu này là huyền không treo ở không trung đây là bởi vì một loại trận pháp nguyên nhân bảng hiệu ba mặt viết huyền cực tông ba chữ to mỗi một chữ c h í ít có một mét lớn cho nên cái này bảng hiệu tự nhiên lớn ấn rồi tại bảng hiệu hai bên năm sáu mét vị trí loang thoáng có thể phân biệt nhìn thấy hai cái cây c ủ a lớn nhìn lên tới rất là hùng vĩ dáng vẻ tại huyền cực tông trước cổng chính đứng đấy bốn tên thủ vệ cái này bốn tên thủ vệ tu vi đều tại nguyên anh đỉnh phong tu vi cái này bốn tên thủ vệ nhìn thấy d ự c đ i ể u linh thú bọn hắn liền đã biết là ai đến rồi từ dược bốn người từ d ự c đ i ể u linh thú trên lưng đi xuống bốn người trước kia chỉ là nhìn thấy từ dược cùng dương bá thiên thời điểm bọn hắn cũng không có bất kỳ hoang mang nhưng là khi nhìn đến vu gia sâm cùng lâm thiên diệu thời điểm trong lòng liền tương đối khốn hoặc hai người này đến cùng là ai làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua chẳng lẽ nói hai người này là từ trưởng lao đồ đệ bọn hắn sở dĩ sẽ nghĩ là từ dược đồ đệ chỉ cần là bởi vì dương bá thiên cũng chỉ có hai cái đồ đệ hai vị kia đồ đệ bọn hắn đều là nhận biết rất rõ ràng cũng không phải là trước mắt hai người này mà từ dược đồ đệ tương đối nhiều Rất trong rất biết, t nhiều người bọn hắn cũng không quá nhận biết, cho nên mới sẽ nghĩ như、vậy. Bốn người trong lòng mặc dù rất là hoang mang, nhưng là bọn hắn cũng không dám mở miệng cho hỏi mới quá mặc dám vậy. mở sẽ là là dù ừng dược ư hai vị t r ở lão. Nếu không hai vị từ r trách trưởng trở ư người người cười. ở n xuống, cũng không phải bọn hắn gánh mang nào còn cần giải thích cho người tình huống. Chuyện g giải lão lão cho tội thể Ta một thích t cái có chịu. phải về, trưởng lão, Dương trưởng lão tốt. Từ dược ơ n trưởng g tốt. Từ ư lão Ừm. d hai người đối với bốn người này điểm một đầu đi vào huyền cửa tông vu gia sâm một mặt tò mò nhìn bốn phía hắn cảm giác huyền cực tông so với hắn trong đầu suy nghĩ còn hùng vĩ hơn lâm thiên diệu thì là tương đối bình tĩnh bởi vì hắn gặp qua so cái này to lớn tông môn cũng không tại số ít thậm chí có thể nói tại hắn tất cả thấy qua trong tông môn cái này huyền cực tông các loại kiến trúc phương diện chỉ có thể coi là hạ đẳng dù sao năm đó hắn cũng không có cùng bao nhiêu thế gian tông môn trung đụng nhìn thấy tông môn đều là một chút tiên giới tông môn một cái tiên giới tông môn có thể không kịp một cái tu chân giới tông môn sao đáp án đương nhiên là phủ định cho nên nói huyền cực tông tại hắn trong nhận thức chỉ có thể coi là hạ đẳng tông môn đương nhiên cái này cũng phải căn cứ tình huống thực tế mà đến bây giờ là tại tu chân giới cũng không phải là tại tiên giới càng không phải là ở tại thần giới huyền cực tông bực này tông môn kiến trúc tại tu chân giới đầy đủ thượng đẳng phân lượng nếu không vu gia xâm làm một trong thành đại thiếu gia cũng không trở thành biểu hiện gia loại kia bộ dáng tiến vào huyền cực tông đi đại khái hai trăm mét khoảng cách bốn người liền đi tới một cái quảng trường nhỏ quảng trường nhỏ bốn phía đều là đường từ dược bốn người lúc này dừng lại hắn nhìn về hướng dương ba thiên nói dương trường lão ta hiện tại trước mang thiên d i ệ u về ta đan sơn ngươi trước mang tiểu sâm đi ngươi kiếm của sư đệ núi sau đó lại tới tìm ta dương ba thiên nhìn thoáng qua từ dược hắn có chút không muốn đáp ứng bởi vì hắn nghĩ cái thứ nhất tuyên bố lâm thiên diệu là hắn đ ồ đệ nhưng là suy nghĩ một chút chính mình trước kia đã đáp ứng lâm thiên diệu cũng đã đáp ứng vu gia sâm đi vào huyền cực tông về sau liền đem vu ra sâm mang cho chính mình sư đệ hắn người này nói ra liền như là tắt nước ra ngoài tự nhiên là muốn làm đến được như vậy ngươi trước mang thiên d i ệ u đi đan sơn dương ba thiên rất là bình thản nói một tiếng sau đó đằng không mà lên cho vu ra sâm đánh một cái ánh mắt ra hiệu hắn theo chính mình sau đó hai người hướng về lệnh bên trái phương hướng bay đi từ dược một mặt hiền hòa nhìn xem lâm thiên d i ệ u thiên d i ệ u hiện tại trước cùng ta về đan sơn ta đưa ngươi giới thiệu cho người sư huynh đệ lâm thiên diệu điểm nhẹ một đầu hai người chỉ là vài phút thời gian liền đi tới đan sơn đang bay tới trên đường đi từ dược cho lâm thiên diệu giải thích vì sao đan sơn như thế nào kiếm sơn nguyên lai、like、tại cái này huyền cực tông có mấy cái đỉnh núi tại cái này đỉnh núi phân biệt ở các vị t r ư ở n g lão cùng với huyền cực tông từng cái bộ môn đệ tử đan sơn chính là từ dược đỉnh núi phía trên ở lại tất cả đều là từ dược đệ tử cùng với một chút liên quan tới luyện đan nhân vật mà dương ba thiên sư đệ kiếm sơn chủ yếu là tu luyện kiếm pháp làm chủ người ở đỉnh núi lấy lưu nhất kiếm trường lão mới vừa vào đan sơn lâm thiên diệu đã nghe đến một cô đan dược thanh hương vị đương nhiên còn có một số đốt cháy khét hương vị hay là một chút lửa vị ở trên không nhìn chủ yếu là lấy một cái đại sơn trang đặt ở đỉnh núi ở giữa bộ vị cái k h á c một chút căn phòng tại đại sơn trang bốn phía những này căn phòng đều là đệ tử chỗ ở t e u i n c u a t u i n e t đương nhiên tại đại sơn trong trang cũng có đệ tử ở lại bất quá những đệ tử này luyện đan thực lực đều so ở tại người bên ngoài mạnh mẽ nói cách khác ai thực lực mạnh mẽ ai liền cùng từ dược ở lại đến gần cái này một cái quy định cũng là chính từ dược quy định mà là huyền cực tông như thế quy định mục đích làm như vậy chủ yếu là vì kích phát đám người tu luyện tâm để đám người có một loại truy cảm giác cấp bách lâm thiên diệu đi theo t ử dược hạ xuống trong sân trang mọi người thấy t ử dược đến lập tức cung kính xưng hô sư phụ sư phụ trên đường đi trông coi người đều đối với t ử dược tôn kính cực kỳ bất quá những người này ở đây nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng đặc biệt hiếu kỳ cái này bao đầu tiểu tử là ai làm sao đi theo sư phụ bên cạnh chẳng lẽ là sư phụ tân thu đồ đệ đối với t ử dược lần này xuống núi thu lâm thiên diệu sự t ì n h huyền cực tông cũng không có bao nhiêu người biết vừa bước vào sơn trang đại sảnh từ dược ngồi vào chủ vị đồng thời an bài lầm thiên diệu sau khi ngồi xuống liền thấy bên ngoài có ba người hấp tấp hướng về trong đại sảnh đi tới trong đó cầm đầu là một tên thanh niên ba mươi hai ba mươi ba dáng vẻ xuyên toàn thân áo trắng bảo người này hóa thần đ ỉ n h phong tu vi bất quá những người này đều là luyện đan sư tu vi cũng không thể nói rõ hắn thực lực của người này bên cạnh hắn theo hai tên thanh niên cái này hai tên thanh niên đều là hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ đều là xuyên là áo bảo màu xanh. ba ả o màu x người h Ba n này nhanh chóng đi vào trong đại sảnh đồng thời đi tới t ử dược trước mặt tôn kính gọi hô đến sư phụ ba người tại s ư ơ n g hô t ử dược về sau ánh mắt của bọn hắn nhìn về hướng một bên lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu một cái hóa thần sơ kỳ tu vi trong lòng âm thầm nghĩ người kia là ai làm sao hắn ngồi tại sư phụ bên tay phải vị trí thứ nhất vị trí kia sư phụ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không cho phép những đệ tử khác ngồi nhất là xuyên quần áo màu trắng thanh niên nhìn thấy lâm thiên diệu chỗ ngồi hắn cảm giác chính mình thứ gì bị cướp đồng dạng tại huyền cự tông chỉ là một cái chỗ ngồi đều là rất có chú ý hiện tại lâm thiên diệu chỗ bên phải vị trí thứ nhất đại biểu cho các đệ tử bên trong hết thể người dẫn đầu chỗ có thể nói là sư phụ phía dưới vạn đệ tử phía trên tồn tại vị trí này tại đan sơn vẫn chưa có người nào ngồi qua hiện tại lâm thiên diệu liền như vậy ngồi bọn hắn làm sao không kinh ngạc không cảm thấy có vấn đề đâu Chương 628, hai người suy đoán. trong ư người mắt mỗi một ba ba hài Bởi người này, hắn, đều cái siêu quần Tụy tồn tại. Trong đó cầm đầu tên kia áo trắng bảo thanh niên là đan sơn các đệ tử bên trong đại sư m i n h nguyên danh hạ phong vân người này mặc dù chỉ là hóa thần đ ỉ n h phong tu vi nhưng là đã là tứ phẩm luyện đan sư đồng thời hắn đã muốn bắt đầu sung kích ngũ phẩm luyện đan sư ba mươi ngôi đầu lên tứ phẩm luyện đan sư tại toàn bộ tu chân giới kia là hiếm thấy tồn tại nhất là hắn là lập tức sẽ sung kích ngũ phẩm luyện đan sư người về phần hắn bên cạnh hai người thì là tam phẩm luyện đan sư trong đó có một cái lập tức liền muốn sung kích tứ phẩm luyện đan sư mỗi một cái đều là thiền tài cấp bậc nhân vật vân nhi ngươi bây giờ đi triệu tập hết thệ đan sơn đệ tử đến đại s ả n h bên trong đến từ dược một mặt hiền hòa mở miệng nói ra đồng thời trên bàn rót một chén t r à nước hạ phong vân nghe nói lời này lại nhìn thấy lâm thiên diệu là ngồi bên phải trong tay một cái vị trí cái kia vị trí chính mình cũng không có tư cách làm hắn không biết vì cái gì dù sao là có một loại thật không tốt cảm giác nhịn không được thận trọng hướng từ dược hỏi sư phụ không biết ngươi triệu tập hết thẻ sư đệ làm cái gì từ dược khoát tay một cái nói cái này ngươi đi trước triệu tập tất cả đệ tử đến lại nói ta hôm nay có một kiện chuyện quan trọng cần tuyên bố thấy mình sư phụ hiện tại không nói từ dược cảm giác chính mình có chút thất lạc đồng thời trong lòng càng thêm hiếu kỳ đối với ngồi bên phải trong tay cái thứ nhất trên ghế ngồi lâm thiên diệu càng là tràn đầy hoang mang đồng thời hắn cảm giác trong đầu của mình cảm giác nguy cơ càng thêm dày đặc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lâm thiên diệu sau đó nói với từ dược sư phụ vậy ta đi xuống trước thông c h i các sư đệ đi thôi vâng lâm thiên diệu đối với hạ phong vân ý vị thâm trường ánh mắt cũng xem ở trong mắt bất quá hắn cũng không hề để ý từ dược lúc này hướng lâm thiên diệu giới thiệu nói t h i ê n diệu trước kia ra ngoài vị kia chính là đại sư huynh của ngươi hạ phong vân về sau các ngươi nhiều hơn học tập một chút đứng trong đại s ả n h hai tên đệ tử nghe nói từ dược giật mình nghe bọn hắn sư phụ một hơi này phảng phất bọn hắn nhìn thấy tên này thanh niên cũng là bọn hắn đồng môn sư huynh đệ bất quá bọn hắn trong lòng rất là hoang mang bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lâm thiên l i ê n diệu chính mình sư phụ lúc nào thu qua như vậy một cái đệ tử đồng thời nhìn lên tới vẫn là như thế coi trọng từ lâm thiên diệu ngồi bên tay phải cái thứ nhất vị trí bọn hắn cũng có thể thấy được chính mình sư phụ đối với lâm thiên diệu là phi thường coi trọng nếu không tuyệt đối sẽ không để lâm thiên diệu ngồi ở kia chỗ ngồi nhưng bọn hắn lại sinh ra một chút ý nghĩ trong đó có k h ô n g phục ý nghĩ trong lòng suy nghĩ cái này tiểu tử đến cùng ra sao đức gì có thể làm sao biết để sư phụ như thế coi trọng nhìn dáng vẻ của hắn cũng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử nhắc tới phương diện tu luyện thiên phú cũng coi là đồng dạng hơn nữa chúng ta thế nhưng là luyện đan sư hắn tu luyện thiên phú tốt cũng không chiếm được sư phụ như thế coi trọng à, đây rốt cuộc là vì sao đâu chẳng lẽ nói hắn còn là một cái luyện đan sư khẳng định gia hỏa này cũng hẳn là một cái luyện đan sư nếu không không thể nào là sư phụ đồ đệ cũng không có khả năng đạt được sư phụ như thế coi trọng nhưng là hắn đến cùng là cái gì phẩm cấp luyện đan sư tam phẩm sao nhìn hắn hai mươi ba hai mươi bốn niên kỷ nếu như có thể đạt đến tam phẩm luyện đan sư cái này luyện đan thiên phú đó chính là cùng chúng ta không kém nhiều ngay tại hai người này nghĩ như vậy thời điểm lâm thiên diệu bưng lên một chén nước trà uống một ngụm nói được rồi từ lao đầu nghe nói lâm thiên diệu lời này đứng trong đại s ả n h hai tên đệ tử con ngươi trong nháy mắt t h í t chặt đảo mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thầm nghĩ hắn kêu sư phụ cái gì từ lao đầu có phải hay không chính mình nghe lầm hắn thế mà gọi sư phụ từ lao đầu hai người nghĩ tới chỗ này lẫn nhau nhìn một chút từ hai người ánh mắt của đối phương bên trong bọn hắn nhìn ra chính mình cũng không có nghe l ầ m trước kia lâm thiên diệu xác thực để bọn hắn sư phụ từ dược từ lao đầu hiện tại bọn hắn trong lòng có chút hoài nghi mình vừa mới ý tưởng kia lâm thiên diệu đến cùng phải hay không chính mình sư phụ đồ đệ nếu như không phải mình sư phụ đồ đệ vì cái gì chính mình sư phụ sẽ nói như vậy nói hạ phong vân là đại sư minh về sau hai người lẫn nhau nhiều học tập nhưng nếu như lâm thiên diệu là bọn hắn sư phụ đệ tử vì cái gì lâm thiên diệu sẽ để bọn hắn sư phụ vì từ lao đầu hiện tại bọn hắn cảm giác sự tình càng ngày càng trở nên kỳ diệu cũng không phải bọn hắn có thể nhẹ nhàng phán đoán ra tiếp xuống từ dược để hai người này khẳng định trong lòng mình một chút ý nghĩ từ dược chỉ một chút bên trái thanh niên nói bên trái vị này là người tam sư h u n h triệu cận hắn hiện tại là tam phẩm luyện đan sư lập tức sẽ sung kích tứ phẩm triệu cận nghe nói chính mình sư phụ giới thiệu tiến lên một bước đối với lâm thiên diệu ôn quyền trong miệng hắn không biết nói chút cái gì từ dược tiếp tục giới thiệu nói bên phải vị này là ngươi tứ sư huynh chu thạch tam phẩm luyện đàn sư chu thạch cũng đứng ra hướng lâm thiên diệu ôn quyền lâm thiên diệu cũng hướng hai người ôn quyền đáp lễ hai vị sư huynh bọn hắn trước kia còn tại suy đoán lâm thiên diệu đến cùng phải hay không chính mình sư phụ đồ nhi hiện tại bọn hắn sư phụ nói như vậy lâm thiên diệu cũng mở miệng kêu bọn hắn sư huynh bọn hắn chỉ cần là có chút đầu hoặc là chỉ cần không phải đồ đẩn liên biết trước mắt tên này thanh niên lâm thiên diệu chính là bọn hắn sư phụ đồ nhi cũng là bọn hắn sư đệ lâm thiên diệu phát hiện một vấn đề bây giờ chính mình thấy được đại huynh đệ tam sư huynh tứ sư huynh như vậy còn có một cái nhị sư huynh đâu bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ nhiều một chút cũng không có quá để ý từ dược do dự một chút hướng chu thạch hai người giới thiệu nói triệu cận chu thạch vị này là các ngươi sư đệ các ngươi về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố hắn ngàn vạn không cho phép khi dễ h ắ n hắn vừa nói xong câu đó trong lòng suy nghĩ chính mình nói chính là kia sai vặt lời nói coi như triệu cận bọn hắn nghĩ muốn khi dễ lâm thiên、Liên、diệu cũng phải có thể khi dễ lâm thiên diệu mới thành hắn đem lâm thiên diệu đưa đến chính mình đan sơn về sau thoáng cái quên lâm thiên diệu sức chiến đấu trực tiếp đem lâm thiên diệu nhìn thành một cái lục phẩm luyện đan sư là sư phụ hai người vội vàng gật đầu căn cứ bọn hắn sư phụ biểu hiện hai người bọn họ căn bản cũng không dám khi dễ lâm thiên、Liên、diệu hiện tại bọn hắn sư phụ như thế cảnh cáo bọn hắn càng là không dám chỉ là bọn hắn trong lòng càng thêm khốn hoặc vì cái gì bọn hắn sư phụ như thế vừa ý lâm thiên diệu bọn hắn có thể khẳng định cái này lâm thiên diệu thế nhưng là vừa mới đến đan sơn bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm sao vừa tới bọn hắn sư phụ giống như này yêu thích lâm thiên diệu càng là có ý định để lâm thiên diệu làm người thừa kế của mình vị trí kỳ thật bên phải cái thứ nhất vị trí chúng ũ n g k ô n g chỉ dược c phía h là đại biểu dưới, từ dược phía giới, chúng đệ tử phía trên quyền Còn lợi. đ ạ i biểu cho, c vô ù n g c ó k h ả n ă n g chính đan là s ơ n t ư ơ n g l a i n g ư ờ i thừa kế. c h ú n g đồ ệ tử đến. Chương 629, đồ nhi cả gan chúng đệ tử đến tại một tiếng thông báo phía dưới mấy trăm đệ tử hướng về trong đại sảnh đi đến những người này tiến đến về sau tập thể hướng từ dược cao giọng xưng hô sư phụ từ dược đối đám người gắn một chút tay nhanh ngồi vâng trong đại sảnh chỗ ngồi là có danh lệch đồng thời những n à y vị trí đều theo tình hình thực tế lực chỗ xếp hạng cho nên nói người có thực lực liền có vị trí ngồi cho nên đám người rất có trật tự ngồi vào thuộc về mình trên ghế ngồi đến mức những cái kia không có chỗ ngồi người chỉ có thể đứng trong đại sảnh đứng lẳng lặng nhìn sư phụ m u ố n thông chi sự tình gì bất quá những người này con mắt đều tương đối nhọn bọn hắn đã chú ý tới ngồi ở bên phải cái thứ nhất vị trí lâm thiên diệu tất cả mọi người dùng một loại rất là quái dị ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt của những người này trong lòng của hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút vì cái gì những người này sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình bởi vì hắn cũng không biết tại đan sơn toàn bộ huyền cực tông đều có dạng này một quy củ căn cứ cá nhân thực lực tới phân chia chỗ ngồi trước sau bất quá đối với những ánh mắt này hắn cũng không có để ý nhiều chỉ là xem như đám người đối với mình một cái nghi hoặc dù sao mở đất nhưng xuất hiện không nhận ra cái nào người ngồi ở chỗ này là ai đều biết cảm thấy có chút nghi vấn hạ phong vân ngồi bên phải trong tay cái thứ hai vị trí cùng lâm thiên diệu cách xa nhau gần nhất hắn có một bộ phận lớn ánh mắt đều là ngưng tụ trên người lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu hiện tại ngồi vị trí này vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ vị trí nhưng bây giờ liền như vậy bị lâm thiên diệu cho ngồi lên trong lòng của hắn thật đúng là cảm thấy rất quái rất khó hiểu chủ yếu nhất là hắn cũng không biết lâm thiên diệu là ai lâm thiên diệu người này lớn bao nhiêu bản sự chỉ là nhìn ra lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ người tu chân bọn hắn nơi này chính là đan sơn có thể đi vào nơi này nhất định đều là luyện đan sư cho nên hắn tại trong lòng khẳng định lâm thiên diệu khẳng định là một cái luyện đan sư nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt nhìn mình chết đối diện chu thạch nghĩ đến trước kia chính mình ra ngoài thông chi sư đệ đám người cũng không có trong đại sảnh cho nên trong đại sảnh phải chăng chuyện gì phát sinh hắn cũng không biết ánh mắt nhìn về hướng chu thạch về sau phảng phất hỏi lại chu thạch thanh niên này tiểu tử là ai hắn cũng là sư phụ đồ đệ bất quá tại hạ phong vân trong đầu hắn không hy vọng lâm thiên diệu là chính mình sư phụ thu đồ đệ nếu như là chính mình sư phụ thu đồ đệ cái này vừa m ớ i đến liền ngồi vào đàn sơn người thừa kế tương lai vị trí cái này để hắn cảm giác rất là không thoải mái chu thạch đại khái đọc hiểu hạ phong vân ý tứ khẽ gật đầu một cái biểu thị lâm thiên diệu chính là mình sư phụ thu đồ đệ hạ phong vân trong lòng đánh một cái n ư ớ c không nghĩ tới lâm thiên diệu thật đúng là chính mình sư phụ đồ đệ lấy hắn nhận biết hắn có thể thiên chân vạn s ắ c khẳng định lâm thiên diệu tuyệt đối là chính mình sư phụ tân thu một cái đồ đệ nếu không chính mình làm sao có thể không biết đâu chính mình thế nhưng là đại sư huynh a từ dược tại chủ vị nhìn xem chính mình mấy trăm tên đệ tử rất là vui mừng những đệ tử này thiên phú tại khu vực phía nam đều là thuộc về trung thượng đẳng tồn tại có thể nói phần lớn khu vực phía nam luyện đan nhân tài đều tại hắn nơi này nếu như hắn có thể không vui mừng đâu Các đồ nhi, lần này sư phụ triệu tập các vị đến là có một chuyện rất trọng yếu hướng đại gia tuyên bố từ dược một mặt hưng phấn mở miệng nói ra mọi người thấy chính mình sư phụ ý cười rào rạt cười bên trong mang theo dáng vẻ hưng phấn trong lòng rất là hoang mang đến cùng là chuyện gì làm sao sư phụ sẽ biểu hiện ra hưng phấn như thế đâu bất quá kia ngồi ở bên phải cái thứ nhất vị trí ra hỏa là ai ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn cũng là sư phụ đồ đệ 23-24 tuổi liền đạt tới hóa thần sơ kỳ tu luyện thiên phú không tối a chẳng lẽ nói lần này sư phụ tuyên bố sự tình cùng gia hỏa này có quan hệ mọi người thấy chính mình sư phụ biểu hiện cùng với chính mình sư phụ nói tới ra bọn hắn từng cái không khỏi bắt đầu suy đoán suy đoán của bọn hắn đã rất tương tự từ dược nhìn thấy những người này sắc mặt cùng với ánh mắt hắn liền đã đại khái minh bạch những người này hẳn là cũng đoán được một ít chuyện từ trên g h ế đứng lên đến vị này là ta là tân thu đồ đệ lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn thấy từ lão đầu đứng lên đến hiện tại từ lão đầu như thế giới thiệu hắn hắn tự nhiên cũng muốn đứng lên đến ánh mắt hướng đám người nhìn một chút chúng đệ tử đang nghe chính mình sư phụ trên mặt nhao nhao biểu hiện ra quả là thế dáng vẻ bọn hắn trước kia liền đã đại khái đ o á n được lâm thiên diệu chính là mình sư phụ tân thu đồ đệ hôm nay sở dĩ triệu tập mọi người tới hẳn là vì người này bất quá bọn hắn trong lòng rất là hoang mang trước kia chính mình sư phụ thu cái gì đồ đệ đều không có như thế giống trống khua c h i ê n hướng bọn hắn giới thiệu lâm thiên diệu loại tình huống này còn là lần đầu tiên chẳng lẽ nói cái này lâm thiên diệu có cái gì không giống địa phương tất cả mọi người cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu từ dược tiếp tục nói từ nay về sau các ngươi đại gia chính là sư huynh đệ các ngươi muốn trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau chiếu cố nếu như thiên diệu có cái gì chỗ nào không hiểu nhất định phải tích cực trợ giúp thiên diệu giải quyết đám người nghe nói chính mình sư phụ lời này trong nháy mắt giật mình cái này mới tới lâm thiên diệu đến cùng là thân phận gì thật sự là thái ngưu xoa đi sư phụ trực tiếp như vậy rộng mở nói nhất định phải tích cực trợ giúp lâm thiên diệu giải quyết sự tình loại này h ậ u ái t tại đan sơn nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a từ dược cũng không để ý tới tâm lý mọi người tư tưởng phản ứng thiên diệu an vị ở bên phải cái thứ nhất vị trí đại gia có ý kiến gì không lâm thiên diệu ngồi ở bên phải cái thứ nhất vị trí mọi người đều biết vị trí này tầm quan trọng tự nhiên có không ít người không phục bởi vì bọn hắn cũng không có gặp qua lâm thiên l i diệu cũng không biết hắn bản sự giống như này chống giống hạ xuống tới bọn hắn bao nhiêu là có ý tưởng nhưng là lời này là bọn hắn sư phụ từ dược tự thân nói ra liền xem như không phục bọn hắn cũng không dám nói ra bởi vì bọn hắn biết mình sư phụ tính tình là người mặc dù là hiền lành nhưng là nếu như gây chính mình sư phụ tức giận như vậy hậu quả là rất nghiêm trọng đương nhiên cũng có người dám nhắc tới ra một chút nghi vấn hạ phong vân đứng lên đến nhịn không được hỏi sư phụ đồ nhi cả gan hỏi thăm mấy vấn đề từ dược tự nhiên biết hạ phong vân trong lòng không phục cười hỏi vân nhi ngươi nói sư phụ vị này lâm sư đệ chúng ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn là sư phụ tân thu đồ đệ sao hạ phong vân nghi ngờ hỏi kỳ thật hắn chuyện quan tâm nhất đan sơn người thừa kế tương lai vị trí từ dược điểm một đầu không sai thiên diệu là ta tân thu đồ đệ sư phụ n g ư ơ i sư đệ vừa tới an vị lên bên phải cái thứ nhất vị trí ngươi không phải đã nói vị trí này cần nhiều rèn luyện đến nhất định luyện đan trình độ mới có thể làm sao làm sao hắn không nói lời nào tất cả mọi người minh bạch là có ý gì từ dược lần nữa gật đầu không sai vi sư nói qua ta để thiên diệu ngồi đó là bởi vì hắn đã đạt đến điều kiện sư phụ đố nhi lại một lần nữa cả gan chương 630, dạng này không tốt sư phụ đố nhi lại một lần nữa cả gan hạ phong vân lại một lần nữa nói từ dược có chút không rõ cái này hạ phong vân muốn nói cái gì nghi ngờ hỏi vân nhi có lời gì nói thẳng sư phụ đồ nhi muốn hỏi lâm sư đệ là cái gì phẩm cấp luyện đan sư đồ nhi muốn cùng lâm sư đệ t ỉ thí một chút hạ phong vân trong lòng rất là k h ô n g phục đang làm người thừa kế tương lai vị trí hẳn là hắn có thể lâm thiên diệu vừa đến liền muốn đánh phá cái này cân bằng trong lòng của hắn tự nhiên là k h ô n g phục lắm từ dược không nghĩ tới chính mình đồ nhi là hỏi vấn đề này bất quá đảo mắt tưởng tượng chính mình đồ nhi hỏi thăm vấn đề này cũng là rất bình thường chính mình cái này đại đồ đệ nguyên bản liền cho rằng cái này đàn sơn người thừa kế tương lai chính là hắn bây giờ lâm thiên diệu tới đồng thời ngồi cái kia vị trí hắn tự nhiên là không cao hứng trước kia từ dược mang lâm thiên diệu tới thời điểm hắn liền đã ở trong lòng quyết định chú ý để lâm thiên diệu trở thành người thừa kế của mình bởi vì lấy lâm thiên diệu thiên phú cùng với các phương diện thực lực tuyệt đối là hắn người thừa kế nhân tuyển tốt nhất cho nên hắn mới có thể an bài lâm thiên diệu ngồi bên phải trong tay cái thứ nhất vị trí từ dược nghĩ nghĩ lâm thiên diệu nghĩ muốn an ổn ngồi tại cái này vị trí như vậy thì nhất định phải để đám người chịu phục nếu như hắn bây giờ nói ra lâm thiên diệu là một tên lục phẩm luyện đan sư tuyệt đối sẽ khiến cái này người chịu phục bất quá hắn cũng không tính hiện tại liền nói ra lâm thiên diệu là lục phẩm luyện đan sư sự tình bởi vì hắn tạm thời không muốn đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài bởi vì tại qua một đoạn thời gian sẽ dẫn tới tứ đại tông môn đệ tử tranh tài cho đến lúc đó hắn tại để lâm thiên diệu đại triển quyền cước tất nhiên sẽ dẫn tới hết thể tông môn mắt trợn tròn các ngươi vị này lâm sư đệ là tứ phẩm luyện đàn sư từ dược một mặt bình tĩnh nói đám người nghe được chính mình sư phụ trong nháy mắt xứng sờ trong mắt đều là vẻ kinh ngạc một bộ khó có thể tưởng tượng bộ dáng bọn hắn thật sự là không thể tin được bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên a một cái ba mươi tuổi trở xuống tứ phẩm luyện đan sư bọn hắn gặp qua nhưng là số lượng không nhiều đồng thời tại bọn hắn đan sơn bọn hắn cũng chỉ là gặp qua một cái đó chính là bọn họ nhị sư huynh giờ phút này bọn hắn đã ở trong lòng suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu thật sự là tứ phẩm luyện đan sư như vậy hắn luyện đan thiên phú xác thực đã siêu việt tại châu ngồi các vị đệ tử hết t h ầ bọn hắn nghĩ đến giống như năm đó nhị huynh đệ đạt đến tứ phẩm luyện đan sư thời điểm đều đã là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bây giờ xuất hiện người thanh niên này thiên phú cảm giác còn muốn so nhị sư huynh tốt đại sư huynh hạ phong vân nghe nói lời này cũng là trong nháy mắt khẽ giật mình hắn cũng là rất khó tin tưởng trong lòng so sánh một chút chính mình lúc trước chính mình tại hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thời điểm mới là một cái mới vừa tiến vào đến tam phẩm luyện đan sư nhưng trước mắt này thanh niên lâm thiên diệu cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư thiên phú dị bẩm a nếu như để bọn hắn biết lâm thiên diệu nhưng thật ra là lục phẩm luyện đan sư không biết trong lòng bọn họ lại sẽ là một cái dạng gì ý nghĩ không biết có thể hay không bị lâm thiên diệu luyện đan phẩm cấp chấn kinh bảy tám giây nói không ra lời bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút k h n g phục bởi vì tại hắn đến tứ phẩm luyện đan sư về sau hắn cảm giác chính mình luyện đan trình độ tăng lên rất nhanh lập tức liền muốn sung kích đến ngũ phẩm luyện đan sư chỉ cần mình tại cái này nên h ữ n kỷ đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư như vậy cũng là để cho người ta kinh hãi tồn tại không biết trong lòng nghĩ của hắn chút cái gì hắn mở miệng nói ra sư phụ đã lâm sư đệ cùng ta đều là tứ phẩm luyện đan sư như vậy sư phụ ta muốn cùng lâm sư đệ luận b à n một chút luyện đan từ dược suy tư hai giây cuối cùng lắc đầu vân nhi bây giờ ngươi sư đệ vừa mới đến chúng ta huyền cực tông đến chúng ta đan sơn hiện tại tìm ngươi sư đệ tỷ thí việc này không tốt tỷ thí sự t ì n h sau này hay nói kỳ thật tại từ dược trong lòng hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút lâm thiên diệu luyện đan trình độ lâm thiên diệu là lục phẩm luyện đan sư hắn cũng không có thấy tận mắt chỉ là nghe lâm thiên diệu vừa nói như vậy đến mức luyện chế ngũ phẩm linh thôn đan hắn cũng không có gặp chỉ là nghe hoa sùng cam đoan cho hắn nói cho nên trong lòng của hắn cũng rất muốn nhìn xem chỉ bất quá hiện tại lâm thiên diệu vừa tới đan sơn nếu như bây giờ tìm lâm thiên diệu thì thí sẽ để lâm thiên diệu trong lòng cảm giác không cao hứng đồng thời hắn tin tưởng lâm thiên diệu tuyệt đối sẽ không lừa hắn từ giữa cự tuyệt sau hạ phong vân cũng không dám t ạ i nhiều lời cái gì chỉ là nhẹ gật đầu được rồi sư phụ Từ tại mắt Tốt, giữa cũng không tại cùng、hạ、Phong hướng nói nhảm nhiều, đem ánh mắt của chúng Vân nhảm ánh mình nhìn nay Hạ hôm về vi đem đồ đệ. Tốt. Hôm nay, vi sư muốn môn tuyên tuyên chuyện lui tu luyện đi, tranh thủ đến lúc đó chúng tuyển bố bố, tình, ngươi không liền tranh đến chúng tông tranh Vâng, thủ tứ tài. sự sư gì, hảo hảo đã đi, đó đại các có lúc ra phụ đám người cao giọng hô sau đó đám người rất có trật tự lui ra ngoài đại s ả n h bên ngoài đám người có thể nhìn thấy hạ phong vân sắc mặt cũng không khá lắm rất là không cao hứng dáng vẻ những người này tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra tứ sư huynh chu thạch lúc này nói đại sư huynh ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái kia lâm thiên diệu sự t ì n h hạ phong vân vừa đi một bên đem ánh mắt nhìn về hướng hắn cũng không nói lời nào chu thạch cũng không có chờ hắn trả lời đại sư huynh cái này lâm thiên diệu cảm giác không đơn giản a tuổi con nhỏ liền đã đạt đến tứ phẩm luyện đan sư khó trách sư phụ sẽ như thế nhìn chúng hắn tam sư huynh triệu cận lúc này tiếp lời đến nói chuyện sư đệ ta có thể làm sao cảm giác cái này lâm sư đệ không hề giống là sư phụ nói đồng dạng là một cái tứ phẩm luyện đan sư có ý tứ gì hạ phong vân nghe được triệu cận nhữ mày mở miệng triệu cận v ô vỗ miệng nói ta cũng nói không chính xác là cảm giác gì ta chỉ là cảm giác sư phụ đối với cái này lâm thiên diệu thật sự là quá tốt rồi đại sư minh ngươi là không biết trước kia ngươi đi thông c h i các sư đệ thời điểm sư phụ nói để chúng ta về sau tích cực trợ giúp cái này lâm thiên diệu trước kia chúng ta sư phụ nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn tích cực trợ giúp ai ngược lại là nói để hắn độc lập sư phụ đối với vị này mới tới lâm sư đệ thật sự là quá tốt rồi chu thạch nghe hắn kiểu nói này phàn nàn nói một câu ai để người ta thiên phú tốt đâu chúng ta còn là ngoan ngoãn cố gắng tu hành luyện đàn tranh thủ sớm ngày xông ra một đầu thuộc về mình đường đi đại sư huynh hạ phong vân sắc mặt y dị nguyên rất là che lấp một ngụm khẳng định nói hắn thiên phú mặc dù rất tốt nhưng là ta cũng không kém nhất là ta lập tức liền muốn sung kích đến ngũ phẩm luyện đan sư ta tuyệt đối phải để sư phụ biết ta là hắn đồ nhi bên trong thiên phú tốt nhất một cái triệu cận hai người nghe được hắn trong đầu nghĩ đến nhị sư huynh thiên phú liền so ngươi còn tốt hơn đương nhiên hai người này cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút căn bản không dám nói ra bất quá bọn hắn trong miệng lại là nói đại sư huynh chúng ta ủng hộ ngươi ngươi khẳng định là chúng ta huyền cực tông tương lai lợi hại nhất luyện đan sư chương sáu trăm ba mươi một nguyên lai、like、là dạng này huyền cơ tông đan sơn đại sảnh đợi tất cả đệ tử đều sau khi rời khỏi đây từ dược cùng lâm thiên diệu trò chuyện thiên diệu trước kia đại sư huynh của ngươi lời nói ngươi cũng chớ để ở trong lòng đừng suy nghĩ nhiều hán người này chỉ là khá là yêu thích cùng người tỷ thí lâm thiên diệu đối với trước kia hạ phong vân đương nhiên không có để ở trong lòng bởi vì hạ phong vân luyện đan trình độ căn bản là không cách nào so sánh với h ắ n hơn nữa loại kia chuyện nhỏ hắn càng là sẽ không để ở trong lòng chỉ là trong lòng của hắn tương đối hoang mang vì cái gì chính mình là lục phẩm luyện đan sư vì cái gì từ dược chỉ là cho đám người nói chính mình chỉ là một cái tứ phẩm luyện đan sư đâu từ lão đầu đối với hắn ta còn thực sự không có để ở trong lòng chỉ có ta có chút không hiểu vì cái gì ngươi che giấu thực lực của ta còn có những người này vì cái gì nhìn thấy ta ngồi tại cái này trên chỗ ngồi đều là một bộ ánh mắt khác thường chẳng lẽ nói vị trí này còn đại biểu cho thứ gì lâm thiên diệu rất là nghi ngờ hỏi từ dược đầu tiên là cười cười cũng không có nóng lòng trả lời qua hai ba giây về sau nói thiên diệu d ấ u giếm ngươi luyện đàn phẩm cấp chủ yếu là bởi vì bởi vì một tháng sau tu chân giới tứ đại tông môn sẽ tiến hành một trận võ luyện đàn tranh tài ta dự định để ngươi tại luyện đàn trên sân tỏa sáng rực rỡ cho cái khác tam đại tông môn tới một cái kinh hỉ lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ cũng chính là lấy chính mình xem như một lá bài tẩy đến mức ngươi nói ngươi ngồi tại cái này vị trí bọn hắn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem ngươi đó là bởi vì ngươi ngồi xuống vị trí này đại biểu cho đan sơn tương lai người thừa kế lại nghe từ dược như vậy một giải thích lâm thiên diệu hết thẻ đều hiểu vị trí này đại biểu cho đan sơn người thừa kế tương lai chính mình mới vừa mới mang đến an vị lên vị trí này những người này nhìn thấy tình huống này cảm thấy kinh ngạc quái dị cũng là bình thường sự tình hiện tại hắn cũng minh bạch vì cái gì hạ phong vân sẽ trực tiếp tìm chính mình khiêu chiến đều là bởi vì cái này vị trí vấn đề trong lòng suy nghĩ từ lão đầu đây là có ý muốn để cho mình làm cái này đ à n sơn người thừa kế tương lai à bất quá mình cũng không có cái kia hứng thú đồng thời một năm sau chính mình liền muốn trở lại thế tục giới bất quá hắn suy nghĩ một chút coi như mình không nguyện ý hiện tại cũng không thể nói dù sao mình thực lực bây giờ còn là quá thấp rất nhiều thứ đều không phải là chính mình có khả năng nắm giữ trước cố gắng tăng lên tu vi của mình về sau sự t ì n h đang chậm dai nói từ dược gặp lâm thiên diệu trầm mặc không thôi mở miệng hỏi thiên diệu nếu như để ngươi ngồi đàn sơn người thừa kế ngươi nguyện ý không từ lao đầu ngươi bây giờ mới một tí kẹo như thế niên kỷ liền muốn về hưu làm vùng tay trưởng quỹ ta hiện tại nhưng vẫn là một cái tốt đẹp thanh niên việc này chúng ta sau này hay nói thật cho đến lúc đó chúng ta lại nhìn lâm thiên diệu cũng không rõ đáp ứng c ũ n g không rõ cự tuyệt nói tương đối mơ hồ từ dược nghe nói lâm thiên diệu lời này đúng là cảm giác được rất mơ hồ đây là đáp ứng đâu vẫn là không có đáp ứng chứ nhưng là hắn nghĩ một chút chính như lâm thiên diệu nói tới hiện tại thời gian của mình còn rất dài còn không có tất yếu nghĩ nhiều như vậy ha ha vậy thì tốt chờ sau này thời cơ đã đến ta hỏi lại ngươi thiên diệu ngươi hô hô đang tại từ dược vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện thời điểm chỉ gặp một tên thanh niên từ bên ngoài hấp tấp bay tiến đến đồng thời nhanh chóng đi vào trong đại sảnh ở giữa lâm thiên diệu nhìn người này mặc không hề giống là đ à n sơn người đồng thời tên này thanh niên mặc trên người quần áo nơi ngực hoa văn một cái chủ chữ thanh niên ôm quyền hướng từ dược tôn kính nói từ trưởng lão tông chủ mời các ngươi đến chủ núi họp lâm thiên diệu nghe nói như vậy trong nháy mắt minh bạch nguyên lai thanh niên này là chủ núi người trong đầu hắn nghĩ đến trước kia đ à n sơn đệ tử mặc lấy quần áo tại quần áo chỗ ngực đều hoa văn một cái đan chữ lập tức h ắ n đại khái hiểu một chút như thế nào phân chia những này khác biệt sơn môn đệ tử từ dược điểm nhẹ một đầu biết ngươi đi trước đi vâng từ t r ư ở n g lão chợ ở giữa thanh niên quay người liền rời đi từ dược lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu thiên diệu ta hiện tại muốn đi chủ núi họp ta để những đệ tử khác mang ngươi tại chúng ta đan sơn bốn phía dạo chơi được rồi từ dược lúc này đối với mình bên cạnh một tên nha h o à n nói tiểu thanh ngươi trước mang thiên diệu khắp nơi dạo chơi cho thiên diệu giới thiệu một chút tình huống chung quanh vâng bên cạnh nha hoàn tôn kính trả lời từ dược nhanh chóng từ trên ghế đứng lên đến hướng về bên ngoài bay ra ngoài nha hoàn tại từ dược bay ra ngoài về sau đi tới lâm thiên diệu bên cạnh lâm công tử mời đi theo ta hai người hướng về bên ngoài đi ra ngoài tại nha hoàn dẫn đường phía dưới hai người đi dạo nửa giờ tại cái này nửa giờ sau thời gian bên trong hai người đi dạo không ít địa phương trong đó bao hàm đàn sơn luận võ tràng cùng với lâm u y ệ n đàn điểm, tỉ thí điểm, một chút s n nhỏ, hồ nhân tạo. Thời gian nửa tiếng, hai người cũng không có đi dạo song đàn sơn. Giờ phút này hai người hồ Thời hai phút hai tạo. tới dạo Giờ đi đi có đã ộ thiên lớn k ố sân Lâm nhỏ. h t i diệu đi vào viện này trước cũng cảm giác được bên trong truyền đến từng đạo thanh hương hay là một chút tương đối đặc thù hương vị. Căn cứ những này thanh hương, cùng với đặc thù căn này cùng vị, với cứ đặc mùi thơm hắn có thể suy đoán ra những cái kia thanh hương là cái gì phát ra ánh mắt nhìn hướng về phía trước cơ hồ đều là một chút thực vật l ụ c ung dung một mảnh hoặc là lại là màu vàng một mảnh lại hoặc là màu đỏ một mảnh thậm chí có nhiều thứ chỉ là có làm cũng không có lá cây nhìn thấy những thực vật này lâm thiên diệu hơi có chút kinh ngạc cam đỏ hương thảo màu làm thanh một bên nha hoàng nghe nói lâm thiên diệu gọi nhiều như vậy danh tự tán á dương lâm công tử hào nhã lực cách xa như vậy đều có thể nhận ra những dược liệu này không sai lâm thiên diệu nhìn thấy đều là một chút dược liệu đồng thời những dược liệu này đối với lâm thiên diệu đều có không ít tác dụng lâm thiên diệu chỉ là cười cười nha hoàn vội vàng hướng lâm thiên diệu giải thích nói lâm công tử phiến khu vực này đều là dùng để trồng thực dược liệu bên trong dược liệu vô cùng nhiều càng là có không ít quý báu dược liệu lâm thiên diệu gật đầu một cái hắn cũng đã nhìn ra hướng về dược t à i viện t ừ bên trong đi đến nha hoàn theo s á t ở phía sau hai người trong sân đi dạo vài phút lâm thiên diệu phát hiện trong này dược liệu thật đúng là nhiều có những dược liệu này về sau chính mình luyện chế một chút đăng n dược như vậy thì đơn giản rất nhiều hắn nhưng là nhớ kỹ trước kia từ dược thế nhưng là từng nói với hắn chỉ cần hắn cần dược liệu hay là đang ăn dược đều biết cho hắn cung cấp hai người lại đi một hồi ánh mắt của hắn nhìn về phía trước một mảnh thử quang chu hoa tử quang chu hoa là luyện chế n g u y ệ t trần đan một cái dược liệu trọng yếu mà n g u y ệ t trần đan đối với hóa thần cảnh giới có rất lớn tác dụng có thể vững chắc hóa thần cảnh giới tu vi tăng lên linh khí đạt đến bồi nguyên thể rắn tác dụng lấy đạt đến tốt hơn tăng cao tu vi trong lòng nghĩ một chút Đã đều đoá về, tới, thì trở hái như vậy mấy lâm u nguyện xuống dưới, chuẩn bị muốn hái tử quang chu y mấy tay Chương 632, lão. Dừng tay. Nguyên ệ n trần đan. Dừng Trường Dừng chế khỏa hái hoa. Đưa tử dưới, bị Lão. 632, l thiên diệu đang chuẩn bị đưa tay xuống dưới muốn hái tử quang chu hoa thời điểm đ ỗ n g nhiên có người kêu to nha hoàn g nghe nói thanh âm này trong nháy mắt nhận ra là ai một mặt bối rối đến mức lâm thiên diệu hắn cũng không biết là ai ánh mắt nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy một tên tóc thai bù s ù lao đầu từ không trung bay tới hướng về lâm thiên diệu hai người lâm thiên diệu nhìn người này tu vi phát hiện chính mình căn bản là nhìn không ra nói cách khác người này tu vi đã vượt ra khỏi tu vi của hắn do xét bất quá lâm thiên diệu căn cứ trên người hắn khí thế có thể rõ ràng nhìn ra cái này nhân thân bên trên khí thế là độ kiếp đỉnh phong khí thế lâm thiên diệu trong lòng trong nháy mắt có chút hoang mang làm sao tại đan sơn còn có một cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân sau đó hắn đảo mắt tưởng tượng bất quá từ lão đầu cũng không có nói với mình đan sơn không chỉ là một tên độ kiếp đỉnh phong người t u chân mình bây giờ gặp được loại cảnh giới này người cũng coi là bình thường dù sao đây chính là tứ đại tông môn một trong huyền cử tông hô hô cái này lão đầu một cái bổ nhảo vững vàng rơi xuống trước mặt hai người lâm thiên diệu từ trong lời nói n g h e ra trước mắt vị này người mặc một thân áo bào màu xám tóc thai bù s ù thoạt nhìn như là một cái tên ăn mày lão đầu là họ niên đồng thời căn cứ nha hoàn g tiểu thanh biểu hiện nàng rất sợ hãi tên này lao đầu cái này cũng nói rõ tên này lao đầu tuyệt đối không phải người bình thường vật đương nhiên nếu như chỉ là nhân vật cũng không có khả năng có độ kiếp đỉnh phong tu vi vị này niên lão chỉ là quét mắt liếc mắt tiểu thanh sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu chất vấn tiểu tử ngươi là mới tới lâm thiên diệu đối với giọng điệu này cũng không phải là thật cao hứng bất quá hắn cũng không có khả năng bởi vì giọng điệu này liền tức giận Nữ khí b ì n h thản m à không tiêu ngạo không tự ti trả lời vâng mới tới a như vậy ngươi cái này tiểu tử không biết ta là ai cũng không biết mảnh này dược tài viện quy củ n h i ê n lão gặp lâm thiên diệu một mặt không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ tiếp tục hỏi lâm thiên diệu một mặt im lặng nhịn không được lường hắn một cái nói ta nếu là mới tới làm sao biết biết những vật này tiểu thanh nha hoàn nhìn thấy lâm thiên diệu cái này thái độ trong lòng hoảng hốt trên mặt càng là sợ phải gấp vội vàng lôi kéo lâm thiên diệu gấp cáo ra hiệu lâm thiên diệu vội vàng xin lỗi lâm thiên diệu cũng không biết cái này lão đầu là ai chỉ là biết trên người hắn tu vi là độ kiếp đ ỉ n h phong hắn hiện tại mặc dù không phải là đối thủ của độ kiếp đ ỉ n h phong thậm chí có thể nói sẽ bị độ kiếp đ ỉ n h phong cho miệu x á t nhưng là hắn nên có khí chất nên có ngữ khí cùng với hành vi vẫn là muốn có nếu như hắn chỉ là bởi vì chính mình tu vi cao mà có cường ngạnh thái độ như vậy hắn không thì có chút giống là ý thế hiếp người sao lâm thiên diệu cũng không hề để ý cũng không có cho cái này lão đầu nói xin lỗi mà cái này niên lão đầu gặp lâm thiên diệu bộ dạng này cũng không có trước tiên sinh khí mà là cảm giác có chút ngoài ý mớn ánh mắt bên trong lộ ra một đạo mới mẻ cảm giác tiểu tử không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ lá gan như vậy lớn trộm ta tử quang chu hoa lại dám cùng ta nói như vậy chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta giết ngươi rồi tiểu thanh nha hoàng nghe nói niên lão đầu vội vàng thay thế lâm thiên diệu thừa nhận sai lầm nghiên lão lâm công tử là mới tới hắn cũng không biết ngài là ai cũng không biết quy củ còn xin ngài đừng trách cứ nàng hiện tại trong lòng rất là lo lắng từ dược để nàng cho lâm thiên diệu dẫn đường mang hắn tham quan nếu là lâm thiên diệu xảy ra chuyện gì trách nhiệm của nàng nhưng lớn lắm bởi vì nàng cũng không có kịp thời đem quy củ nói cho lâm thiên diệu trước trước từ trưởng lão thái độ đối với lâm thiên diệu ngữ khí đồng thời cùng với từ trưởng lão hành vi nàng đó có thể thấy được tiểu ừ trưởng lao đ ố với vô vì hướng tới Thiên Diệu đối phải Thiên Diệu Niên Thiên Diệu cầu tình, nói thẳng, ngươi cái i Lâm là luận Lâm láo Lâm một mực tuyệt thích, thế tình. tình, thẳng, t cho như không nghĩ nhà hoàn yêu nên nào, nàng này này đều cầu cầu nữ hoa, đừng nói chuyện, yên lặng hoa, cho đợi thanh a cẩn t ậ n t g ngươi cùng a y cả c một ỗ t r ừ nha g p ạ t Tiểu t h n hoàn nhà h bị niên lão nói như vậy trong nháy mắt không dám nói thêm nữa nàng mặc dù rất muốn giúp t r ợ lâm thiên diệu nhưng là nàng cũng rất sợ hãi niên lão cho nên thoáng cái nàng trong nháy mắt chầm mặc không dám nói thêm nữa lâm thiên diệu đứng ở một bên cảm giác cái này tiểu thanh vẫn rất trọng tình nghĩa bước ra một bước ngăn cản ở trước mặt nàng nói vị này lao đầu hắn mở miệng chính là lao đầu để một bên tiểu thanh trong nháy mắt ngừng lại hô hấp của mình trong lòng suy nghĩ cái gì hắn xưng hô niên lão vì lao đầu liền xem như từ trường lão cũng không dám gọi niên lão vì lao đầu à hắn hiện tại liền trực tiếp như vậy kêu lao đầu niên lão nhìn về hướng lâm thiên diệu ánh mắt bên trong lộ ra một đạo có thú vị tiểu tử n g ư ơ i gọi ta lao đầu không gọi n g ư ơ i lao đầu ta bảo ngươi cái gì ta lại không biết ngươi lâm thiên diệu lại là một cái liếc mắt nhìn về hướng n i ê n lão cái này niên lão nghe nói lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đúng cái này tiểu tử không biết mình như vậy hắn kêu chính mình lao đầu cũng là bình thường sau đó hắn tưởng tượng không đúng liền xem như không biết mình theo cái này tiểu nữ hoa gọi mình niên lão không được sao tiểu tử ngươi đến tử quang chu hoa không nói còn trực tiếp gọi ta lao đầu ngươi có biết tội của ngươi không lâm thiên diệu vội vàng k h o á t tay làm ra một cái dừng lại thủ thế lao đầu cái gì gọi là ta tử quang chu hoa ta kia là quang minh chính đại hái tiểu tử thốt ngươi một cái quang minh chính đại hái ngươi cũng đã biết cái này dược tài viện bên trong dược liệu thực vật cũng phải cần đồng ý của ta lúc này mới có thể hái sao ngươi không có đạt được đồng ý của ta liền muốn hái tử quang chu hoa ngươi nói ngươi đây không phải trộm là cái gì niên lão có nhiều hứng thú nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu hơi có chút kinh ngạc cần đạt được đồng ý của hắn tại cái này đan sơn không phải từ lao đầu định đoạt sao chẳng lẽ từ lao đầu cả ta trước kia tới thời điểm từ lao đầu thế nhưng là nói cho hắn biết tại đan sơn đều là từ lao đầu định đoạt hiện tại xuất hiện cái này gốc dạ n g cái này không thể không để lâm thiên diệu hoài nghi hỏi d o cần đồng ý của ngươi có từ lao đầu đồng ý cũng không được sao nói từ lao đầu cái này niên lão trong nháy mắt minh bạch nói tới ai kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu ngươi gọi t ử dược t ử lao đầu làm sao chẳng lẽ không được sao lâm thiên diệu một bộ hiếm thấy nhiều cái dáng vẻ niên lão cũng không hề để ý lâm thiên diệu biểu lộ tiếp tục hỏi ngươi là hắn đồ đệ vâng lâm thiên diệu khẳng định nói hắn biết rõ cái này niên lao đầu đang kinh ngạc cái gì ngươi nếu là đồ đệ của hắn ngươi lại dám gọi hắn từ lao đầu hắn biết rõ ngươi gọi như vậy hắn sao niên lao đầu tiếp tục hỏi lâm thiên diệu cảm giác chính mình không muốn cùng cái này lão đầu tại nhiều lời đã không để cho mình hái cái này từ quang chu hoa như vậy chờ từ lao đầu tới trực tiếp tìm từ lao đầu m u ố n đã ngươi không để chúng ta hái cái này từ quang chu hoa như vậy chúng ta rời đi là được hai người chuẩn bị quay người rời đi tiểu tử dừng lại liền nghĩ như vậy đi hô hô chương sáu trăm ba mươi ba bồi lao phu chơi đùa tiểu tử dừng lại niên lão nhìn thấy lâm thiên diệu chuẩn bị quay người rời đi nhanh chóng rơi ra mình tay chuẩn bị một thanh nắm cánh tay của hắn lâm thiên diệu cũng cảm thấy một điểm này đem cánh tay của mình phía bên trái bên cạnh thu về trong nháy mắt tránh đi niên lão lần một bắt lấy hô hô trong nháy mắt bắt lấy vô ích niên lão một mặt kinh ngạc nhìn về hướng lâm thiên diệu hắn lần này xuất thủ mặc dù không có vận dụng quá nhanh tốc độ nhưng là cũng có hợp thể sơ kỳ như vậy tốc độ bực này tốc độ căn bản không phải một cái hóa thần sơ kỳ người có thể né tránh thế nhưng là lâm thiên diệu vậy mà tránh ra kinh ngạc về sau có nhiều hứng thú nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử không tệ à vậy mà có thể tránh thoát lão phu liền muốn nhìn xem tiếp xuống một chiêu này ngươi là có hay không có thể tránh thoát niên lão cũng tới nhất định hứng thú lại là một thanh hướng về lâm thiên diệu cánh tay bắt lên đi lần này hắn trực tiếp đem tốc độ của mình tăng lên tới hợp thể định phong trong lòng của hắn nghĩ đến lần này lâm thiên diệu cái này tiểu tử bởi vì không cách nào tránh đi đi bất quá hắn tại cái này sao nghĩ về sau trong lòng của hắn có chút hy vọng lâm thiên diệu có thể tránh chính mình lần này bắt bằng không hắn sẽ cảm giác được không có bao nhiêu hứng thú hô hô lâm thiên diệu cảm nhận được hắn lần này tốc độ tăng lên nhanh chóng hướng lui về phía sau lại một lần tránh đi niên l á o tay nhìn thấy cái này l á o đầu đã là lần hai đối với mình động thủ lâm thiên diệu cảm giác có chút không cao hứng l á o đầu ngươi đây là ý gì hiện tại chúng ta không hái ngươi dược liệu ngươi còn theo đuổi không bỏ rồi n h i ê n lão đối với lâm thiên diệu lại một lần tránh đi mình tay trong nháy mắt tới đại hưng thú vị trong lòng suy nghĩ cái này tiểu tử rõ ràng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử có thể c ư nhiên như thế phản ứng nhanh tốc độ đồng thời tại lâm thiên diệu phản ứng một nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được lâm thiên diệu vào thời khắc ấy khi thế trên người tăng lên tới nửa bước đại thừa sơ kỳ một cái hóa thần sơ kỳ trong nháy mắt tăng lên tới nửa bước đại thừa sơ kỳ hắn có thể không cảm thấy hứng thú không Niên lâm o cũng nhìn thấy l thiên diệu k h ô nghe kiên n ẫ n hắn chỉ là cười hát hát cười, nói tiếp, tiểu tử, ngươi không muốn quang Ngươi cần đánh trận, đến lúc đó đừng nói là tử quang chu hoa, cái khác dự liệu, ngươi muốn hái liền hái. Nếu không, liền bất bồi hát hát tiếp, tiểu tử, đầu tới, cũng đừng nghĩ tử thể một tử quả chu phu chu liệu, chỉ phải hoa chỉ hoa, khác hái hái. cười cười, có lúc cái là là láo là đó sao? dự x m nói h nghĩ phu cho Thiên nghe ư dược ngươi. tử tới, tử tài láo láo lấy Lâm đầu đừng Diệu nơi cũng này n cái này niên lão đầu làm sao cảm giác cái này niên lão đầu so từ lão đầu địa vị còn cao hơn cái này từ lao đầu không phải đã nói rồi sao toàn bộ đan sơn đều là hắn định đoạt đếm có thể hắn nhìn cái này niên lao đầu dáng vẻ cũng không giống nói là láo n á o hải cao tốc xoay tròn lấy tại ngay từ đầu hắn đến huyền cực tông thời điểm nhưng không có nghĩ đến chính mình cần dược liệu gì nhưng khi hắn nhìn thấy có nhiều như vậy dược liệu hắn đối với mấy cái này dược liệu tâm động bởi vì hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nắm chặt thời gian tăng lên tu vi của mình thực lực hiện tại có dược liệu có thể luyện chế thành đăng n dược trợ giúp hắn tốt hơn để thăng đan thuốc hắn làm sao có thể không muốn đâu cho nên nói đối với những dược liệu này hắn nhất định phải người cái lao đầu thật đúng là sẽ ỉ lớn hiếp nhỏ ngươi một cái độ kiếp đ ỉ n h phòng để cho ta một cái hóa thần sơ kỳ cùng ngươi đánh ngươi có biết hổ thẹn không trước mắt cái này lão đầu thế nhưng là độ kiếp đ ỉ n h phòng lâm thiên trong lòng rất rõ ràng chính mình một trăm phần trăm không phải là đối thủ không có bất kỳ cái gì dư địa niên lão đầu cười hắc hắc cười tiểu tử ngươi yên tâm lão phu sẽ để ép tu vì đánh với ngươi hơn nữa lão phu đối với ngươi nuối lỏng điều kiện chỉ cần ngươi có thể tại tay của lão phu bên trên đi năm mươi hiệp về sau lão phu cái này một mảnh dược t à i viện ngươi tùy tiện đến tại hái mặc kệ là thuốc gì tài nếu như cái này dược t à i viện bên trong không có lão phu cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi lâm thiên diệu nghe nói lời này rất là tâm động t ố t lời này thế nhưng là ngươi nói đừng đến lúc đó nói chuyện không tính toán gì hết tới đi tiểu tử bồi lao phu chơi đùa nghiên lao đầu vừa dứt lời người liền đã hướng lâm thiên diệu xông tới thực lực của hắn tăng lên tới đại thừa sơ kỳ sở dĩ chỉ là đem thực lực của mình tăng lên tới đại thừa sơ kỳ chủ yếu là bởi vì hắn trước kia cảm nhận được lâm thiên diệu chỗ bạo phát đi ra thực lực là nửa bước đại thừa sơ kỳ lấy lâm thiên diệu trước kia nhanh chóng bộc phát hắn có thể xác định lâm thiên diệu không chỉ là có thể bộc phát ra như vậy nhất điểm thực lực tu vi tuyệt đối còn có thể cao hơn một tầng thế là hắn dự định chậm rãi thăm dò cái này lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn thấy cái này lao đầu chỉ là vận dụng đại thừa sơ kỳ tu vi hắn cũng không có bất kỳ khinh thị cùng quan loa hết sức chăm chú quan sát đến cái này lao đầu thân thể một trước cũng đối với cái này niên lao đầu đánh tới phanh lâm thiên diệu một trưởng hướng về niên lao đầu nắm đấm đập tới hô hô hai người tương đối một c h i ề u lập tức dẫn tới không khí chung quanh hô hô thổi nhưng mà hai người đều đứng tại không trung công kích dĩ n h ị nguyên tương đối ai cũng cũng không lui lại một bên nha hoàn tiểu thanh thấy cảnh này trong lòng rất là kinh ngạc trong miệng lẩm bẩm nói lâm công tử vậy mà cùng niên lao đánh nhau đồng thời hai người bọn họ còn đánh cho tương xứng tu vi của nàng mặc dù tương đối thấp nhưng là dù sao cũng là một tên người tu chân nhìn thấy tình huống hiện trường đại khái cũng biết một chút đương nhiên nàng cũng biết niên lão là cố ý để lâm thiên liên diệu cho nên khi nhìn đến tình huống này trên mặt của nàng mặc dù có chút bối rối nhưng là cũng không có tiến vào loại kia cực kỳ hốt hoảng trạng thái hô hô phanh lâm thiên diệu cùng niên lão đầu lại là chạm nhau một trường song phương ai cũng cũng không lui lại niên lão đầu khỏe miệng lộ ra một đạo thú vị t i ể u d u n g tiểu tử tranh thủ thời gian phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực đi lão phu ta thế nhưng là đ ể ép thực lực đánh ngươi nếu là tại không phát huy ra toàn bộ thực lực lão phu cần phải tăng thực lực lên cái này lão đầu có thể cảm thụ ra lâm thiên diệu hiện tại phát huy được thực lực tuyệt đối không phải mạnh nhất thực lực hắn cảm giác lâm thiên diệu còn có thể đem thực lực của mình tăng lên tới đại thừa định phong lâm thiên diệu từ cái này lão đầu trên thân cũng không có cảm giác được bất kỳ sắc khí trong lòng biết cái này lão đầu chính là nghĩ muốn thử một chút chính mình trong lòng nghĩ một chút t ố t đã nghĩ muốn thử thực lực của ta như vậy ta liền bội ngươi dù sao ta hiện tại cũng rất cần thực tế chiến đấu hô hô lâm thiên diệu vung ra một đạo thân lực thân thể nhanh chóng lùi về phía sau Đến m é thực vị trí về trí sau, của dừng n lại cước bộ m ì trong nháy mắt tại trong thân thể của mình điều tức thần nháy mình điều của l của Chỉ bước trực Thực gia thừa nửa thừa sau thừa mình. hắn khí thế trên người tăng, trung đỉnh phong, sau đó trực tiếp tiến vào đại thừa đỉnh phong. khí thế hô hô gặp tiếp kỳ, đại đại đại đó vào lực của hắn đã bị hắn tăng lên tới cực hạn ánh mắt nhìn chăm chú lao đầu n h i ê n lão nhìn xem lâm thiên d i ệ u trên thân phát ra khí thế cực kỳ chấn kinh có thể có thể không nghĩ tới ngươi tiểu tử thế mà có thể bột phát ra đại thừa đ ỉ n h phong tu vi tại tu chân giới bên trong xem ra cũng chỉ có ngươi cái này tiểu tử có thể có bản lánh lớn như vậy cái này niên lão nói cũng đúng lời nói thật hắn tại tu chân giới thật đúng là chưa từng có nhìn thấy có bất kỳ một cái hóa thần sơ kỳ người tu chân có thể bộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong tu vi hãy bớt sàm luôn đi chương 634, hành vi chú ý một chút hãy bớt sàm luôn đi lâm thiên diệu quát nhẹ một tiếng cả người trong nháy mắt xông tới tại hắn s u n g kích đi lên thời khắc hai tay nhanh chóng đánh mấy cái kỳ quái thủ thế những động tác này chỉ là hai cái hô hấp ở giữa động tác liền hoàn thành sau đó hai tay của hắn mở rộng hình thành một cái công kích tư thế tay phải ở bên trái trưởng mười vị trí đầu c mở vị trí song trưởng bên trên có một đoàn ngọn lửa màu vàng hòa tư thái nghiên lão đầu nhìn thấy lâm thiên diệu một trường này trong lòng hơi kinh ngạc bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra một trường này uy lực một trường này nếu như là đồng dạng đại thừa đỉnh phong chúng rồi như vậy tuyệt đối là đủ uống một bình hiển nhiên hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại có mạnh như thế công pháp chiêu thức hắn tính toán một cái mình cùng lâm thiên diệu mặc dù chỉ là gặp mặt bảy tám phút nhưng là mang đến cho hắn kinh ngạc đã không phải là lần một lần hai đây chính là hắn trong cả đời không có gặp phải sự tình lâm thiên diệu lấy hóa thần sơ kỳ tu vi bộc phát đến đại thừa đình phong cũng là hắn trong cả đời không có gặp phải hắn cũng không có bất kỳ do dự theo một trưởng hướng về lâm thiên diệu đối đầu đi Frank. ẩm ẩm hai trưởng tại tương đối một m h á y mắt lập tức đưa tới một đạo nổ lớn đan sơn từng cái bộ vị ách chuyện gì xảy ra làm sao tại dược tài viện phát sinh một đạo bạo tạc luyện đan trên sân mấy tên đồ đệ đang tại luyện đan chật nghe tiếng nổ nhịn không được hướng tiếng nổ phương hướng nhìn lại bọn hắn đó có thể thấy được bạo tạc phương hướng là dược tài viện không rõ ràng a chúng ta đi xem một chút đan sơn trên đường dược tài viện làm sao phát bạo tạc xem ra tựa như là có người tại chiến đấu đi chúng ta đi xem một chút tiến về đàn sơn không t r ù n g hai tên lao đầu đang tại nhanh chóng bay tới bọn hắn cũng nghe đến rồi đàn sơn bạo tạc trong đó một tên tương đối cao lao đầu nói từ lao đầu người đàn sơn thế nào tại sao có thể có tiếng nổ không phải là đệ tử đánh nhau đi từ lao đầu nghe nói lời này lắc đầu hắn cũng không rõ ràng không biết sau đó tăng nhanh tốc độ của mình nhanh chóng hướng về đàn sơn bay đi trong lúc nhất thời nghe được tiếng nổ đệ tử đều hướng dược tài viện chạy đến dược tài viện phanh phanh lâm thiên diệu cùng niên lão nhanh chóng đối trưởng mỗi đánh ra một t r ư ở n g không khí liền sẽ hô hô phát ra tiếng vang thậm chí không khí chung quanh đều sẽ bị hai người trưởng pháp chỗ va chạm đi ra khí thế chỗ c u ố n vào linh khí bên trong phanh ẩm ẩm chỉ chốc lát sau năm mươi chiêu đã qua dù sao đến bọn hắn loại tu vi này ra chiêu tốc độ đều là cực nhanh tồn tại ngắn ngủi năm mươi chiêu căn bản không dùng đến vài phút bất quá cái này năm mươi chiêu qua đi lâm thiên diệu cũng không định ngừng chỉ là niên lão đầu một trưởng đem lâm thiên diệu kích lui lại một mặt ý cười nồng đầm nói t ố t tiểu tử năm mươi chiêu đã qua lâm thiên diệu nghe nói hắn nói như vậy nhìn thấy cái này lão đầu là dừng tay hắn mặc dù trong lòng còn có chút muốn đánh nghị muốn tăng lên lực chiến đấu của mình nhưng là suy nghĩ một chút còn là ngừng dù sao trước mắt cái này lão đầu tính cách tương đối quái dị nếu như mình tại cùng hắn đánh cái này lao đầu nếu là đánh lên phát hỏa trực tiếp mở ra độ kiếp đỉnh phong lực lượng cùng mình đánh như vậy chính mình không phải liền là tìm thai vạ sao lao đầu đã năm mươi chiêu đã qua như vậy ta thắng lâm thiên diệu bình thản nói nha hoàn g t i ể u thanh nhìn thấy hai người dừng tay nhanh chóng chạy đến lâm thiên diệu bên cạnh một mặt quan tâm hỏi lâm công tử ngươi không sao chứ một đôi ánh mắt như nước long l a nhìn n h xem lâm thiên diệu ngực cùng với trên cánh tay máu tươi trước kia chiến đấu c ũ nghiên k ô n g p h ả lão đầu nghe nói lâm thiên diệu cùng với nhìn hắn một mặt bình thản cũng không hề để ý thương thế trên người dáng vẻ cảm giác lâm thiên diệu cái này tiểu tử vẫn rất kiên cường nếu như là một chút đệ tử đã sớm tranh thủ thời gian trị liệu trên người mình thương thế tiểu tử ngươi yên tâm lão phu nói được thì làm được về sau cái này dược tài viện bên trong dược liệu ngươi tùy tiện hái chính là không cần cho lão phu báo cáo liền xem như là chính mình lâm thiên diệu đạt được đáp án này biết một trận này chính mình không có uổng phí đánh vết thương trên người cũng không có uổng phí chịu hắn vẫn không nói gì n i ê n lão lại tiếp tục nghi ngờ hỏi tiểu tử lấy ngươi này thiên phú hẳn là tu chân vì sao lại đến đan sơn đến nghe ngươi trước kia nói ngươi là cái này đan sơn đệ tử không phải là từ dược lão tiểu tử kia bước ngươi đi không có ta tự nguyện đi lên bởi vì ta cũng là một tên luyện đan sư lâm thiên diệu rất là bình thản nói n h i ê n lão hơi có chút kinh ngạc ngươi cũng là một tên luyện đan sư mấy phẩm tứ phẩm lâm thiên diệu cũng không có nói cho hắn biết chính mình là lục phẩm bởi vì trước kia từ dược cho đám người nói hắn chỉ là một cái tứ phẩm luyện đan sư như vậy hắn hiện tại tự nhiên cũng muốn nói tứ phẩm mặc dù hắn chỉ là báo ra tứ phẩm nhưng là cũng đầy đủ để niên lão cảm thấy kinh ngạc ta dựa vào ngươi cái tiểu tử thế mà còn là tứ phẩm luyện đan sư ngươi có muốn hay không như vậy yêu nghiệt cái này niên lão trực tiếp nhịn không được phát nổ một cái nói t ụ sau đó vây quanh lâm thiên diệu nhìn vài vòng hắn thật phát hiện lâm thiên diệu thật sự là quá yêu nghiệt ai có thể tưởng tượng đạt được, được một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên lấy hóa thần sơ kỳ bộc phát ra đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu hắn trước kia thế nhưng là tự thân nghiệm chứng những này sức chiến đấu thế nhưng là thực sự cũng không phải là hư giả hiện tại còn nói cho hắn biết còn là một cái tứ phẩm luyện đan sư đây không phải yêu nghiệt là cái gì lâm thiên diệu một mặt bất đắc dĩ chính mình chỉ nói là tứ phẩm liền có phản ứng lớn như vậy nếu là chính mình nói lục phẩm như vậy cái này lao đầu phản ứng không phải rất lớn im lặng nói người cái lao đầu dù sao cũng là độ kiếp đỉnh phong gia hỏa làm sao tới nói cũng coi là tu chân giới thượng đẳng tồn tại cử chỉ này cũng muốn chú ý một chút mà n h i ê n lão đầu biết lâm thiên diệu nói hành vi là cái gì hoàn toàn không thèm để ý nói hành vi cái gì đối với lão phu tới nói kia là không tồn tại cả đời này lão phu đều là không có khả năng chú trọng hành vi lão phu nghĩ muốn thế nào thì thế nào đi lão đầu không cùng ngươi giật ta đi h á i chút dược tài liền trở về lâm thiên diệu nghĩ đến chính mình muốn luyện chế đ a n dược cũng cảm giác chính mình không có hứng thú cùng cái này lao đầu nhiều lời hô hô ngay tại lâm thiên diệu muốn đi vào trong sân hái tử quang chu hoa thời điểm mấy đan sơn đệ tử đi tới dược tài viện bên ngoài từng cái nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nơi này nhìn không đến một phút đồng hồ thời gian đã tới mấy chục người trong đó người đến liền có hạ phong vân triệu cận chu thạch đám người nhìn thấy những người này lâm thiên diệu âm thầm ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì trước kia chiến đấu đưa tới những người này n h i ê n lão nhìn thấy những người này thì là một mặt bình thản phảng phất những người này đều chỉ là một chút con ruồi nhỏ đồng dạng chương 635, chờ một chút làm những người đến này về sau bọn hắn đại khái nhìn thoáng qua tình hình của hiện trường chỉ gặp lâm thiên diệu quần áo trên người rách rưới còn có một số sáng tầng nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu trên thân còn có máu tươi bọn hắn biết lâm thiên diệu khẳng định là bị người đánh lại nhìn thấy đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh n h i ê n lão bọn hắn trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu là bị ai đánh hạ phong vân nhìn thấy tình huống này trong lòng một trận cao hứng âm thầm ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu ngươi thật đúng là không may mắn vừa mới đến chúng ta đan sơn liền bị niên lao thu thập thật là sống nên cái này tiểu tử không phải trước kia sư phụ tuyên bố hắn thu đồ đệ sao căn cứ sư phụ trước kia lời nói cái này tiểu tử thế nhưng là thâm thụ sư phụ yêu thích à? đúng vậy à, chính là cái kia tiểu tử thâm thụ sư phụ yêu thích là tốt thế nhưng là cũng không thể tới tội niên lao à? nhìn cái này tiểu tử dáng vẻ là bị niên lao cho thu thập trước kia tiếng nổ khẳng định là niên lao đối với hắn phát khởi công kích không đúng nếu như là niên lao chế tạo ra bạo tạc cái này tiểu tử một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ còn không bị bạo chết rồi ngươi ngốc ca không phải cái gì chuyện quá đáng niên lão làm sao có thể thật giết người dù sao cũng là chính mình môn nhân cũng đúng a nói không sai đám người mồm năm miệng mười nghị luận bọn hắn trước kia nghe được tiếng nổ thời điểm còn tưởng rằng là có cái gì đến đan sơn náo sự hiện tại là tình huống này như vậy bọn hắn liền lấy vây xem xem náo nhiệt thái độ nhưng mà đúng vào lúc này đợi cách đó không xa không trung truyền đến hai đạo lực lượng rất mạnh đám người căn cứ khí thế đại khái có thể cảm giác r ra cái này hai cỗ khí thế là độ kiếp đỉnh phong khí thế trong đó một cỗ khí thế bọn hắn cẩn thận cảm thụ một chút có thể cảm thụ ra là bọn hắn sư phụ từ dược khí thế đến mức mặt khác một cỗ khí thế bọn hắn cảm giác giống như là đã gặp ở nơi nào nhưng là không nghĩ ra được bọn hắn cảm giác được cái này hai c ố khí thế nghiên lão tự nhiên cũng cảm thấy đồng thời hắn trong nháy mắt không nhận ra cái này hai c ố khí thế là người phương nào nhìn về hướng không trung một mặt bình thản cười cười lâm thiên diệu đối với khí thế tương đối mẫn cảm đồng thời hắn nhận biết cái này hai c ố khí thế không đến một phút đồng hồ thời gian cái này hai c ố khí thế chủ nhân đã bay đến lâm thiên diệu ba người trước mặt cái này hai cố khí thế chủ nhân chính là dương bá thiên cùng từ dược mọi người thấy dương bá thiên thời điểm hơi có chút kinh ngạc nói nguyên lai là dương trường lão khó trách cảm giác khí thế có chút quen thuộc đồng thời khí thế còn rất cường đại mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng là bọn hắn cảm thấy rất bình thường từ dược cùng dương bá thiên nhìn thấy lâm thiên diệu thương thế trên người vội vàng hỏi thiên diệu thế nào bọn hắn cũng chú ý đứng ở chỗ này không chỉ là lâm t h i ê n diệu còn có niên lão từ dược đ n g nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nhìn nói với niên lão niên lão không có ý tứ đây là ta tân thu đồ đệ hắn cũng không biết dược tài viện quy củ cho nên thiên diệu có cái gì chỗ mạo phạm còn xin niên lão tha thứ cái này tiểu bối lâm thiên diệu nhìn thấy từ lão đầu thái độ trong lòng hơi có chút kinh ngạc nghĩ đến nhìn từ lão đầu thái độ này giống như cái này niên lão còn là một nhân vật ta lâm thiên diệu chỗ không một chút nào sai trước mắt vị này niên lão tên đầy đủ niên triều hắn đúng là một nhân vật mặc dù nói hắn tại huyền cực tông cũng không có bất luận cái gì quyền lợi cũng không phải cái gì trường lão có thể nói hắn liền chỉ là một cái loại dược liệu thảm thực vật lao đầu nhưng là huyền cực tông bất kể là ai đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi bởi vì niên triều không chỉ là độ kiếp đỉnh phong đơn giản như vậy hắn đã từng vượt qua thiên kiếp bất quá cũng không có thành công may mà ở trong thiên kiếp vẫn còn tồn tại mặc dù hắn độ một lần kia thiên kiếp tu vi không có đạt được tăng lên nhưng là lực chiến đấu của hắn đạt được tăng lên cực lớn bởi vì tại kia lần một thiên kiếp bên trong hắn t ỉ n h cờ nắm giữ lôi hệ ý cảnh tại huyền cực tông bên trong lực chiến đấu của hắn xếp hạng thứ hai giống hắn loại tình huống này đã là thuộc về tán tiên hiện tại sở dĩ tại đan sơn gieo trồng dược liệu chủ yếu là đến thanh tâm quả r ụ c hiệu quả nghiên triều tiến lên một bước nhẹ nhàng vô vô từ dược bả vai nói ngươi cái lao tiểu tử thu một cái không sai đồ đệ từ dược còn tưởng rằng là muốn đối với mình động thủ thật không nghĩ đến là khích lệ chính mình trong lòng cao hứng nghĩ đến kia là đương nhiên ngươi cũng không nhìn là ai thu đồ đệ bất quá hắn trong miệng cũng không dám nói đi ra n h i ê n lão quá khen dương ba thiên lúc này cũng nói theo n h i ê n lão hắn cũng là đồ đệ của ta hắn trước mặt n h i ê n lão cũng tương tự không dám ngang b ư ớ n g lực chiến đấu của hắn mặc dù tại huyền cực tông cũng là hàng đầu đỉnh tồn tại nhưng là cùng n h i ê n lão vẫn là tranh lệch không ít n h i ê n lão tại huyền cực tông sức chiến đấu mặc dù chỉ là xếp hạng thứ hai nhưng là hắn cái này thứ hai vung ra sức chiến đấu thứ ba không ít cho nên cũng không chỉ là một cái thật đơn giản xếp hạng l i ê n như là học sinh khảo thí hạng nhất bảy trăm tên thứ hai mới năm trăm phân dạng kia ách hắn cũng là đồ đệ của ngươi niên triều có chút ngoài ý muốn không chỉ là hắn ngoài ý muốn cái khác vây xem đệ tử nhìn thấy tình huống này bọn hắn cũng tương tự cảm giác được ngoài ý muốn một sư nhiều đồ sự tình bọn hắn gặp nhiều nhưng là một đồ hai sư sự tình bọn hắn còn là lần đầu tiên gạo trọng yếu nhất chính là tu chân giới đích sư tôn đạo nghĩa lý niệm tương đối mạnh rất nhiều sư phụ đều không tiếp thụ được loại chuyện này nhất là đối với t ử dược cùng dương bá thiên hai vị này tới nói bọn hắn hẳn là sẽ không tiếp nhận loại chuyện như vậy cho nên nói mọi người tại nghe được dương bá thiên nói như vậy thời điểm bọn hắn ha có thể không kinh ngạc huống chi bọn hắn căn bản cũng không biết lâm thiên diệu chỗ lợi hại niên triều chỉ là kinh ngạc hai giây hắn rất nhanh liền phản ứng lại nhìn xem t ử dược hai người nói hai người các ngươi cùng một chỗ làm hắn sư phụ cũng không có bạc đ á i các ngươi hai cái tương lai cái này tiểu tử tuyệt đối sẽ cho các ngươi mang đến lợi ích to lớn hai người nghe nói niên triều kiểu nói này trong lòng càng thêm dễ chịu đối với cùng một chỗ đảm nhiệm lâm thiên diệu sư phụ sự tình trong nháy mắt cảm thấy là một kiện chuyện rất may mắn hạ phong vân đám người nghe nói niên triều đánh giá trong lòng rất là không thăng bằng cái này tiểu tử có gì tốt làm sao biết để niên lão như thế đánh giá làm sao dương trưởng lão cũng thu cái này tiểu tử làm đồ đệ hai sư một đồ cái này tiểu tử thật đúng là gặp v ậ n may từ dược lúc này nhìn về hướng chung quanh đồ đệ lớn tiếng nói nơi này không có chuyện gì các ngươi nhanh chóng trở về tu luyện đi vâng sư phụ đám người mặc dù còn muốn xem náo nhiệt nhưng là bọn hắn sư phụ đã mở miệng bọn hắn không muốn rời đi cũng không được hạ phong vân sau lưng lâm thiên diệu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái lâm thiên diệu cảm giác có đồ vật gì nhìn mình chằm chằm quay đ ầ u nhìn l ạ i phát hiện là hạ phong hiện hạ liền vân, là sau đó đ e m đầu của mình cho xoay mình t r ở về. vậy Nhiên ngươi, như thật quái láo, là sự dày chút n g a c ũ n g trở Từ về đi. Từ dược h a i n g ư ờ i cảm thấy, hai n g ư ờ i Thiên mình còn là trước mang Lâm còn chức là d i ệ u t r ở về, nói cho hắn ba i liên ế t q u n huyền、cực、tông tới cực m ộ t ít chuyện, m i ễ n Thiên cho Lâm thiên Diệu về s a u tại x u nghiên loạn. Đợi một c ú t Trường n 636, h lao ý tứ đợi một chút niên triều lúc này mở miệng gọi lại mấy người từ dược cùng dương bá thiên nhìn về hướng niên triều tò mò hỏi niên lão không biết thế nào niên lão đem ánh mắt nhìn về hướng một bên lâm thiên diệu nhữ nhữ mày dương ba thiên hai người nhìn thấy tình huống này trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ niên lão muốn trừng phạt lâm thiên diệu trước kia bọn hắn nhìn tình hình của hiện trường liền biết lâm thiên diệu là cùng niên lão phát sinh một chút mâu thuẫn chỉ là bọn hắn nghe được là niên lão đối với lâm thiên diệu tàng hắn dương cũng không phải là muốn trừng phạt lâm thiên diệu một loại bây giờ thấy tình huống này trong lòng bọn họ nghĩ đến có phải hay không là niên lao đổi ý niên lão một mặt có nhiều hứng thú nhìn xem mấy người nói hai người các ngươi đều thu lâm thiên diệu làm đồ đệ đúng vậy niên lão từ dược gật đầu nói rất là nghi hoặc vì cái gì niên triều nói như vậy việc này bọn hắn trước kia không phải đã nói sao hắn nghĩ như vậy vài giây đồng hồ về sau đông nhiên hắn nghĩ một vấn đề chẳng lẽ nói niên lão cũng muốn thu lâm thiên diệu làm đồ đệ quả nhiên niên lão ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu nói Ta c nói nói ũ nhưng là nói ra lời này thế nhưng là niên lão cũng không phải là những người khác niên lão quái tính tình bọn hắn thế nhưng là biết đến nếu như mình bọn người nói không cái này nếu là không cẩn thận chọc tới niên lão như vậy vấn đề này coi như nghiêm trọng đến lúc đó đánh hai người bọn họ bọn hắn cũng không có cách nào niên lão nhìn thấy bọn hắn ấp ha ấp đúng nửa ngày đều không nói lời nào chất vấn hai người các ngươi đây là ý gì không nói lời nào là không muốn ta thu cái này tiểu tử sao ta có thể nói cho các ngươi biết hai cái ta đối với cái này tiểu tử thế nhưng là thích đến gấp lúc này hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta ngươi chỉ cần là nguyện ý làm đồ đệ của ta ta đem ta lĩnh ngộ lôi hệ ý cảnh truyền thụ cho ngươi kỳ thật niên triều sở d ị nghĩ muốn thu lâm thiên diệu làm đồ đệ chủ yếu là bởi vì hắn biết rõ chính mình cả đời này tu vi nghĩ muốn tại tiến bộ đã là không thể nào bởi vì chính mình đã vượt qua lần một thiên kiếp đã trở thành tán tiên nghĩ muốn tại độ kiếp hoàn toàn là chuyện không thể nào bởi vì mọi người đều biết phàm là vượt qua lần một thiên kiếp là không thể nào tại độ lần thứ hai thiên kiếp chỉ có thể là vĩnh viễn tán tiên cho đến chết cho nên hắn nghĩ muốn đem chính mình toàn bộ bản sự tìm một người truyền thụ chỉ là hắn một mực không có tìm được thiên phú người thích hợp nhưng mà hắn không nghĩ tới là lâm thiên diệu xuất hiện lấy lâm thiên diệu thiên phú tu luyện bản lãnh của hắn hắn cho rằng cũng không phải là một cái việc khó hơn nữa trong lòng của hắn để ý nhất chính là lôi hệ ý cảnh chỉ cần lâm thiên diệu có thể lĩnh ngộ hắn lôi hệ ý cảnh hắn liền đã là đủ hài lòng lâm thiên diệu trong lòng hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt cái này lao đầu vậy mà người mang lôi hệ ý cảnh lôi hệ ý cảnh uy lực vốn là mạnh mẽ tại tăng thêm cái này lao đầu là độ kiếp đỉnh phong tu vi như vậy cái này lao đầu thực lực chẳng phải là càn g mạnh kỳ thật hắn từ từ dược cùng với dương bá thiên biểu hiện đến xem hắn liền biết trước mắt cái này lao đầu cũng không phải là đơn giản như vậy lâm thiên diệu nghe nói niên triều hỏi mình nói cái này ngươi phải hỏi từ lao đầu cùng dương lao đầu ta hiện tại là bọn hắn đồ đệ ta thân là một cái đồ đệ cũng không dám tự mình bái sư phó niên triều lập tức đưa mắt nhìn sang từ dược hai người hai người các ngươi là có ý gì đâu đang nghe hắn là muốn đem lôi hệ ý cảnh truyền thụ cho lâm thiên diệu thời điểm từ dược cùng dương bá thiên trong lòng liền đã kịp phản ứng khẳng định là niên triều nghĩ muốn tìm một cái người thừa kế mà lâm thiên diệu thiên phú tuyệt đối là người thích hợp nhất từ dược hai người nhìn lẫn nhau một cái dùng ánh mắt trao đổi một chút không có vấn đề nghiên lão bọn hắn tại ánh mắt giao lưu thời điểm trong lòng bọn họ đã nghị thông suốt mặc dù hai người bọn họ rất là không nỡ nhưng là hai người bọn họ trước kia nhận lấy lâm thiên diệu không phải là vì bồi dưỡng lâm thiên diệu trở thành đứng tại tu chân giới đ ỉ n h phong nhân tại sao lâm thiên diệu đứng tại tu chân giới đ ỉ n h phong thanh danh của bọn hắn liền sẽ đại trấn danh tự sẽ bị thế nhân mãi mãi cũng nhớ kỹ lâm thiên diệu là bọn hắn hai người bồi dưỡng ra được hiện tại có niên triều làm lâm thiên diệu sư phụ cùng bọn hắn cùng một chỗ bồi dưỡng đồng thời còn muốn truyền thụ lâm thiên diệu lôi hệ ý cảnh như vậy lâm thiên diệu nghĩ muốn đứng tại tu chân giới đ ỉ n h phong vậy thì càng thêm dễ dàng không có vấn đề vậy là tốt rồi niên triều một mặt mừng rỡ nói sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ngươi hai vị sư phụ đã đáp ứng còn không mau mau gọi sư phụ l ã o đầu làm đồ đệ của ngươi có thể nhưng là ta sẽ không để ngươi sư phụ nhiều nhất xưng hâu ngươi là niên l ã o đầu lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh nói hắn đã không có xưng hô từ dược hai người vì sư phụ như vậy tự nhiên cũng sẽ không gọi niên láo vì sư phụ niên triều đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như lâm thiên diệu cũng không có xưng hô từ dược cùng dương bá thiên vì sư phụ đều là gọi từ lão đầu dương lão đầu cười ha h a nói t ố t ngươi thích gọi thế nào liền cứ gọi thế nào chỉ cần trong lòng ngươi nhận lão phu là ngươi sư phụ là được cái này đương nhiên lâm thiên diệu khẳng định nói như là đã bái ba người này vì sư phụ như vậy trong lòng của hắn tự nhiên sẽ nhận ba người này dương bá thiên cười nói với niên triều niên lão thiên diệu vừa mới đến huyền c ự a tông đã biết đan sân chỗ nhưng là còn không biết bá thiên núi chỗ ta hiện tại trước mang thiên diệu đến ta bá thiên núi đồng thời cũng hướng ta hai vị kia đệ tử tuyên bố một chút bọn hắn thêm một cái tiểu sư đệ niên triều nguyên bản định hiện tại liền dạy bảo lâm thiên diệu tu luyện nhưng là dương bá thiên nói như vậy hắn nghĩ một chút đã lâm thiên diệu là vừa v à tới như vậy cũng hẳn là làm quen một chút huyền cực tông một chút hoàn cảnh có thể bất quá dương trường lão ngày mai ngươi nhất định phải để thiên diệu đến chỗ của ta ta muốn bắt đầu dạy hắn tu luyện lao phu công pháp dương ba thiên đánh một cái bỗng nhiên bởi vì hắn cũng nghĩ ngày mai liền bắt đầu dạy lâm thiên diệu tu luyện tuyệt kỹ của mình nhìn thấy dương ba thiên do dự nghiên triều hỏi làm sao không muốn chẳng lẽ nói ngươi để thiên diệu bái lao phu vi sư chỉ nói là l ờ i chơi dương ba thiên biết nghiên lao tính tình vội vàng giải thích nói nghiên lão ta không phải ý tứ này chỉ là ta ngày mai cũng dự định dạy thiên diệu tu luyện tuyệt kỹ của ta nghiên triều hoàn toàn không để ý tới cái này không được ngày mai ta muốn dạy thiên diệu từ dược nhãn châu xoay động đứng ra hòa giải nghiên lão ngươi nhìn chúng ta ba đều là thiên diệu sư phụ có thể thiên diệu chỉ có như vậy một cái chúng ta không có khả năng một người liền như vậy một mực dạy hắn nếu không thì dạng này chúng ta liền làm cái chính tự mỗi người dạy hai ngày ngày cuối cùng để thiên diệu nghỉ ngơi thế nào niên triều suy nghĩ một chút từ dược nói rất có đạo lý đồng thời hắn còn là đằng sau mới trở thành lâm thiên diệu sứ phụ tốt chương 637, làm sao có thể thanh tâm tu luyện nửa giờ sau lâm thiên diệu theo dương bá thiên đi tới bá thiên núi tại nửa giờ sau dương bá thiên cùng từ dược niên triều còn tại thảo luận mỗi người dạy lâm thiên diệu hai ngày sự tình cuối cùng ba người bọn họ là lấy rút thăm phương thức đến quyết định ai rút đến số một như vậy thứ hai thứ ba liền từ hắn đến dạy lâm thiên diệu vừa v ậ n chính là dương bá thiên rút được số một mà từ dược rút được số hai cũng chính là thứ tư, thứ năm dạy thiên diệu số ba thì là bị niên triều cho rút đi hắn là thứ sáu thứ bảy chủ nhật chính là lâm thiên diệu thời gian nghỉ ngơi đối với cái này rút thăm niên triều ngay từ đầu trong lòng là không làm sao cao hứng nhưng là nghĩ nghĩ như là đã rút như vậy thì dựa theo cái kết quả này đồng thời chính mình cũng là cái cuối cùng thu lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu đối với ba người ăn bài biểu thị không có gì đáng kể liền xem như chủ nhật không nghỉ ngơi cũng được bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là tu luyện cố gắng tăng lên tu vi của mình gia tăng lực chiến đấu của mình giờ phút này lâm thiên diệu cùng dương bá thiên đứng tại bá thiên núi đỉnh núi cái này bá thiên núi danh tự nghe đứng lên mặc dù rất là bá khí nhưng là núi này bên trên kiến trúc cùng từ dược đan sơn so với đến liền t r ê n h lệch rất nhiều đan sơn phía trên thế nhưng là đại sơn trang mà dương bá thiên nơi này bá thiên núi chỉ là mấy đại ở giữa nhà tranh cái này để lâm thiên diệu nhìn cảm giác chênh lệch rất là lớn a đương nhiên lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ ghét bỏ bởi vì mấy gian nhà tranh cũng coi là không tệ năm đó hắn có một đoạn thời gian rất dài đều là lấy trời làm trăn đất làm giường dương bá thiên gặp lâm thiên diệu nhìn cái này mấy gian nhà tranh nói thiên diệu nhìn thấy chỉ là mấy gian nhà tranh trong lòng ngươi có thể hay không ghét bỏ dương lao đầu cái này không có cái gì có thể ghét bỏ chúng ta người tu chân nếu là như vậy nhất điểm đều ghét bỏ làm sao có thể thành tâm tu luyện lâm thiên diệu một mặt bình thản nói dương ba thiên đạt được những lời này trả lời hài lòng nhẹ gật đầu nếu như lâm thiên diệu trả lời là ghét bỏ như vậy nội tâm của hắn bên trong đối với lâm thiên diệu ý nghĩ khẳng định sẽ có tương đối lớn cải biến bởi vì chính như lâm thiên diệu nói người tu chân liền đã đem chủ yếu tâm đặt ở trên việc tu luyện không tệ Ta Dương Bá Thiên thu Thiên ta Thiên sai gian của Dương Diệu, Dương ngươi. nhiên không cùng phòng Bá Bá Đi, quả có sai đồ đệ. đem vào xem gian phòng của ngươi. Dương Bá thiên đem lâm thiên diệu d ẫ nhìn tới một gian dựa vào rừng trúc gian rừng rửa n vào à là nhà. này là mà thành. tranh. xét, trong tương vật rất một chút trong thời, trúc Thiên cửa gia bên cũng không nhiều, bản dùng Đồng những phận biên n sạch sạch phải chế h Mở xem Lâm cơ cụ bộ đối đồ đều đồ đều đều Diệu sẽ sẽ, thấy những tình huống này cảm giác nơi này có một loại ẩn cư hương vị rất là thích hợp tu luyện không có người nhao n h a u Thiên dương i đối với nơi hài đi. ệ u này, còn hài lòng d b á thiên nhìn thấy lâm thiên diệu khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng ý cười rào rạt mà hỏi thật không tệ rất thích hợp tu luyện hài lòng l i ề n tốt như vậy hiện tại cùng sư phụ đến bá thiên cắp đến dương b á thiên dẫn đầu mang theo lâm thiên diệu hướng về một bên khác đi đến bá thiên cắp cũng chính là dương bá thiên nơi ở hai người rất nhanh liền đi tới bá thiên cắp đại sảnh dương b á thiên ngồi xuống chủ vị nói với lâm thiên diệu thiên diệu ngồi xuống đi lâm thiên diệu nhìn thấy trong đại sảnh hai bên đều có chỗ ngồi đồng thời chỗ ngồi có tám cái tại hắn chuẩn bị ngồi xuống thời điểm hắn đ ố n g nhiên nghĩ đến tại đàn sơn thời điểm từ lao đầu chính là để cho mình ngồi tại cái thứ nhất vị trí sau đó liền đưa tới đám người quái dị ánh mắt đương nhiên về sau hắn biết rõ ngồi tại cái thứ nhất vị trí chính là người thừa kế tương lai ý tứ hắn nghĩ nghĩ hiện tại chính mình tốt hơn theo liền tìm một cái tương đối dựa vào sau chỗ ngồi xuống được rồi miễn cho đến cho lúc đó dương lao lại làm coi thoái. đầu muốn cái người phiền mình như tình như Dương tự thừa sự gì kế, vậy ba thiên cũng nhìn ra lâm thiên diệu là có ý định ngồi ở cạnh sau vị trí hiếu kỳ hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu n g ư ơ i biết cái ghế này vị trí trước sau đại biểu có ý tứ gì bất quá hắn ở trong lòng nghĩ đến thiên diệu cũng là mới mới vừa tới hẳn còn chưa biết cái ghế này vị trí trước sau là có ý gì à? có thể hắn vì cái gì không ngồi phía trước ngược lại là tìm một cái dựa vào sau vị trí lâm thiên diệu cũng không giàu giếm nói trước kia từ lao đầu đã nói với ta thì ra là thế như vậy nếu như ta để ngươi ngồi vị trí thứ nhất ngươi nguyện ý không dương ba thiên mở miệng hỏi có thể hắn nhìn lâm thiên diệu hiện tại hành vi đại khái liền đã biết đáp án lâm thiên diệu hiển nhiên không nghĩ tới dương ba thiên cũng phải hỏi chính mình cái này vấn đề một mặt bất đắc dĩ nói dương lao đầu ta tới đây mới một ngày cũng không có hiện tại làm sao lại ngồi vị trí này đâu ta ngồi lên người khác không phục cũng vô dụng thôi vẫn là chờ sau này hay nói đi dương lão đầu nghe nói lâm thiên diệu đầu tiên là sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó cười ha ha ha ha thiên diệu à ngươi thật đúng là có ý tứ người khác đều là tại tranh cái này người thừa kế tương lai vị trí ngươi cái tên này vừa v ẫ n rất tốt vậy mà đẩy ra phía ngoài bất quá ngươi nói cũng không tệ hiện tại lấy ngươi đến vị trí này ngươi hai vị sư huynh khẳng định là không biết phục ngươi lâm thiên diệu cũng không biết mình còn có hai cái sư huynh Hắn cùng dương bá thiên đi vào cái này bá thiên núi thời điểm còn tưởng rằng cũng chỉ có hai người bọn họ dù sao cái này bá thiên núi thật sự là quá thanh tĩnh không một chút nào đàn sơn như vậy ta còn có hai vị sư huynh dương bá thiên nhẹ gật đầu sau đó vỗ một cái mình tay trong lòng bàn tay có một đạo linh khí bắn ra đạo này linh khí hướng về bên ngoài bắn ra ba đạo này linh khí trong nháy mắt trên không trung bạo tạc ngay sau đó một phút đồng hồ sau chỉ gặp một tên người mặc áo bảo màu xanh lục nam tử nhanh chóng bay đến cửa ra vào sau đó lấy đi mau tốc độ đi đến nam tử này mọc ra một chương dài hình mặt có điểm giống là một cái hình chữ nhật người này niên hữu k ỷ tại ba mươi b ố ba mươi lăm tu vi tại đại thừa sơ kỳ bực này thiên phú tại tu chân giới cũng là tương đối hiếm thấy nam tử này ánh mắt chủ yếu nhìn xem dương bá thiên thứ yếu chỉ dùng của mình dư quang nhìn xem lâm thiên diệu ôn quyền hướng dương bá thiên tôn kính nói sư phụ không biết ngươi gấp triệu đồ nhi đến là có chuyện gì? dương ba thiên quét một mình vòng chính đồ đệ nhi, nhi, cũng chính là ngươi tiểu là sư đ Lâm Thiên Diệu, vội ề sau ngươi tiểu sư sư sư Ba tiểu hiểu, tiểu ngươi nào không hiểu, ngươi cần ngươi Vâng, nhi minh、bạch. Dương、ba、Thiên gì cái phải đệ đệ. đồ đồ đệ có chỗ bạch. hào hào phụ, dạy v vàng trả lời sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu hướng lâm thiên diệu ô m q u y ề n nói lâm sư đệ ngươi tốt ta là lữ dị là sư phụ nhị đồ đệ đồng thời quan sát đến lâm thiên diệu tu vi phát hiện là hóa thần sơ kỳ trong lòng suy nghĩ cái này tiểu sư đệ thiên phú cũng coi là không tệ khó trách sẽ bị sư phụ thu làm đồ đệ lâm thiên diệu cũng hướng lữ dị ôm quyền biểu thị đ á p lễ ngươi tốt sư h i n h dương bá thiên lúc này nghi ngờ hỏi dị đại sư h i n h của ngươi vẫn chưa về sao sư h i n h vẫn chưa về được rồi như vậy ngươi đi xuống t r ư ớ c tu luyện đi là sư phụ đợi nhị sư h i n h lữ dị rời đi về sau dương bá thiên nhìn qua lâm thiên diệu nói thiên diệu đi theo ta ta hiện tại bắt đầu dạy ngươi một chút công pháp chương 638, t a không thể hai ba phút sau lâm thiên diệu cùng dương bá thiên đi ra phía ngoài trong r ừ n g trúc thiên diệu ta hiện tại liền dạy ngươi ta dương bá thiên chạm thiên hoành tào trường ngươi nhìn kỹ dương bá thiên nói chuẩn bị liền muốn cho lâm thiên diệu khoa tay cái này chạm thiên hoành tào trường trường pháp xáo lộ lâm thiên diệu trong lòng đối với tu luyện những này trường pháp nội tâm của hắn bên trong là biểu thị cự tuyệt bởi vì hắn hiện tại tu luyện cản khôn tạo hóa quyết là một quyển cực kỳ thần bí công pháp như thế nào thần bí nói đúng là quyển công pháp này xuất xứ người nào sáng tạo cùng với công pháp đẳng cấp lâm thiên diệu cũng không biết bất quá hắn có thể khẳng định là bản này thần bí cản khôn tạo hóa quyết so với hắn lúc trước tu luyện thần cấp công pháp còn muốn lợi hại hơn cho nên nói hắn tu luyện dương bá thiên công pháp căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một chút mình bây giờ rất cần tăng cao tu vi cùng với sức chiến đấu không thể đang lãng phí thời gian tại cái này chút vô dụng trên sự tình sư phụ kỳ thật ta không thể tu luyện những công pháp khác ách có ý tứ gì ngươi không thể tu luyện những công pháp khác dương ba thiên nghe nói lâm thiên diệu lời này trong lòng một trận hoang mang hắn có chút không rõ lâm thiên diệu đã trong đầu nghĩ kỹ một cái lý do thoái thác sư phụ bởi vì ta hiện tại công pháp tu luyện không thể tu luyện những công pháp khác nếu không hai đạo công pháp gặp nhau sẽ ở thân thể của ta hình dạng đấu đến lúc đó sẽ để cho ta tẩu hỏa nhập ma a còn có chuyện này dương ba thiên không khỏi nhiều đánh giá vài lần lâm thiên diệu hắn vẫn thật không nghĩ tới lâm thiên diệu trên thân sẽ có loại chuyện này lâm thiên diệu gặp dương bá thiên tin tưởng tiếp tục nói đúng vậy a dương lao đầu cái này vượt cấp chiến đấu cũng phải cần nỗ lực rất nhiều hiện tại ta nói tới công pháp chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ mà thôi dương ba thiên nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến không sai lâm thiên diệu một cái hóa thần sơ kỳ có thể vượt cấp chiến đấu khẳng định là cùng công pháp tu luyện có nhất định quan hệ để đọc truyện suy nghĩ một chút thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên nhìn chăm chú lâm thiên diệu nhìn thấy biến hóa của hắn lâm thiên diệu có chút không hiểu cái này dương lão đầu là thế nào chẳng lẽ bởi vì chính mình không thể tu luyện công pháp của hắn mà cảm giác được tức giận chuẩn bị muốn tiêu diệt ta chuyện này không có khả năng lắm đi mặc dù mình không thể tu luyện công pháp của hắn cũng không trở thành muốn tiêu diệt ta đi dương bá thiên nghiêm túc nhìn xem lâm thiên diệu nói thiên diệu liên quan tới ngươi công pháp có thể vượt cấp chiến đấu sự tình ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho những người khác nếu không sẽ dẫn tới những người khác thăm dò hóa thần sơ kỳ bộc phát ra đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu bậc này công pháp là c ỡ nào mạnh tu luyện loại công pháp này không thể lại tu luyện những công pháp khác dương bá thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường dù sao loại công pháp này thật sự là quá lợi hại như vậy nó khẳng định không cho phép có những công pháp khác cùng nó tồn tại một cái thân thể bên trong lâm thiên diệu còn không có tưởng rằng sự tình gì nguyên lai là chuyện này nhưng mà hắn sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu không chỉ là bởi vì càn khôn tạo hóa quyết nguyên nhân còn có chính là trong thân thể thần lực cùng với chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú đương nhiên còn có chính mình thể chất đặc t h ủ nếu không vượt cấp chiến đấu căn bản không phải một kiện sự tình đơn giản huống chi lâm thiên diệu cũng không chỉ là vượt qua một hai cái tiểu giai đoạn loại kia vượt cấp hơn nữa lâm thiên diệu cái này c à n khôn tạo hóa quyết cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện cơ bản nhất điều kiện chính là cần có thần lực tại cái này tu chân giới thế tục giới ngoại trừ hắn lâm thiên diệu ai có thần lực bất quá lâm thiên diệu cũng biết dương bá thiên là vì chính mình tốt đồng thời nếu có người đến cướp hắn c à n khôn tạo hóa quyết hắn cũng không có khả năng nói cho người khác biết cái này c à n khôn tạo hóa quyết điều kiện tu luyện liền xem như nói ra cũng không có người tin tưởng liền xem như tin tưởng cũng phải hỏi hắn vì cái gì hắn sẽ có thần lực dương l ã o đầu t ố t ta tuyệt đối không nói ra cho tới bây giờ cũng chỉ có ngươi biết mà thôi lâm thiên diệu nhẹ giọng nói dương ba thiên nhẹ gật đầu hắn biết rõ lâm thiên diệu là tín nhiệm chính mình cho nên mới cho mình nói nếu không loại chuyện này làm sao lại nói cho người khác biết đâu thiên diệu ngươi yên tâm đi vi sư sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt bí mật này dương ba thiên người này thuộc về loại kia tương đối người nói nghĩa khí cũng là tính tình thật lâm thiên diệu đã tin tưởng hắn như vậy hắn chắc chắn sẽ không phản bội lâm thiên、Liên、diệu càng sẽ không đem lâm thiên diệu bí mật nói ra cảm ơn ngươi dương láo đầu lâm thiên diệu cười một cái nói dương ba thiên lúc này ngồi xếp bằng tại trên mặt đất cũng đối với lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế ra hiệu lâm thiên diệu cũng ngồi xuống theo nói thiên、Liên、diệu đã ngươi không thể tu luyện công pháp của ta như vậy ta liền đem ta nhiều năm lĩnh ngộ nói cho ngươi hy vọng có thể đối với ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp nếu không vi sư cái gì cũng không thể dạy ngươi thật đúng là không có ý tứ làm ngươi sư phụ dương l ã o đầu yên tâm đi ta lâm thiên diệu cũng không phải là loại kia ghét bỏ sư phụ người như là đã bái ngươi làm thầy như vậy mặc kệ là một ngày còn là nhất thời ngươi cũng là ta sư phụ lâm thiên diệu nghiêm nghị nói hắn nói lời này cũng là lời thật kỳ thật lâm thiên diệu ngay từ đầu sở d ĩ sẽ bái dương bá thiên hai người vì sư phụ chủ yếu là nghĩ muốn bên trên huyền cực tông sau đó điều tra tinh thần phái vì l à tinh thần báo thủ có thể về sau hắn phát hiện dương bá thiên hai người cho hắn điều kiện thật sự là quá tốt rồi đối với hắn tu vi tăng lên có rất lớn tác dụng nhất là từ dược tài nguyên các loại dược liệu nhiều vô số kể có những dược liệu kia hắn nghĩ muốn tại thời gian một năm bên trong tăng lên tới độ kiếp cảnh giới hắn cảm thấy cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình cho nên ngay từ đầu hắn đối với hai vị này sư phụ là có một loại lợi dụng tâm tư nhưng là đến bây giờ hắn phát hiện từ dương bá thiên cùng từ dược ánh mắt của hai người bên trong mình có thể nhìn ra bái hai vị này sư phụ đối với mình là thực tình không sai nếu như mình còn đi lợi dụng bọn hắn như vậy thật có chút không nói được như là đã bái hai người này v i sư như vậy cũng nói nhìn đây cũng là một cái duyên phận như vậy thì hảo hảo chân quý một đoạn này duyên phận tốt thiên diệu ta dương bá thiên quả nhiên không có thu sai đồ đệ không hổ là sư đối với n g ư ờ i yêu thương dương ba thiên tràn đầy mừng rỡ nói lâm thiên diệu trầm mặc không thôi chỉ là gật đầu một cái dương ba thiên nhìn thấy lâm thiên diệu đã ngồi xuống cũng không dài dòng nữa thiên diệu hiện tại sư phụ sẽ nói cho ngươi biết sư phụ một chút lĩnh ngộ tại trong đầu của mình sửa sang một chút ý nghĩ của mình nói thiên diệu đang tu luyện thời điểm nghị muốn đạt đến tu luyện ngồi xuống lớn nhất hiệu quả liền cần tiến vào cảnh giới v o n g ngã mà nghị muốn nhanh chóng tiến vào cảnh giới v o n g ngã sư phụ những năm này suy nghĩ một chút biện pháp Đang tu luyện thời điểm luyện tu thời c ó t h ể t ư ở n g tượng giọt nước thạch tình nước cảnh, s a u đó đem chính mình chính trăm u luyện tiết tấu hòa tan、vào. Ngoại tiết t hòa bảo. l i ê ba mươi nhanh chín g 639, dương bá thiên lĩnh ngộ ba giờ sau dương bá thiên cho lâm thiên diệu nói một chàng liên quan tới chính mình tu chân đến nay lĩnh ngộ đối với dương b á thiên toàn tâm toàn ý cho mình kể rõ tu chân lĩnh ngộ lâm thiên diệu trong lòng vẫn là tương đối cảm kích dù sao những ngày lĩnh ngộ cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý nói ra được hắn đã toàn bộ nói cho lâm thiên diệu nghe như vậy cũng nói hắn đối với lâm thiên diệu thành ý chỉ bất quá hắn nói ra được cảm nộ đại bộ phận lâm thiên diệu đều biết đồng thời không có hắn biết do tinh túy bất qua cũng có một chút lâm thiên diệu cũng không biết mà tại lâm thiên diệu biết một chút hắn không không có lĩnh ngộ cảm nộ về sau cảm giác chính mình có nhất định tăng lên thiên diệu ngươi cảm giác như thế nào tiêu hóa sao dương ba thiên nhìn thấy lâm thiên diệu đ ố n g nhiên mở mắt tò mò hỏi trước kia hắn tại nói cho lâm thiên diệu về sau lâm thiên diệu liền bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ đối với lâm thiên diệu hành vi trong lòng của hắn hơi kinh ngạc bởi vì trước kia hắn tại đem lĩnh ngộ của mình nói với mình hai vị đệ tử thời điểm bọn hắn đều không có trực tiếp nhắm mắt lĩnh ngộ mà là c h ậ m dai hướng hắn hỏi thăm sau đó đang chậm rãi lĩnh ngộ lâm thiên diệu trạng thái hắn còn là lần đầu tiên gặp lĩnh ngộ một nửa lâm thiên diệu vừa cười vừa nói kỳ thật hắn đã toàn bộ lĩnh ngộ dù sao lâm thiên diệu cũng không phải là lần thứ nhất tu luyện đã từng tu vi cũng không chỉ là như vậy nhất điểm cho nên tại dương bá thiên đem những cái kia hắn không có nghĩ tới lĩnh ngộ nói cho hắn biết về sau hắn chỉ là dùng một hồi thời gian liền đem hắn tiêu hóa về phần hắn tại sao muốn lựa gạt dương bá thiên chỉ là lĩnh ngộ một nửa chủ yếu là bởi vì hắn không muốn để dương bá thiên cảm giác được quá kinh ngạc nhưng mà hắn không biết là hắn nói như thế sau khi ra ngoài dương ba thiên ngây ngẩn cả người hai mắt nhìn chăm chú hắn một mặt đây là sự thực bộ dáng thiên diệu ngươi nói chính là thật sao ngươi thật đã lĩnh ngộ một nửa hắn cảm thấy thật sự là quá khó mà tin trước kia hắn nói ra được đồ vật có thể nói là hắn suốt đời lĩnh ngộ nhưng mà lâm thiên diệu chỉ là dùng ngắn ngủi nửa giờ sau liền nói lĩnh ngộ một nửa phải biết hắn nói ra được đồ vật hắn hai vị đồ đệ đến nay cũng còn không có lĩnh ngộ được một nửa lâm thiên diệu khẳng định nhẹ gật đầu đúng vậy dương lao đầu ta biểu diễn cho ngươi một cái ngươi sẽ biết dương ba thiên nghe nói lời này liên tục gật đầu mau mau biểu thị một cái cho ta xem một chút dứt khoát lâm thiên diệu cũng lời đứng dậy chấp nhận ngồi dưới đất hắn dự định lấy tu luyện tiến vào cảnh giới vong ngã để chứng minh bắt đầu điều tức thần lực của mình hai mắt hơi hơi nhắm thể nội vận dụng thần lực thần lực đang tại từng bước một du tẩu toàn thân của mình trên dưới bất kỳ một cái nào tế bào mà hắn cũng bắt đầu tiến vào tu luyện cảnh giới vong ngã nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu lo lắng quá làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hắn tại trước kia vừa mới điều tức thần lực thời điểm liền có thể tiến vào trạng thái văng ngã bất quá hắn suy nghĩ một chút coi như cho nên qua hai mươi giây đồng hồ hắn mới tiến vào cảnh giới văng ngã nhìn thấy lâm thiên diệu tiến vào tu luyện cảnh giới văng ngã dương bá thiên một mặt c h ấ n kinh không phải nói c h ấ n kinh đều đã không cách nào hình dung bởi vì liền xem như hắn cũng vô pháp ngồi vào hai mươi giây đồng hồ tiến vào cảnh giới văng ngã hắn ít nhất cũng phải một phút đồng hồ có thể lâm thiên diệu thế mà làm được đồng thời chỉ là vừa mới nghe được hắn linh n ộ lâm thiên diệu liền đã linh n ộ mộ. một phút đồng hồ qua đi lâm thiên diệu mở ra ánh mắt của mình mở mắt thời điểm liền thấy dương bá thiên đang tại một mặt nhìn quái vật dáng vẻ nhìn hắn trong lòng có chút không hiểu dương lao đầu thế nào dùng loại ánh mắt này nhìn ta dương bá thiên nghe được lời nói suy nghĩ phản ứng lại trực tiếp mở miệng nói ra thiên diệu ngươi quả thực quá yêu nghiệt ngươi tiến vào trạng thái vong ngã cũng chỉ là dùng hai mươi giây đồng hồ liền xem như ta cũng chưa từng có đến loại độ cao này à lâm thiên diệu nghe nói dương bá thiên trong nháy mắt biết chính mình còn là biểu hiện được quá làm cho người ta chấn kinh hắn sở dĩ hai mươi giây tiến vào cảnh giới vong ngã đều chỉ là dựa theo dương bá thiên nói như vậy đi làm dương bá thiên tiếp tục nói thiên diệu ngươi biết ta tiến vào cảnh giới vong ngã bỏ ra bao lâu thời gian sao lâm thiên diệu suy tư một chút đoán hỏi ba mươi giây nguyên bản hắn tại trong lòng coi là dương bá thiên dựa theo loại kia phương pháp tiến vào cảnh giới vong ngã tối đa cũng chính là hai mươi giây nhưng tại chính mình mở to mắt nhìn thấy dương bá thiên biểu hiện cùng với dương bá thiên lời nói về sau hắn biết rõ dương bá thiên không chỉ là hai mươi giây chỉ gặp dương bá thiên dối ra một cái đầu ngón tay một phút đồng hồ hơn nữa còn là ta tối cao ghi chép mà ngươi chỉ là dùng hai mươi giây đồng hồ ngươi nói ngươi có phải hay không cái yêu nghiệt lâm thiên diệu không còn gì để nói dương lao đầu đây là mang ta còn là tại khen ta đương nhiên là khen người a dương ba thiên hưng phần nói hắn hiện tại trong lòng cảm giác chính mình thu tên đồ đệ này thật sự là quá có cần thiết quá cho mình tranh khí lâm thiên diệu rất là cười cười xấu hổ đồng thời hắn tại trong đầu nghĩ chính mình muốn hay không đem dương bá thiên l ĩ n h nộ tì vết nói cho hắn biết nhưng nếu như chính mình làm như thế có phải hay không quá để hắn cảm thấy kinh ngạc có thể hay không đối với mình sinh ra hoài nghi dù sao một người tại làm sao yêu nghiệt tại làm sao lợi hại cũng không có khả năng nửa giờ đem toàn bộ của người khác lĩnh ngộ cho tiêu hóa đồng thời còn chỉ ra người khác lĩnh ngộ tì vết đi suy nghĩ một chút tạm thời vẫn là đừng nói cho dương bá thiên chờ sau này có cơ hội hay là tu vi của mình sau khi tăng lên đang chậm rãi nói cho hắn biết dù sao cho đến lúc đó chính mình có chỗ lĩnh ngộ cũng là bình thường dù sao trong mắt hắn chính mình thiên phu vô cùng yêu nghiệt dương lao đầu như vậy ta tiếp tục lĩnh ngộ lời của ngươi lâm thiên diệu mở miệng nói ra dương ba thiên nhìn lâm thiên diệu một mặt tràn đầy phấn khởi được rồi thiên diệu như vậy hai ngày này thời gian ngươi liền hảo hảo lĩnh ngộ sư phụ nói với ngươi lĩnh ngộ nhớ lấy không nên quá nóng lòng chậm dãi đến quá gấp đối với mình tâm trí không được hắn nghĩ lâm thiên diệu hiện tại biết mình lĩnh ngộ về sau khẳng định sẽ cảm thấy chính mình được ích lợi không nhỏ hiện tại dự định hảo hảo tiêu hóa những ngày lĩnh ngộ cũng là một kiện rất không tệ sự tình nhưng mà hắn không biết là lâm thiên diệu hiện tại chỉ là nghĩ một người đơn độc hảo hảo tu luyện bởi vì lâm thiên diệu đã trong đầu suy nghĩ bây giờ dương bá thiên cơ hồ không có gì có thể dạy mình cho nên còn không bằng tự mình một người tu luyện đương nhiên hắn cũng không có khả năng trực tiếp cho dương bá thiên nói ngươi không có có thể dạy ta đồng thời loại lời này cũng không thể nói được rồi sư phụ lâm thiên diệu bắt đầu tiến hành tu luyện trong đầu mô phỏng ra một trận chiến đấu đ ồ n g nhiên trong đầu của hắn nhất c h u y ệ n đúng dương lão đầu mặc dù đã không có cái gì có thể dạy ta nhưng là hắn có thể theo ta đánh a chỉ cần có người theo ta thực chiến lực chiến đấu của ta tuyệt đối sẽ có chỗ đề cao đương nhiên cũng không thể nào là hiện tại ít nhất cũng phải đem hai ngày này thời gian cấp cho chương sáu trăm bốn mươi nhị sư tỷ hai ngày sau lâm thiên diệu đi tới đan sơn bởi vì tại dương bá thiên nơi nào thời gian tu luyện đã kết thúc hôm nay chính là đến đan sơn tìm từ dược dạy mình luyện đan bất quá lâm thiên diệu chủ yếu là vì nguyện trần đan mà đến hắn mặc dù đã hái được mấy đoá màu tím gốc hoa có thể hai ngày này còn lại đều là tại b á thiên núi tự mình tu luyện căn bản cũng không có thời gian luyện đan trọng yếu nhất chính là chính hắn không có luyện đan đạo cụ lâm thiên diệu hướng về đan sơn đại sành bay đi lâm sư đệ đúng lúc này đợi đằng sau có người gọi lại lâm thiên diệu lâm thiên diệu nghe nói có người gọi mình rất tự nhiên quay đầu nhìn sang chỉ thấy một nam một nữ hướng mình bay tới hai người niên kỷ đại khái đều là hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ nam lâm thiên diệu nhận biết là tứ sư huynh chu thạch đến mức kia nữ lâm thiên diệu hoàn toàn không biết hai ngày trước ở đại sảnh cũng chưa từng gặp qua nàng n à y người mặc một bộ trường bảo màu xanh ngũ quan tinh xảo một đôi đen mà loe sáng hai con mắt cao gầy mũi một đôi như anh đ ả o m i ệ n g nhỏ da thịt trắng nón thân cao đại khái một m bảy ngôi đầu lên tóc la hất lên cái này nếu là tại thế tục giới đủ để dùng nữ thần để hình dung bất qua lâm thiên diệu cũng chỉ là đại khái nhìn một chút liền không có để ý nhiều bởi vì mặc kệ nữ sinh này là ai đều cùng hắn không có nhất mao tiền quan hệ nếu là đi theo chu thạch bên cạnh như vậy rất có thể chính là chu thạch bạn gái chu sư minh lâm thiên diệu biết trước kia mở miệng chính là chu thạch lâm sư đệ n g ư ờ i đây là muốn đi tìm sư phụ sao chu thạch mở miệng hỏi bất quá căn cứ lâm thiên diệu phương hướng khẳng định chính là đi tìm sư phụ đồng thời lâm thiên diệu cũng tại đan sơn cũng không biết người lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái cũng không nói lời nào chu thạch lúc này khẽ cười nói vừa vặn lâm sư đệ chúng ta cũng muốn đi tìm sư phụ chúng ta một đường đi được lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt đang chuẩn bị hướng về đại sành phương hướng bay đi đ ỗ n g nhiên bên thai lại truyền tới một đạo giọng nghi ngờ ngươi chính là hai ngày trước vừa mới gia nhập chúng ta đan sơn lâm sư đệ lâm thiên diệu nghe nói nữ tử này nghĩ muốn không trả lời cảm giác có chút thất lễ trả lời lại cảm thấy có chút nhàm chán suy nghĩ một chút trực tiếp điểm một chút đầu biểu thị chính là mình chu thạch lúc này ở một bên vội vàng giới thiệu nói lâm sư đ ệ vị này là chúng ta nhị sư tỷ nô vũ kỳ nàng hiện tại đã là tứ phẩm luyện đan sư nô vũ kỳ đang nghe chu thạch giới thiệu chính mình là tứ phẩm luyện đan sư thời điểm sắc mặt bên trên mang theo một chút tự hào lấy hắn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ liền có thể đến tứ phẩm luyện đan sư phi thường ít. mặc dù nói tam sư đệ của nàng triệu cận đang tại sung kích tứ phẩm luyện đan sư nhưng là từ đầu đến cuối cũng chỉ là tam phẩm muốn chân chính sung kích đến tứ phẩm hoàn toàn không phải sự tình đơn giản như vậy có ít người thậm chí sẽ ở một bước này trên lệnh thẻ cả cuộc đời trước lâm thiên diệu chỉ là bình thản a một câu đối với ngô vũ kỳ là mấy phẩm luyện đan sư hắn cũng không cảm hứng thú vị chỉ cần đại khái biết đơn giản một chút danh tự liền có thể nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ này n ô vũ kỳ trong lòng là có chút không cao hứng bởi vì cái khác sư đệ đang nghe nàng là tứ phẩm luyện đan sư thời điểm đều biểu thị kinh ngạc hay là phát ra một chút sùng bái ngữ khí ánh mắt biểu thị mình bị khuất phục nhất là hắn nàng còn là đan sơn xinh đẹp nhất một vị nữ đệ tử càng bị người truy phủng cho nên hiện tại lâm thiên diệu như thế tương phản biểu hiện trong nội tâm nàng cảm giác có chút không cao hứng một người bị người truy phủng quen thuộc cảm thấy mình là cao cao tại thượng tồn tại là một ngày nào đó đống nhiên có một người đối với hắn không phải rất truy phủng rất là bình thản trong lòng của hắn tự nhiên là không cao hứng nô vũ kỳ hiện tại chính là cái này tâm lý đương nhiên nàng cái này tâm lý cũng không phải là rất nghiêm trọng bởi vì nàng cũng là một cái tương đối tỉnh táo người hơn nữa nàng còn tại những người khác trong miệng biết được trước mắt cái này lâm sư đệ thế nhưng là một tên tứ phẩm luyện đan sư cái này lâm sư đệ chỉ là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi mà mình đã đạt đến hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đồng thời nàng còn là gần nhất mới đến tứ phẩm luyện đan sư luận thiên phú nàng vẫn còn có chút không kịp cái này lâm sư đệ cho nên nghĩ đến cái này lâm sư đệ rất là bình tĩnh trả lời nàng cũng là một kiện chuyện hợp tình hợp lý bất quá nàng làm bộ ra không xác định lâm thiên diệu là tứ phẩm luyện đan sư dáng vẻ nghi ngờ hỏi lâm sư đệ nghe nói ngươi là tứ phẩm luyện đan sư kỳ thật đối với một điểm này nàng trước kia đang nghe chúng đệ tử đàm luận thời điểm nàng là có chút không tin lúc trước bọn hắn 23-24 tuổi thời điểm cũng là mới tam phẩm luyện đan sư về sau trải qua mấy năm cố gắng tu luyện thẳng đến gần nhất mới đột phá đến tứ phẩm luyện đan sư nàng như vậy cẩn thận tính toán lâm thiên diệu chẳng phải là tại 17-18 t u ổ i thậm chí là 15-16 t u tuổi thời điểm cũng đã là tam phẩm luyện đan sư suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy có chút không tin thế nhưng là nàng lại nghĩ đến tất cả mọi người là nói như vậy đồng thời tin tức này vẫn là bọn hắn sư phụ thả ra như vậy bọn hắn sư phụ liền không khả năng lừa bọn họ lâm thiên diệu hẳn là một tên tứ phẩm luyện đan sư phải lâm thiên diệu lại một lần nữa trả lời không đợi ngô vũ kỳ nói chuyện lâm thiên diệu liền đã trước tiên mở miệng hai vị sư m i n h sư tỷ nếu như không có chuyện gì ta trước hết đi qua tìm sư phụ hắn hiện tại cảm thấy thời gian của mình thế nhưng là quý giá hiện tại nhanh đi luyện chế nguyện trần đan đến lúc đó tốt tăng lên tu vi của mình cùng chu thạch hai người trong này mủ táng gấu chỉ biết lãng phí thời gian của mình ngô vũ kỳ hai người không khỏi đem ánh mắt của mình phong đại nhất là ngô vũ kỳ bình thường nàng cùng cái khác sư huynh đệ nói chuyện t h ế m một cái kia không phải hy vọng cùng nàng một mực trò chuyện cho tới bây giờ đều chỉ có nàng dẫn đầu nói ra chính mình muốn rời khỏi cho tới bây giờ không có người nói với nàng chính mình đi trước giờ k h ắ c này nàng cảm giác chính mình có chút hoài nghi hoài nghi chính mình có phải là không có mị lực hoài nghi mình hôm nay là không phải đang nằm mơ hay là qua một cái giả sáng sớm chu thạch cũng là rất kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu như thế lạnh có như vậy một đại mỹ nữ tìm chính mình nói chuyện t h ế m vậy mà không có hứng thú trò chuyện xung dưới đối với vấn đề này nếu như hắn hỏi lâm thiên diệu lâm thiên diệu khẳng định sẽ trả lời hắn chính mình cũng không áp dụng nửa người dưới suy nghĩ động vật đồng thời chính mình cũng không có hứng thú trò chuyện như vậy thì là không có hứng thú chu thạch dư quang nhìn thoáng qua sư tỷ của mình ngô vũ kỳ phát hiện sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên là bởi vì xấu hổ đưa đến hắn nghĩ chính mình nhất định phải đánh một cái vòng tròn trợn biểu hiện ra một bộ cười hát hát nói lâm sư đệ ta nghĩ ngươi hẳn là nói việc gớp như vậy chúng ta liền đi tìm sư phụ đi đi một chút sau đó hắn nhìn về hướng nhị sư tỷ nhị sư tỷ chúng ta đi thôi nghe được chu thạch nô vũ kỳ trên mặt mới hòa hoãn không ít đồng thời trong đầu cũng phản ứng lại đem trên mặt mình biểu hiện ra cho rừng ách sư muội các ngươi ở chỗ này chương sáu trăm bốn mươi mốt Ta yếu tố, trách ta tại Ngay yếu đây. Ách, các cũng dòi. mội, ngươi nơi sư ở lâm thiên diệu ba người nghe được thanh âm này thời điểm đã biết là người nào đồng thời có thể gọi vương vũ kỳ sư muội ngoại trừ đại sư huynh hạ phong vân còn có ai đâu ba người nhìn sang người đến chính là hạ phong vân bên cạnh hắn còn có triệu cận lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này nghĩ đến mình cùng những người này cũng không phải rất quen cũng không cần thiết lưu lại dứt khoát nhấc lên thần lực của mình hướng về đại sảnh phương hướng bay đi nô vũ kỳ hai người nhìn thấy lâm thiên diệu bay mất trong lòng d ừ n g một chút n g h ĩ muốn mở miệng gọi lâm thiên diệu chờ mình hai người nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi cách đó không xa hạ phong vân cũng nhìn thấy lâm thiên diệu bay mất hai người bọn họ rất nhanh liền bay đi lên hạ phong vân một mặt cao hứng hướng vương vũ kỳ nói sư muội đã lâu không gặp a sau khi ngươi trở lại ta phải biết tin tức chuẩn bị mau mau đến xem ngươi có tại h nhà hoàng ể ngươi nói ngươi của t luyện đan g không tốt quấy giày ngươi. Nhưng cùng nghe trong lòng thầm nghĩ, cạnh chú thạch thầm thật bên cận nói này, luyện đàn tốt triệu tại quấy lời mà là âm sơn a ta o Kỳ không thật chỉ người muốn n gặp g ư là i thôi. Tại mà đ a Sơn, đám người đệ tử đều biết đại sư huynh hạ phong vân ưa thích nhị sư tỷ ngô vũ kỳ nhưng mà nhị sư tỷ ngô vũ kỳ đối với hạ phong vân căn bản cũng không có ưa thích tâm chỉ là đem hắn xem như đại sư huynh của mình một điểm này đan sơn tất cả mọi người biết hạ phong vân trong lòng tự nhiên cũng là biết đến nhưng là trong lòng nghĩ của hắn tại cái này đan sơn ngoại trừ chính mình xứng với ngô vũ kỳ ngoài ra còn có ai có thể xứng với ngô vũ kỳ đâu cho nên cho tới nay hắn đều không có đem ngô vũ kỳ xem như chính mình đối thủ cạnh tranh chỉ là đưa nàng nhìn thành nữ nhân của mình thế là hắn liền cảm thấy đan sơn tương lai người thừa kế chính là mình ngô vũ kỳ ánh mắt bên trong lộ ra một đạo chán ghét chi quang bất quá đạo tia sáng này chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt liền biến mất hai người cùng là sư môn hạ phong vân càng là đại sư huynh của nàng nếu như đem đạo này chán ghét hoàn toàn biểu hiện ra ngoài như vậy thì có chút không đúng đúng vậy đại sư huynh ta trong phòng luyện đan cho nên không biết n g ư ờ i đi xem ta nô vũ kỳ tự nhiên sẽ tìm một cái thích hợp bậc thang dưới sư muội trước kia rời đi người kia tựa như là lâm thiên diệu a hạ phong vân trước kia liền thấy rõ ràng là lâm thiên diệu hiện tại nói như vậy chỉ là có chút hiếu kỳ vì cái gì lâm thiên diệu cùng nô vũ kỳ hai người ở chung một chỗ nô vũ kỳ cũng không biết hạ phong vân trong lòng chân chính ý nghĩ khẽ gật đầu một cái không sai chính là lâm sư đệ nhìn xem lâm thiên diệu đi xa bóng lưng nô vũ kỳ nhịn không được khích lệ nói tên này lâm sư đệ mặc dù lạnh một chút nhưng là thiên phú thật rất tốt hai mươi ba hai mươi b ố tuổi liền đã đến rồi tứ phẩm luyện đan sư thật đúng là hiếm thấy thiên tài hạ phong vân nguyên bản đối với lâm thiên diệu liền không làm sao cao hứng hiện tại lại nghe được nô vũ kỳ ở ngay trước mặt chính mình khen lâm thiên diệu hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình nam nhân khi khái nhận lấy đà kích bởi vì trong mắt hắn nô vũ kỳ đã là nữ nhân của mình hiện tại nữ nhân của mình ở ngay trước mặt chính mình khích lệ nam nhân khác hắn làm sao biết không tức giận đâu trong lòng hung hăng nghĩ đến lâm thiên diệu ngươi chờ đó cho ta ta sẽ triệt để để ngươi thua ở trong tay của ta tứ phẩm luyện đan sư ta rót đầy liền muốn sung kích đến ngũ phẩm đến lúc đó ta nhìn còn có ai trong lòng sẽ nghĩ đến không chỉ có cấp ta vị trí còn cấp ta nữ nhân cái này hai bút trướng ta sẽ hảo hảo tìm người tính nếu như để lâm thiên diệu biết hạ phong vân ý n g h ĩ trong lòng khẳng định sẽ trực tiếp b ằ n g hắn đầu ngu à ai cấp vị trí của ngươi nếu như biết vị trí kia h à n g nghĩa ta mới sẽ không nói ngồi khiến cho ta phiền phước đến mức nô vũ kỳ tạm thời không nói có phải hay không là người nữ nhân liền xem như nữ nhân của ngươi nàng khích lệ ta quan ta lông sự tình chẳng lẽ ta ưu tú ta liền có lỗi doài trách ta doài đương nhiên lâm thiên diệu cũng không biết hạ phong vân ý nghĩ trong lòng cho nên lâm thiên diệu cũng sẽ không nói với hắn những thứ này nô vũ kỷ cũng không muốn cùng hạ phong vân vẫn đứng trong này nói chuyện nói sư huynh chúng ta đi tìm sư phụ đi được rồi sư muội sư muội ngươi ra ngoài chuyến này có hay không gặp được cái gì tốt chơi sự tình đâu nói ra nghe một chút sau ba phút từ lao đầu ta đến rồi lâm thiên diệu đi vào trong đại sảnh nhìn thấy trong đại sảnh không có một người Lớn tiếng lấy ớ hướng n tiếng trong sảnh nói, đại l từ dược tu vi liền xem như tại trăm mét trong phòng cũng có thể nghe được lâm thiên diệu hiện tại lời nói bất quá từ lao đầu còn chưa có xuất hiện trước kia mang lâm thiên diệu khắp nơi đi đi dạo tiểu thanh nha hoàn g liền xuất hiện nhìn thấy trong đại sảnh lâm thiên diệu nàng vừa mới chuẩn bị hướng lâm thiên diệu chào hỏi đằng sau liền đã truyền đến một đạo chất vấn âm thanh lâm thiên diệu ngươi kêu người nào từ lao đầu chỉ gặp bốn người nhanh chóng bay đến lâm thiên diệu bên cạnh đại sư huynh hạ phong vân cẳng là hai mắt nhìn trừng trừng lấy hắn chất vấn lâm thiên diệu ngươi vừa mới kêu người nào từ lao đầu bốn người trong lòng biết lâm thiên diệu kêu từ lao đầu khẳng định chính là bọn hắn sư phụ từ dược mặc dù nói tại đan sơn họ từ rất nhiều người nhưng là đều là một chút người trẻ tuổi hoàn toàn không ai có thể được xưng hô thành lao đầu không có khả năng nói một cái hai mươi ba mươi tuổi người sẽ bị người xưng hô vì lao đầu đi có thể tại niên kỷ bên trên được xưng hô vì lao đầu cũng chỉ có t ử dược một người hơn nữa lâm thiên diệu còn là tại cái này trong đại sành gọi không phải gọi t ử dược này sẽ là ai đây ba người khác cũng nhìn về hướng lâm thiên diệu bất quá chu thạch cùng với triệu cận ánh mắt bên trong cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc bởi vì trước kia bọn hắn đã nghe được lâm thiên diệu như thế sưng hô qua t ử dược đồng thời bọn hắn sư phụ t ử dược hoàn toàn không có sinh khí ngược lại là một bộ ý cười rào rạt dáng vẻ đối với vấn đề này trong lòng bọn họ rất là hoang mang không rõ chuyện gì xảy ra dạng này trước kia bọn hắn liền muốn đem chuyện này mời nói cho hạ phong vân nhưng là hai người nghĩ nghĩ từ đầu đến cuối không có nói bởi vì hai người biết bọn hắn đại sư huynh hạ phong vân đối với lâm thiên diệu cũng không phải là thật cao hứng nếu như đem chuyện này nói cho hạ phong vân khẳng định như vậy sẽ gây sự với lâm thiên diệu đến lúc đó hai người bọn họ liền trở thành đồng loá lấy bọn hắn sư phụ đối với lâm thiên diệu sùng ái thái độ bọn hắn cảm thấy tuyệt đối không thể tùy tiện cùng lâm thiên diệu đối nghịch kỳ thật hai người bọn họ đối với lâm thiên diệu cũng không có lớn cỡ nào hận ý bởi vì đan sơn người thừa kế tương lai vị trí nghĩ muốn rơi vào trên vai của bọn hắn thật sự là việc khó có khả năng nhất chính là đại sư huynh của bọn hắn cùng với nhị sư tỷ nhưng là hiện tại lại tới một cái lâm thiên diệu bọn hắn biết vị trí này nghĩ muốn rơi vào trên vai của mình vậy thì càng thêm khó khăn cho nên ngay từ đầu liền muốn thông hai người đối với lâm thiên diệu đột nhiên xuất hiện đột nhiên ngồi ở bên phải vị thứ nhất tử đan sơn tương lai người thừa kế trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu c h ậ p trùng chẳng qua là cảm thấy sư phụ quá vừa ý lâm thiên、liên、diệu lâm thiên diệu nghe nói hạ phong vân cái này giọng chất vân khí nhữ mày bình thản nói ta gọi ai cùng ngươi có liên quan hệ sao chương 642, cho ngươi một cái cơ hội ta gọi ai cùng ngươi có liên quan hệ sao lâm thiên diệu rất là bình thản nói đối với hạ phong vân cái giọng nói này hắn có chút không vừa ý nếu như nói hạ phong vân là đối với hắn lấy một loại hiếu kỳ tra hỏi hay là tương đối hữu hảo tra hỏi như vậy hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo nói chuyện có thể hạ phong vân không có đồng thời từ giọng điệu này bên trong lâm thiên diệu nghe không ra hận ý hạ phong vân nghe nói lâm thiên diệu lời này trong nháy mắt giật mình mấy người khác đồng dạng cũng là giật mình tại cái này đan sơn dám như vậy nói chuyện với hạ phong vân đệ tử hắn là thứ nhất cái liền xem như ngô vũ kỳ trong nội tâm nàng mặc dù đối với hạ phong vân không làm sao ưa thích thậm chí là có chán ghét thành phần nhưng là nàng cũng sẽ không như vậy nói chuyện với hạ phong vân hạ phong vân tính tình càng thêm đi lên hắn nguyên bản đối với lâm thiên diệu chính là không cao hứng hiện tại lâm thiên diệu nói như vậy hắn càng là không cao hứng quắp lâm thiên diệu ngươi đây là thái độ gì chẳng lẽ đây chính là ngươi nói chuyện với sư huynh thái độ lâm thiên diệu không có nóng lòng nói chuyện mà là lui lại hai bước trực tiếp ngồi vào phía sau trên ghế một mặt tò mò hỏi sư huynh có thể trong lòng ngươi bắt ta làm sư đ ệ sao không có đem ngươi chỉ là lo lắng ta sẽ đoạt đoạt tương lai của ngươi người thừa kế vị trí đi ngươi nói vậy hạ phong vân không nghĩ tới lâm thiên diệu liền trực tiếp như vậy điểm xuyên lâm thiên diệu tự mình rót một chén t r à nước khoan thai uống đứng lên bình thản nói ngươi yên tâm đi ta đối với cái này đàn sơn người thừa kế tương lai vị trí không có bất kỳ cái gì hứng thú ngươi nếu là có bản sự ngươi làm cái này người thừa kế tương lai là được hạ phong vân nghe nói lâm thiên diệu lời này trong lòng đ ỗ n g nhiên vui mừng có thể trong lòng của hắn sinh ra một đạo n g h i hoặc trong lòng âm thầm nghĩ chính mình tại sao muốn tin tưởng lâm thiên diệu thì sao đây cái này nếu là hắn kế hoán binh như vậy chính mình không phải liền là phiền thoái đúng tiểu tử này nói ra lời này khẳng định là nghĩ để cho ta p h ấ t lờ sau đó chính mình tốt cướp đoạt cái này đàn sơn người thừa kế tương lai vị trí hơn nữa hiện tại tiểu tử này nói như vậy khẳng định là trong lòng đối với ta có chút cố kỵ khẳng định lâm à này, sợ Sơn hãi như vậy, như vậy ta liền thừa thắng xuống lên, tuyệt đối không thể để hắn tại đan sơn phát triển ra chính mình quan hệ. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Phong liền đối tại triển tới ta. ta tuyệt Đan ra quan Đã để xuống lên, vậy, vậy v thiên diệu sợ hãi chính mình, lập ta ứ c chính lực càng đặc. mình thêm hậu Thiên lượng nồng Lâm dày t Diệu, cho ngươi biết ngươi không để ý đan sơn người thừa kế ta cũng không thèm để ý tại hắn lúc nói lời này trong lòng của hắn rất là khinh thường nghĩ đến khoác lác mà thôi ai không biết thổi đâu dù sao khoác lác cũng không phạm pháp sau khi nói xong không đợi lâm thiên diệu nói chuyện bày ra một bộ trưởng bồi dáng vẻ đối với lâm thiên diệu dạy dỗ lâm thiên diệu ngươi lúc trước nói những lời kia ngươi biết ý vị cái gì sao không tôn sư trọng đạo chúng ta sư phụ cuộc đời hận nhất loại người này ta nếu là đem chuyện này nói cho sư phụ như vậy ngươi liền xong đời bất quá ta thân là đại sư huynh ngươi làm một cái mới tới đệ tử ngươi chỉ cần sau này đều nghe ta như vậy ta có thể ngày hôm nay sự tình gì cũng không có phát sinh nếu không ngươi liền đợi đến bị sư phụ thu thập đi hạ phong vân ở trong lòng nghĩ đến lấy sư phụ đối với lâm thiên diệu coi trọng chính mình cũng không thể cầm lâm thiên diệu như thế nào bất quá chỉ cần lâm thiên diệu về sau nghe chính mình như vậy thì không cần lo lắng lâm thiên diệu sẽ uy hiếp đến mình địa vị lâm thiên diệu như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem hạ phong vân một mặt bình thản nói ngươi có phải hay không còn chưa có tình ngủ ta vì cái gì về sau đều phải nghe lời ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là đại sư h u n h ta liền muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi ngươi hạ phong vân bị lâm thiên diệu tức giận đến nửa ngày nói không nên lời loại này sư đệ hắn còn là lần đầu tiên gặp cái này nếu là cái khác sư đệ căn bản cũng không cần hắn nói như vậy như vậy sư đệ liền sẽ chủ động hướng hắn lấy lòng hạ phong vân vận dụng chính mình linh khí bình phục tâm tình của mình hướng lâm thiên diệu chất vấn lâm thiên diệu ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội ngươi cũng đừng cảm thấy sư phụ rất thích ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm nói thật cho ngươi biết sư phụ hận nhất chính là loại người như ngươi cho ta cơ hội gì làm châu làm ngựa cho ngươi sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại không đợi hạ phong vân nói chuyện lâm thiên diệu lại tiếp tục nói chỉ có ta cho làm châu làm ngựa ngươi liền không tại từ lao đầu trước mặt tố giác ta bị lâm thiên diệu như vậy hỏi lại hạ phong vân không biết vì cái gì hắn thoáng cái thật không dám thừa nhận bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được lâm thiên diệu nói lời này là một cái bẫy bất quá hắn nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu nói lời này cũng không phải là một cái bẫy như vậy chính mình không phải đã mất đi một cái thu phục lâm thiên diệu cơ hội sao trong đầu suy tư hai giây về sau lấy một loại khác phương thức nói dĩ nhiên không phải chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta nghe lời của ta như vậy cũng liền nói rõ ngươi còn có biết sai có thể thay đổi tâm lâm thiên diệu đối với hắn khoát tay một cái cười n h ạ t cười đại sư huynh ngươi nói ta đối với t ử l a o đầu không tôn trọng thế nhưng là ngươi để cho ta nghe ngươi liền không tố giác ta ngươi làm như thế không cảm thấy là nắm ta tay cầm ý hiếp ta trở thành ngươi người sao ngươi là dự định tại đan sơn kéo bẹ kết phái chuẩn bị muốn tranh đan sơn vị trí sao hạ phong vân sắc mặt trong nháy mắt nhất biến lời này cũng không phải đồng dạng nhỏ lời nói a lời này nếu là nói đến hắn sư phụ trong thai đối với hắn nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào a đồng thời loại chuyện này so không tôn trọng sư nói còn nghiêm trọng hơn vội vàng đối với lâm thiên diệu đâu chỉ nói lâm thiên diệu ngươi tại nói bậy cái gì ta thế nhưng là đàn sơn đại sư m u n h làm sao lại có loại kia tâm tư có hay không chính ngươi trong lòng số ít liền có thể không cần thiết cho chúng ta giải thích lâm thiên diệu đã không muốn đang cùng gia hỏa này nói nhảm nhiều nhìn thấy hạ phong vân còn muốn lên tiếng đối với hắn làm ra một cái dừng lại thủ thế sau đó nhìn về hướng một bên nha hoàn tiểu thanh nghi ngờ hỏi xin hỏi từ lao đầu đi chỗ nào rồi hạ phong vân nhìn thấy lâm thiên diệu không nhìn thẳng chính mình nhất là tay kia thế đơn giản chính là không đem chính mình nhìn ở trong mắt nghe được lâm thiên diệu trong miệng lời nói trong mắt của hắn chuyển động biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ trợn quát lên lâm thiên diệu ta cho ngươi biết hôm nay ta liền muốn dọn dẹp một chút ngươi để ngươi biết cái gì là tôn sư trọng đạo nhanh chóng đem chính mình hóa thần định phong tu vi tăng lên đứng lên hắn nghĩ tu vi của mình tại hóa thần sơ kỳ mà lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ lấy thực lực của mình g i a o huấn lâm thiên diệu cũng không phải là một cái vấn đề gì đồng thời hắn nghĩ liền xem như chính mình đem lâm thiên diệu đánh nghiêm trọng cũng không có bất cứ vấn đề gì bởi vì hắn hiện tại sử dụng lá cờ thế nhưng là dạy lâm thiên diệu tôn sư trọng đạo lá cờ cái này lá cờ đơn giản chính là vì hắn sư phụ chấp hành lâm thiên diệu lỗ thai bỗng nhiên giật giật rất là bình ổn ngồi trên g h ế một mặt chấn định phảng phất không nhìn thấy hạ phong vân đã đối với mình động thủ d i ư ơ n g tay chương 643, đây là vi sư phê chuẩn d i ư ơ n g tay trong đại sảnh các hành lang vị trí bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hét đám người nghe được đạo này tiếng hét biết ra đạo thanh âm này là tới từ ai mấy người đem ánh mắt của mình nhìn sang chỉ thấy bọn hắn sư phụ từ dược một mặt nghiêm túc hướng bọn hắn nhanh chóng đi tới chỉ là ngắn ngủi hai giây thời gian từ dược liền đã đi tới mấy người trước mặt ánh mắt nhìn chăm chú mấy người rất là không cao hứng mà hỏi các ngươi đang làm gì sao hỏi cái này lời nói thời điểm ánh mắt của hắn chuyển hướng hạ phong vân bởi vì hiện tại hạ phong vân còn d ơ lên nắm đấm của mình trên nắm tay còn ẩn chứa linh khí hạ phong vân nhìn thấy chính mình sư phụ một mặt bộ dáng nghiêm túc biết mình sư phụ đây là tức giận bằng không hắn sư phụ đều là một mặt rất hiền hòa bộ dáng đồng thời trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng chính mình sư phụ mặc dù bình thường nhìn lên tới rất hiền lành nhưng là nổi nóng lên cũng là nghiêm túc tồn tại cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi tồn tại vội vàng hướng mình sư phụ giải thích nói sư phụ lâm thiên diệu mở miệm vũ nhục ngươi đồ đệ đang chuẩn bị thay thế sư phụ ngài giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nói hắn hung hăng trợn mắt nhìn vài lần lâm thiên diệu thầm nghĩ lâm thiên diệu trước kia đã cho ngươi cơ hội thế nhưng là ngươi không chân quý như vậy thì đừng trách ta nếu như bị sư phụ quan mười năm tám năm cầm đoán như vậy ta một năm lại nhìn ngươi lần một dù sao đối với chúng ta người tu chân tới nói mười năm tám năm cũng không phải thời gian rất dài từ dược nghe nói hạ phong vân có chút không hiểu trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu người này tính tình mặc dù tương đối b ư ớ n g b ì n h nhưng là nhân phẩm cũng không bại hoại không đến mức đi vũ nhục một người trọng yếu nhất chính là chính mình là hắn sư phụ hắn càng không khả năng vô duyên vô cớ nói chuyện vũ nhục chính mình nghi ngờ hỏi vân nhi ngươi có phải hay không sai lầm thiên diệu làm sao lại nói chuyện vũ nhục vi sư sư phụ ngươi cần phải tin tưởng ta lâm thiên diệu không biết lớn nhỏ trực tiếp gọi ngươi gọi ngươi hạ phong vân nói phía sau thời điểm đánh mấy cái bỗng nhiên biểu thị câu nói kế tiếp chính mình không dám nói ra từ dược nghe nói lời này nguyên bản sắc mặt nghiêm túc đ ố n g nhiên trở nên hiền lành hắn đã biết lâm thiên diệu gọi mình cái gì cười hỏi vân nhi thiên diệu có phải hay không gọi vi sư từ lao đầu hạ phong vân giật mình trong lòng không khỏi nghĩ chính mình sư phụ làm sao mà biết được chẳng lẽ nói hắn trước kia cũng nghe đến rồi lâm thiên diệu kể từ đó tốt nhất rồi trong nháy mắt sắc mặt của hắn lại khôi phục lại một bộ lòng đầy căm phẫn đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng không sai sư phụ hắn một cái đồ đệ vậy mà như thế xưng hầu ngươi đơn giản chính là đại bất kính nặng chính là bởi vì đồ nhi chịu không được hành vi của hắn cho nên mới nhịn không được muốn động thủ giáo hơn hắn dù sao ta là đại sư huynh sư phụ ngươi không có ở đây thời điểm ta liền muốn xuất ra đại sư huynh dáng vẻ hảo hảo quản giáo bọn hắn lâm thiên diệu nghe nói ra h ỏ a này nhịn không được nói một câu ngươi thật đúng là không biết xấu hổ một bên ngô vũ kỷ cũng rất muốn nói hạ phong vân không biết xấu hổ nhưng là nàng nhịn không được hơn nữa hiện tại phát sinh chuyện này cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ nàng tự nhiên không nguyện ý đi vào thỏ một chân vào nàng giờ phút này chỉ là ở trong lòng nghĩ đến không biết sư phụ sẽ như thế nào xử trí lâm thiên diệu đâu nhưng mà tiếp xuống từ dược để bọn hắn một trận kinh ngạc thậm chí có chút không dám tin tưởng vân nhi ngươi cũng đừng trách thiên diệu thiên diệu xưng hô vi sư từ lão đầu kia là đạt được vi sư đồng ý cho nên thiên diệu mới có thể như thế xưng hô vi sư từ dược cười giới thiệu nói a cái gì đặt được ngài đồng ý hạ phong vân nghe nói như vậy thời điểm trước tiên kịp phản ứng chính là cái này sao có thể sư phụ bình thường hận nhất người chính là loại kia không tôn sư trọng đạo người lâm thiên diệu trực tiếp xưng hô hắn từ lao đầu hắn làm sao lại đáp ứng chứ chẳng lẽ ta là đang nằm mơ nghĩ đến hắn nhịn không được nhẹ nhàng bóp một chút bắp đùi của mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được đau nhức ý nói cách khác hắn cũng không phải là đang nằm mơ mà là chuyện này là thật nô vũ kỳ trong nội tâm trấn kinh hoàn toàn không thể so với hạ phong vân ít bởi vì đối với tử dược tính cách nàng cũng là biết đến triệu cận cùng chu thạch hai người trấn kinh cũng không có hai người m á n h liệt bởi vì bọn hắn hai người trước kia liền đã nghe lâm thiên diệu như vậy xưng hô qua tử dược hơn nữa bọn hắn đã đ o á n được khẳng định là đạt được bọn hắn sư phụ đồng ý nếu không lâm thiên diệu tuyệt đối không dám như vậy xưng hô bọn hắn sư phụ hạ phong vân cảm thấy vẫn còn có chút khó mà tin được lại hướng mình sư phụ hỏi sư phụ ngươi nói chính là thật sao từ dược biết vấn đề này nói ra chính mình mấy vị đồ đệ khẳng định sẽ cảm thấy chấn kinh có thể việc này chính là mình tự thân đáp ứng không sai là vì sư tự thân đáp ứng cho nên việc này các ngươi cũng đừng để ý sư phụ đều đã nói như thế bọn hắn bọn này đồ đệ tự nhiên không dám nói cái gì biết sư phụ hạ phong vân rất là không cao hứng đáp ứng giờ phút này trong lòng của hắn càng thêm không thăng bằng vì cái gì lâm thiên diệu có thể trực tiếp xưng hô sư phụ vì từ lao đầu mà chính mình liền muốn gọi sư phụ đâu cái này rõ ràng chính là không công bằng mà bất quá đối với nội tâm của hắn bên trong hoạt động hắn hoàn toàn không dám nói ra thế là hắn chỉ có thể đem tất cả những thứ này bất bình cùng với chính mình tao nộ toàn bộ đều tính tại lâm thiên diệu trên thân đồ nhi cho sư phụ thỉnh an nô vũ kỳ nhìn thấy bầu không khí có chút còn kẻ ngắt hơn dáng vẻ vội vàng nói sang chuyện khác từ dược lúc này mới nhìn đến nô vũ kỳ hơi có chút kinh ngạc nói ách kỳ nhi ngươi trở về rồi lô vũ kỳ đi đến từ dược bên cạnh nâng lên từ dược rất là nghịch ngợm nói sư phụ người ta theo sư huynh sư đệ bọn hắn cùng một chỗ tiến đến ngươi cũng không nhìn thấy người ta ngươi có phải hay không đã không thương yêu kỳ nhi từ dược cười ha ha cười ánh mắt bên trong lộ ra tình thương của cha chi ý tiểu kỳ nhi à sư phụ làm sao có thể không thương yêu ngươi đây các ngươi đều là sư phụ tâm đầu nhục a tại hắn lúc nói lời này hạ phong vân trong lòng rất là không đồng ý nghĩ đến h ừ chúng ta làm sao có thể là của ngươi tâm đầu nhục ta nhìn chỉ có lâm thiên diệu mới là của ngươi tâm đầu nhục đi giờ phút này hạ phong vân đối với t ử dược nhìn phát đã đang chậm rãi cải biến sư phụ ngài tốt nhất rồi nô vũ kỳ cười hì hì nói nô vũ kỳ cũng chỉ là nói đùa t ử dược trong nội tâm nàng rất rõ ràng trên thế giới này cũng chỉ có t ử dược thương yêu nhất chính mình nếu như không phải sư phụ cứu mình nuôi dưỡng chính mình đoán chừng chính mình đã sớm trở thành linh thú món ăn trong ngâm sư phụ nói cho ngươi một tin tức tốt từ dược nghe nói lời này đại khái liền suy đoán ra nô vũ kỳ muốn nói với mình cái gì bất quá hắn cũng không có điểm ra đến mà là một mặt mong đợi hỏi kỳ nhi tin tức tốt gì sư phụ ta hiện tại đã là tứ phẩm luyện đan sư nô vũ kỳ hưng p h ấ n nói không tệ không tệ kỳ nhi sư phụ liền biết ngươi có thể từ dược mặc dù đã đoán được nhưng là nghe nói chính mình đồ nhi chính miệng nói ra hắn vẫn tương đối cao hứng vậy cũng là sư phụ ngài dạy thật tốt ha ha chương sáu trăm bốn mươi bốn ngươi có nhẫn không gian tại chúng đồ đệ cùng từ dược tán gẫu một hồi phân biệt giải đáp những n à y đồ đệ vấn đề về sau hắn liền mang theo lâm thiên diệu đi tới chính mình phòng luyện đan lâm thiên diệu vừa tiến vào trong phòng luyện đan liền thấy một đỉnh cao lớn lò luyện đan đỉnh kia lò luyện đan cùng đồng dạng lò luyện đan không giống đỉnh này lò luyện đan toàn thân đỏ bừng tại đan lô trung hạ vị trí có bốn cái động cái này bốn cái cửa hàng phân biệt đối ứng phương hướng bốn phương tám hướng đồng dạng lò luyện đan là không có cửa hàng bởi vì lo lắng linh khí lửa hội tụ bên trong thời điểm sẽ thông qua cửa hàng sói mòn đi ra dạng kia sẽ để luyện đan sư mất đi phần lớn thể lực tạo thành vô dụng công đương nhiên cũng có một chút lò luyện đan là mặt khác những này lò luyện đan sẽ có một hai cái lỗ miệng bất quá những cửa động này cũng sẽ không sói mòn lửa tương phản còn có nhất định luyện đan tác dụng trợ giúp luyện đan người đem đan lô bên trong một chút tạp chất phát tán g ra đặt đến đan dược càng thêm thuần ở tỷ lệ loại này có cửa hang đồng thời có thể luyện chế thành công đan dược đan lô bọn chúng đều không phải là đồng dạng đan lô mà là thuộc về pháp bảo một loại những cửa động kia đều là luyện khí sư sử dụng một chút đặc thù pháp thuật đúc đi ra biện pháp đơn giản nhất đều là tại chỗ cửa hang bố trí một cái chặn đường hỏa khí bài trừ tạp chất trận pháp lâm thiên diệu nhìn thấy từ dược đỉnh kia lò luyện đan thời điểm hắn đi tới dùng mình tay nhẹ nhàng sờ lên đánh giá hai mắt phát hiện đỉnh kia đan lô thuộc về bát phẩm pháp bảo mà tại đan lô bốn cái cửa động trận pháp lâm thiên diệu cũng kiểm tra đi ra tên là ngân quang huyền trận trận pháp này thuộc về đẳng cấp thấp trận pháp nhưng là lấy hắn đối với tu chân giới như thế hiểu rõ trận pháp này tại tu chân giới đã coi như là thật tốt trước kia tại thiên linh thành thời điểm lâm thiên diệu liền đã biết tu chân giới pháp bảo đáng ngưỡ ngộ m bát phẩm pháp bảo tại tu chân giới tuyệt đối là chấn động người tồn tại cũng là tại tu chân giới bên trong ít càng thêm ít pháp bảo không hổ là bát phẩm luyện đan sư không hổ là chấn động tu chân giới luyện đan sư một trong tu chân giới ít càng thêm ít bát phẩm pháp bảo đều có kỳ thật đối với lâm thiên diệu tới nói đừng nói là bát phẩm cựu phẩm pháp bảo hắn cũng có thể đúc đi ra chỉ bất quá hắn tu vi hiện tại vẫn chưa tới từ dược nhìn thấy lâm thiên diệu đang tại sở lò luyện đan cười cười chỉ cần là luyện đan sư nhìn thấy hắn lò luyện đan không có không phát ra yêu thích bởi vì hắn cái này lò luyện đan thế nhưng là bát phẩm pháp bảo bát phẩm pháp bảo có thể bát phẩm đan dược đáng tiền nhiều đồng thời tại toàn bộ trong tu chân giới có thể ghen đúc bát phẩm lò luyện đan chỉ có một người mà tu chân giới có thể luyện chế bát phẩm đan dược cũng không chỉ là hắn một cái mặc dù nói luyện khí sư so luyện đan sư còn ít hơn nhưng là luyện khí sư thân phận vẫn là không có luyện đan sư tôn quý đương nhiên nếu như một người cường đại đến độc nhất vô nhị như là luyện chế cái này bát phẩm lò luyện đan chủ nhân thanh danh của hắn như thường có thể cùng từ dược đám người so sánh thậm chí có thể nói thân phận tôn q u ý trình độ đã vượt qua từ dược bọn này bát phẩm luyện đan sư thiên diệu cái này lò luyện đan như thế nào từ dược trong giọng nói có chút tự hào mà hỏi lâm thiên diệu gật đầu một cái rất kinh diễm hắn vốn là muốn nói đồng dạng nhưng là suy nghĩ một chút một cái tại tu chân giới bên trong khó mà nhìn thấy bát phẩm lò luyện đan chính mình chỉ nói là đồng dạng không khỏi sẽ để từ dược đau lòng thậm chí là sẽ để hắn cảm thấy chính mình cái này người thật n g ô n cuồng đến lúc đó chính mình không giải thích lại ảnh hưởng quan hệ của hai người có thể giải thả chính mình lại nên như thế nào giải thích chẳng lẽ nói chính mình là đã từng tiên h d i ệ u thần tôn loại vật này ở tại thần giới chính là người khác ném đi không cần đồ vật rất hiển nhiên hắn không thể như thế giải thích bằng không hắn tất nhiên sẽ liên lụy ra rất nhiều chuyện đến lúc đó hắn nghĩ muốn thu trận đó chính là một cái việc khó nhất là thực lực của hắn bây giờ phi thường thấp nghĩ muốn tự vệ vậy cũng là phi thường khó khăn ha ha từ dược cười ha ha rất là cao hứng tới chính mình lò luyện đan bên cạnh cũng theo sờ s o ạ n mấy lần chính mình lò luyện đan nói không sai cái này lò luyện đan đúng là vô cùng kinh diễm bởi vì cái này lò luyện đan thế nhưng là bát phẩm pháp bảo đỉnh kia lò luyện đan có thể nói là tu chân giới ít có bà bối thiên diệu ta mang ngươi tới nơi này cũng không chỉ là để ngươi thưởng thức cái này lò luyện đan trọng yếu nhất chính là sư phụ muốn nhìn một chút ngươi luyện đan kỹ thuật dù sao ngươi cũng không phải nhập môn luyện đan sư ta muốn dạy ngươi luyện đan như vậy thì cần từ ngươi luyện đan thủ pháp cùng với ngươi luyện đan các phương diện đến cấp ngươi xem xét nhìn xem ngươi luyện đan kỹ thuật phải chăng có vấn đề như vậy vi sư tốt giúp ngươi điểm ra đến điều chỉnh lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ sau đó nhìn về phía mình sư phụ nói sư phụ đã như vậy như vậy ta trước hết luyện chế một lò n g u y ệ t trần đan có thể ta hiện tại để cho người ta giúp ngươi cầm n g u y ệ t trần đan dược liệu đến từ dược cũng chưa hề nói cái gì bởi vì hắn cũng biết n g u y ệ t trần đan công hiệu hơn nữa hiện tại lâm thiên diệu tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ phục d ụ n g n g u y ệ t trần đan đối với lâm thiên diệu hiệu quả sẽ phi thường tốt mặc dù n g u y ệ t trần đan chỉ là ngũ phẩm đan dược mà lâm thiên diệu là lục phẩm luyện đan sư nhưng là mặc kệ là cái gì phẩm cấp luyện đan sư tại luyện đan thời điểm đều biết đem chính mình thủ pháp luyện đan thói quen đều biểu hiện ra ngoài chính mình đã có thể nhìn thấy lâm thiên diệu thủ pháp lại có thể trợ giúp lâm thiên diệu gia tăng tu vi cớ sao mà không làm đâu sư phụ chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia ta đã tại niên lao đầu chỗ nào hái được luyện chế n g u y ệ t trần đan dược liệu sao lâm thiên diệu trong tay xuất hiện mấy đoá tử quang chu hoa đồng thời còn có chút dược liệu những dược liệu này đều là luyện chế n g u y ệ t trần đan từ dược lúc này phản ứng lại cười cười vi sư kém chút quên đi sau đó hắn nhìn thấy lâm thiên diệu trên tay nhận không gian nghi ngờ hỏi thiên diệu ngươi có nhận không gian lâm thiên diệu cũng không có phủ nhận bởi vì hắn đã biểu hiện ra như vậy một tay mà hắn trên đai lưng cũng không có cái gì t ú i không gian chỉ là trên ngón tay có một chiếc nhẫn như vậy tất nhiên chính là không gian chiếc nhẫn hắn tại tu chân giới những sự tình kia trong thư tịch đạt được tại tu chân giới nhẫn không gian là tương đối hy hữu đồ vật không hề giống là t ú i không gian vô cùng phổ biến có chút bên trong tiểu tông môn ngay cả một cái n h ậ n không gian đều không có n h ậ n không gian tại tu chân giới trình độ hiếm hoi có thể có thể so với tu chân giới lục phẩm pháp bảo thậm chí càng so lục phẩm pháp bảo cao một chút nhưng là lại không có thất phẩm pháp bảo cao mà lâm thiên diệu sở dĩ sẽ trực tiếp tại từ dược trước mặt biểu diễn ra chủ yếu là bởi vì trong đầu hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do rất là chấn định nói có như vậy n h ậ n không gian là ta sư phụ để lại cho ta thì ra là thế bất quá cái này cũng b ấ t đi vi sư một cái n h ậ n không gian vi sư nguyên bản còn tưởng rằng ngươi nếu là không có n h ậ n không gian chuẩn bị tiễn đưa ngươi một cái dù sao không gian này chiếc n h ậ n so túi không gian dễ dàng hơn từ dược đúng là dự định tiễn đưa lâm thiên diệu một cái n h ậ n không gian mặc dù hy hi hữu nhưng là từ dược là bực nào người chỉ cần là tu chân giới tồn tại hắn liền có nhất định nắm chắc có thể làm đến cho nên nói trên người có mấy cái n h ậ n không gian cũng coi là một chuyện rất bình thường từ lao đầu Cái này không cần, như vậy ta hiện tại này không như vậy đầu ta bắt lâm u Nguyện y ệ n Trần chế Đan. l thiên diệu nói, cũng Trường nhanh đọc đã đầu bắt thủ. như vậy liền tiến Tại hết thể luyện chế Trần liệu chế luyện Nguyện vào. đem Đan dược bắt n trong đàn Thiên liền g thà lò Lâm sau. Diệu b đầu ngồi xếp bằng huyền không phiêu khởi bắt đầu luyện chế hai tay ngưng tụ thần lực của mình hai tay không ngừng vùng ra thần lực lửa chậm rãi luyện chế kia trong lò đàn dược liệu trải qua một phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đã tiến vào luyện đan cảnh giới vắng ngã giờ phút này Tại trong từ ra hắn, hắn đã mô phỏng đầu đã của dược mô lâm ò lò luyện luyện liệu, l thấy đan ráng đồng trong đan cùng với tiến triển trình đã độ. vẻ, với thời, thật, dược Kỳ thiên diệu hoàn toàn có thể tại mười nhiều giây thậm chí là vài giây đồng hồ thời gian tiến vào cảnh giới vong ngã bắt đầu luyện đan nhưng là hắn nghĩ tới trước kia dương bá thiên nói qua dương bá thiên tiến vào tu luyện cảnh giới vong ngã đều là một phút cho nên vì để tránh cho dẫn tới quá nhiều sự tình lâm thiên diệu liền trì hoãn đến rồi một phút về sau lúc này mới tiến vào cảnh giới vong ngã từ dược đứng ở một bên thấy cảnh này một mặt c h ấ n kinh hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra lâm thiên diệu giờ phút này đã tiến vào cảnh giới vong ngã tu vi tiến vào cảnh giới vong ngã không chỉ là tu luyện có thể luyện đan cũng tương tự có thể bản thân hắn tiến vào cảnh giới vong ngã cũng tương tự cần một phút thời gian thế nhưng là hắn đã luyện đan trăm năm cho nên mới đạt đến tiến vào luyện đan cảnh giới vong ngã chỉ cần chừng một phút nhưng trước mắt lâm thiên diệu chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên đồng dạng cũng là một phút đây quả thực là người tiên trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ ta đã thoái hóa đây thật là trò giỏi hơn thầy giờ phút này hắn thật cảm thấy lâm thiên diệu đơn giản chính là vì trở thành luyện đan sư mà thành đ ố n g nhiên nghĩ đến tiểu tử này không chỉ là luyện đan lợi hại tu vi sức chiến đấu cũng tương tự lợi hại suy nghĩ một chút thật đúng là một cái siêu cấp yêu nghiệt cấp độ nhân vật tiểu tử này tương lai tuyệt đối không đơn giản từ dược trong lòng yên lặng nghĩ đến đồng thời ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lâm thiên diệu luyện đan cử động cẩn thận vì lâm thiên diệu phân tích hắn luyện đan thủ đoạn sau một tiếng bây giờ lâm thiên diệu luyện chế nguyện trần đan cũng nhanh phải hoàn thành nhưng mà một bên từ dược cảm giác có chút l u n g túng bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có nhìn ra lâm thiên diệu luyện đan có vấn đề gì thậm chí có thể nói đơn giản chính là hoàn mỹ lâm thiên diệu lúc này cũng c h ậ m c h ậ m từ luyện đan trạng thái bên trong tình lại trong đầu nghĩ đến chính mình có cần hay không lộ ra một chút sơ hở nếu không từ lão đầu căn bản không có cách nào cho ta thuyết giáo đến lúc đó hắn ha không sẽ rất xấu hổ nghĩ nghĩ lâm thiên diệu cuối cùng quyết định chính mình còn là cố ý lộ ra một hai cái chân ngựa thế là lựa chọn một cái hết thể luyện đan sư cũng dễ dàng phạm sai lầm nhỏ lầm cuối cùng tầm quá g ố c ngay tại lâm thiên diệu muốn luyện chế tốt thời điểm hắn nhanh chóng đem trên tay mình thần lực l ử a cho thu hồi cũng trong nháy mắt này thời gian đan lô bên trong đan dược lập tức trở nên có chút tán như vậy luyện chế ra tới đan dược cũng liền không phải hoàn mỹ t r ù n g loại từ dược nhìn thấy lâm thiên diệu một điểm này ở trong lòng không hiểu một hơi thở không biết vì cái gì thầm nghĩ tiểu tử này cuối cùng là có một chút thiếu hụt nếu không toàn bộ hành trình chính mình không có cái gì nhìn ra đến lúc đó cái gì cũng nói không đến đơn giản chính là xấu hổ a nhìn thấy lâm thiên diệu đã thu thế đứng đấy từ dược ho khan hai tiếng hắn cũng không có trước tiên nói lâm thiên diệu thu được quá nhanh mà là ho khan hai tiếng nói với lâm thiên diệu thiên diệu không tệ ngươi bây giờ mở đan lô nhìn xem từ dược nói đều là lời nói thật bởi vì lâm thiên diệu ngoại trừ phía sau thu thế tương đối gấp cái khác đều không có cái gì thói xấu lớn mà thu thập quá mau vấn đề cũng không phải là cái vấn đề lớn ấn gì đến lúc đó hắn nhắc nhở một chút lâm thiên diệu như vậy thì là hoàn mỹ lâm thiên diệu cũng không có nhiều lời đem lò luyện đan cho mở ra bên trong lập tức chuyển đến một đạo thanh hương bất quá cái này một mùi thơm cũng không phải là rất thanh thuần trong đó còn loáng thoáng chứa nhất định mùi thuốc vận dụng thần lực của mình đem bên trong năm viên n g u y ệ t trần đan cho lấy ra trước kia hắn để vào vật liệu là luyện chế năm viên n g u y ệ t trần đan bây giờ thấy có năm viên n g u y ệ t trần đan nói rõ cách khác lâm thiên diệu luyện chế đan dược đều thành công lâm thiên diệu đem những đan dược này cầm trong tay nhìn nhan s ắ c quang trạch xúc cảm tương đối bóng loáng bất quá tương đối tán nhuyễn nói cách khác những nguyên nhân này đều là bởi vì lâm thiên diệu cuối cùng kia một động tác từ dược cũng nhìn về hướng lâm thiên diệu trong tay đan dược đối với đan dược chất lượng hắn là vô cùng hài lòng mở miệng hỏi thiên diệu n g ư ơ i biết những này n g u y ệ t trần đan có chút tán nhuyễn là bởi vì cái gì sao lâm thiên diệu do dự một chút chính mình muốn hay không nói ra cuối cùng hắn nghĩ một chút còn là lựa chọn nói bởi vì ta cuối cùng thu thế quá nhanh cho nên tạo thành đan dược không phải quá ngưng kết hắn trước kia sở dĩ sẽ do dự chính mình muốn hay không nói ra chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ đến đã chính mình tiền kỳ luyện chế đều không có vấn đề như vậy liên quan tới mặt sau này vấn đề như vậy chính mình khẳng định cũng là biết đến tương phản nếu như mình không biết thật là có chút không nói được từ giữa cao hứng nhẹ gật đầu không sai đây chính là bởi vì n g ư ờ i cuối cùng thu thế quá nhanh cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này một điểm này cũng là đại bộ phận luyện đan sư dễ dàng xuất hiện sai lầm bao quát vi sư có đôi khi cũng sẽ xuất hiện loại này sai lầm này chủ yếu là bởi vì đối với mình luyện chế đan dược quá mức mong đợi cho nên liền muốn sớm một chút nhìn thấy bất quá đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ chỉ cần về sau luyện chế đan dược thời điểm cần lưu ý thêm nhất định phải bình tĩnh tâm tình duy trì thành tâm đi đối đãi nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết làm tốt mới chậm dại thu linh khí lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái minh bạch từ lao đầu ta lần sau chú ý cam đoan sẽ không ở xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này từ dược rất là vui mừng cười rất tốt t h i ê n diệu chính là muốn như ngươi loại này thái độ hảo hảo luyện đan lấy ngươi tiểu tử thiên phú ta cảm giác ngươi tiểu tử sẽ là thứ nhất cái tại tu chân giới đột phá đến cựu phẩm luyện đan sư người chờ cho đến lúc đó ngươi lâm thiên diệu danh tự sẽ vang vọng toàn bộ tu chân giới lâm thiên diệu đối với lời này chỉ là vừa vặn cười cười đối với một điểm này hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy đồng thời cũng không có cái kia cảm giác lúc trước thanh danh của hắn nhưng so sánh cựu phẩm luyện đan sư chấn động người trong lòng của hắn nghĩ muốn chính là đền bù chính mình kiếp này tiếp đối tu luyện tới thiên đạo thiên đạo mặc dù rất khó thậm chí khả năng một thế này cũng không có khả năng tiến vào tựa như là ở kiếp trước đồng dạng nhưng là người hay là phải có mơ ước nếu không cùng một đầu cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào đâu thiên d i ệ u ngươi bây giờ luyện chế lục phẩm nhựa đường đan cho vi sư nhìn xem vi sư nghĩ muốn lại nhìn một chút ngươi thủ pháp l u y ệ n đan từ dược lúc này từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra nhựa đường đan dược liệu nhựa đường đan thuộc về lục phẩm đan dược bên trong bình thường nhất một loại đan dược cũng chỉ tốt nhất luyện chế một loại đan dược từ dược để lâm thiên diệu luyện chế loại đan dược này kỳ thật chính là cho lâm thiên diệu một cái khảo nghiệm đồng thời cũng nghĩ nhìn nhìn lại lâm thiên diệu thủ pháp được rồi từ lao đầu chương 646, t a là h ắ n đồ đệ hai tuần lễ sau lâm thiên diệu đã tại huyền cực tông tu luyện hai tuần lễ tại cái này hai tuần lễ thời gian bên trong lâm thiên diệu tu vi tiến bộ không ít chỉ là tu vi cảnh giới còn không có đạt được đột phá giờ phút này hắn đi tới đan sơn bất quá hắn cũng không có tìm từ dược mà là tìm đến tại dược tài viện bên trong niên triều bởi vì hai ngày sau đều là niên triều dạy bảo lâm thiên diệu bất quá lâm thiên diệu đi tới nơi này cũng không có nhìn thấy niên triều trước lần hai hắn tới thời điểm không cần hắn kêu hô niên triều sẽ chủ động xuất hiện hắn chỉ là nhìn thấy một chút đệ tử đang tại dược tài viện bên trong cùng với một tên muốn dược tài viện nhân viên quản lý dược tài viện không chỉ là niên lão một người còn có một tên nhân viên quản lý cũng là niên lão thủ hạ trợ thủ một loại hắn chủ yếu là trợ giúp niên lão trông giữ những dược liệu này mà lâm thiên diệu lần thứ nhất xuất hiện tại dược tài viện cũng không có nhìn thấy cái này nhân viên quản lý chủ yếu là bởi vì cái này nhân viên quản lý bị niên lão giao kêu lên đi làm việc tình năm đó nếu là có vị này nhân viên quản lý tại lâm thiên diệu cùng niên triều cũng sẽ không phát hiện tiếp xuống những chuyện này tên này dược tài viện nhân viên quản lý là một người trung niên nam tử hắn cũng thấy được lâm thiên diệu không có chút do dự nào Vội vàng hướng về hướng Lâm trải qua những ngày này quan sát hắn phát hiện lâm thiên diệu mỗi một lần đến đều là tìm đến niên triều đồng thời niên triều cảm nhận được lâm thiên diệu đến về sau liền trực tiếp bay ra ngoài mặc dù hắn chưa từng có hỏi lâm thiên diệu cùng niên triều là quan hệ như thế nào niên triều cũng chưa nói cho hắn biết nhưng là hắn từ niên triều cùng lâm thiên diệu hành vi đến xem đại khái có thể khẳng định ra hai người này quan hệ cũng không đồng dạng phải lâm thiên diệu bình thản nói n i ê n lão để cho ta nói cho ngươi hắn muốn đi một chuyến chủ sơn để ngươi ở chỗ này chờ hắn một hồi nam tử trung niên đem n i ê n lão ý tứ nói cho lâm thiên diệu tên này nam tử trung niên tên là trương chính hợp thể sơ kỳ tu vi được rồi vậy ta đi vào dạo chơi lâm thiên diệu muốn nhìn một chút có hay không cái gì tốt dược liệu trợ giúp chính mình tăng lên tới hóa thần trung kỳ bây giờ hắn cách hóa thần trung kỳ cũng liền chỉ là t r ê n lệch như vậy một chút nếu có thích hợp đăng dược nhất định có thể đột phá có thể t r ư ơ n g c h í n h nhẹ gật đầu hắn trước kia cũng nhận được qua n i ê n lão lâm thiên diệu tại dược tài viện bên trong thu thập bất kỳ dược liệu đều có thể hoàn toàn không cần bất luận người nào thủ lệnh t r ư ơ n g c h í n h cùng lâm thiên diệu sóng vai đi hướng dược tài viện cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi lâm huynh đệ ngươi cùng n i ê n lão là quan hệ như thế nào làm sao ta nhìn bộ dáng của các ngươi giống như đi như ư đ ợ chương rất t â Thân n n dạy. mật. g i xác đ ị h n ư ơ i không có lầm. Lâm t h chính i Diệu im ê n lặng, một mặt m ì n h một cảm á cái i niên, lại còn nói cùng một cái lao đầu đi tốt thanh một thân mật. đẹp đầu được Chương chính lao còn cùng giác được l â m thiên diệu trên mặt truyền đến xấu hổ đại khái cũng minh bạch l â m thiên diệu cái dạng này là bởi vì cái gì vội vàng giải thích nói lâm huynh đệ thật sự là không có ý tứ ta dùng sai t ừ ta chỉ là muốn nói ngươi cùng niên lão làm sao biết đi được gần như vậy các ngươi có phải hay không có quan hệ gì trọng h ậ t t ư được như ơ n chính thầm nghĩ,、Lâm、Thiên、Diệu、cùng niên gần không Thiên niên cái kia thân、thích. Bằng không hắn không người gần như g gì có cái thích. cái được cả thầm thể hay thật thế. tất Lâm lao Diệu đi bởi Diệu kia hiểu, hai quá lao đã đi vậy, là sẽ yếu nhất chính là niên triều sức chiến đấu kinh khủng tại h u y ề n cực tông địa vị lại là cực cao tồn tại động thủ đánh n g ư ờ i kia là hoàn toàn không có thương lượng đường sống trừ phi là tâm tình của hắn đ ỗ n g nhiên thay đổi tốt hơn không muốn đánh người như vậy mới có thể trốn qua một kiếp nếu không lấy niên triều cái này kinh khủng sức chiến đấu tại huyền cực tông n g h ị muốn làm hắn vui lòng rất nhiều người n g h ị muốn bay hắn làm thầy người càng nhiều dù sao hắn đã nắm giữ lôi hệ ý cảnh nhưng chính là bởi vì hắn quái tính tình không người nào dám cùng hắn đi được quá gần hơn nữa niên triều cũng không thu đồ đệ cho nên cái này dẫn đến niên triệu một cái đồ đệ cũng không có lâm thiên diệu hơi có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng t r ư ơ n g chính đã sớm biết dù sao hắn cũng không phải một ngày hai ngày tới này dược t à i viện tìm niên lão đầu dứt khoát cũng trực tiếp nói cho hắn biết miễn cho hắn tại đoán mò đến lúc đó đoán mò hắn cùng niên lão đầu có cái gì không thể cho ai biết bí mật hắn liền càng thêm bó tay rồi ta là đồ đệ của hắn ách cái gì t r ư ơ n g chính trong nháy mắt khẽ giật mình một mặt ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lâm thiên diệu lại một lần nữa kinh ngạc hỏi người là hắn đồ đệ lâm thiên diệu khẳng định nhẹ gật đầu cái này có gì có thể kinh ngạc hắn cũng không biết nghiên lão đầu một ít chuyện cho nên khi nhìn đến t r ư ơ n g chính kinh ngạc hắn cảm giác cái này có chút ngạc nhiên đi t r ư ơ n g chính dùng sức nhẹ gật đầu cái này thật đúng là đáng giá kinh ngạc lâm huynh đệ người có chỗ không biết ta nghiên lão tính cách vô cùng quái dị có đôi khi ở trong mắt chúng ta là một kiện chuyện rất bình thường hoàn toàn không có cái gì m a bệnh sự tình thế nhưng là hắn thấy đó chính là một kiện rất không thể nói lý sự tình đồng thời nếu là hắn không cao hứng sẽ còn xuất thủ cho nên a niên lão một mực không có đồ đệ cũng là bởi vì đám người sợ hãi niên lão hơn nữa niên lão cũng chính miệng nói qua chính mình cả đời này là không biết thu đồ đây cũng chính là ta vì cái gì đang nghe ngươi là niên lão đồ đệ thời điểm cảm thấy kinh ngạc chỗ lâm thiên diệu tỏ ra hiểu rõ nguyên lai là dạng này chỉ là hắn cảm giác niên lao đầu người này không hề giống là t r ư ơ n g chính nói tới như vậy tính cách quái dị à, hơn nữa hắn cảm giác niên lao đầu đối với mình thực tình không sai chỉ là đối với niên lao đầu một mực nói muốn dạy hắn lôi hệ ý cảnh sự tình một mực còn không có dạy hắn đương nhiên lâm thiên diệu cũng không nóng nảy không dạy hắn rất có thể là bởi vì thời cơ chưa tới bởi vì rất nhiều công pháp tại thời cơ không có thành thục thời điểm sư phụ cũng sẽ không dạy bảo huống chi là lôi hệ ý cảnh đâu ý cảnh loại vật này là một loại tương đối đặc thù tồn tại từ thiên đạo cho tới luyện khí sơ kỳ chỉ cần là có được ý cảnh sức chiến đấu đều biết đạt được tăng lên không nhỏ đồng thời cả đời đều hữu dụng không hề giống một chút hạ cấp công pháp theo tu vi tăng lên sẽ bị đào thải n h i ê n lão đầu cũng còn có thể đoán chừng là người đã giả tính cách tương đối quái g ợ đi lâm thiên diệu tùy tiện nói một câu n è tê trương chính nhắc nhở nói lâm huynh đệ chỉ cần ngươi cảm thấy có thể là được bất quá nghiên lão là thật lợi hại Nhất là hắn lôi hệ ý cảnh, ngươi nếu là hảo hảo lôi ý hảo hảo chương ả n ngươi chính tiếp tục xem thủ chính mình dược tài viện quản lý một chút dược liệu lâm thiên diệu đi vào dược tài viện tử vừa tiến vào viện này bên trong hắn liền nhìn thấy bị cố ý ngăn cách một khối dược liệu sơn tham toán quả cái đồ chơi này thế nhưng là luyện chế viễn linh đan chủ dược liệu mà viễn linh đan đối với hắn tăng lên tới hóa thần trung kỳ càng là có rất lớn hiệu quả không có chút gì do dự trực tiếp đưa tay liền xuống đi dù sao hắn có thể không cần bất luận kẻ nào chào hỏi liền có thể hái bên trong dược liệu d ừ n g tay chương 647, đừng kéo ta d ừ n g tay đang tại lâm thiên diệu nghĩ chính mình thu thập cái này dược tài viện bên trong dược liệu hoàn toàn không cần cho bất luận kẻ nào chào hỏi thời điểm đ ỗ n g nhiên từ phía sau của hắn chuyển đến một đạo tiếng hét nghe nói thanh âm này hắn trong nháy mắt liền biết là người nào bất quá hắn cũng không để ý tới một tay lấy một cái sơn tham toàn quả rút ra đằng sau quát bảo ngưng lại lâm thiên diệu người gặp hắn cũng không có dừng tay tương phản còn là rất nhanh chóng rút ra nhanh chóng đi lên ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lâm thiên diệu chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta nói dừng tay sao lâm thiên diệu đem trực tiếp đeo thẳng tắp nhìn xem người đến ngự khí lanh đạm nói ta nói đại sư m u n h ngươi một ngày này trời sự tình ngược lại là quản được rất rộng có phải hay không ta kéo cái thị cũng muốn hướng ngươi bẩm báo không sai người đến chính là hạ phong vân mà tại bên cạnh hắn còn là chu thạch hai người sở dĩ sẽ đến nơi này chủ yếu là bởi vì đan sơn dược liệu thu thập chủ yếu là từ hai người bọn họ quản lý dược liệu tại luyện đan một loại bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận cho nên dạy cho hai người bọn họ tổng quản đương nhiên hai người này thuộc về đan sơn nhân vật trọng yếu bình thường rất nhiều thời gian đều tại luyện đan phía trên bọn hắn cũng không có khả năng tự mình đến áp dụng dược liệu cho nên đều là tìm một chút chính mình người tin cận cái này cũng đã nói lên mỗi một cái thu thập dược liệu người trong lòng bọn họ đều số ít mà lâm thiên diệu bọn hắn có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không có cho lâm thiên diệu cái quyền lợi này đồng thời bọn hắn thu thập dược liệu đều là trước hết cầm danh sách cho quản lý dược t à i viện nhân viên nhìn lúc này mới có thể thu thập dược liệu trọng yếu nhất chính là bọn hắn lần này thu thập dược liệu cũng không có muốn thu thập sơn tham toán quả nói cách khác thu thập cái này sơn tham toán quả chỉ là lâm thiên diệu ý nguyện cá nhân mà thôi lâm thiên diệu ngươi đây là thái độ gì ngươi có phải hay không thật cho là có sư phụ cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể tại cái này đan sơn muốn làm gì thì làm hạ phong vân bây giờ đối với lâm thiên diệu là càng thêm hận cơ hồ mỗi một lần lâm thiên diệu bên trên đan sơn đều biết cùng hạ phong vân phát sinh một chút mâu thuẫn bất quá mỗi một lần mâu thuẫn đều không phải là lâm thiên diệu chủ động đi tìm hắn mà là hắn đến t r e o chọc lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu đối với hạ phong vân đồng dạng cũng là càng ngày càng không thích lần một lần hai đến tìm phiền toái với mình chính mình tâm tính tốt có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra thế nhưng là cái này nếu là giống một con mỗi đồng dạng một mực tại bên cạnh mình noong noong gọi hắn liền cảm thấy thật sự có chút á c tâm lâm thiên diệu một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng mà hỏi đại sư huynh ta không rõ ngươi vì sao lại nói như thế cái gì gọi là cho là có sư phụ cho ta chỗ dựa ta liền muốn làm gì thì làm mỗi lần hạ phong vân muốn tìm lâm thiên diệu phiền phức thời điểm thậm chí là muốn đối với lâm thiên diệu động thủ lúc từ dược cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sau đó thuyết phục hai người thế là hạ phong vân trong lòng liền sẽ cảm thấy là từ dược thiên vị lâm thiên diệu trong lòng đối với mình sư phụ hận ý càng ngày càng mãnh liệt đối với lâm thiên diệu hận ý kia càng là có thể dùng lửa lớn rừng rực để hình dung hạ phong vân trùng điệp hừ một tiếng hừ vì cái gì nói như vậy chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cân nhắc sao chính ngươi thế nào sư phụ làm sao đối với ngươi chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất ta còn thực sự là không hiểu ngươi đến cùng là cho sư phụ rơi xuống thuốc gì để sư phụ như thế thiên vị ngươi lâm thiên diệu cũng không có dây dưa hạ phong vân câu nói kế tiếp mà là tiếp tục hỏi trước kia vấn đề kia đại sư huynh ngươi một ngụm một cái ta muốn làm gì thì làm một ngụm một cái từ lão đầu thiên vị ta như vậy ta còn thực sự là muốn hỏi một chút từ lão đầu như thế nào thiên vị ta ta như thế nào muốn làm gì thì làm hôm nay lâm thiên diệu thật đúng là muốn cùng hạ phong vân đem chuyện này giải quyết nếu không gia hỏa này một ngày dây dưa chính mình tâm tính cho dù tốt cũng sẽ bực bội Tốt. biết, ta biết, biết, tử thế tư một mặt chất Thiên Thiên muốn muốn Người như nói người người cũng nào món ăn những này Phong Vân vấn nhìn hướng dược mới hái liệu Diệu. Diệu đã đã đệ đầu. Lâm Lâm cho cách Hạ vậy về sao. sẽ có lắc vn hắn thật đúng là không biết đệ tử như thế nào mới có tư cách hái món ăn những dược liệu này bất quá hắn rất rõ ràng chính mình liền có tư cách hái trả những dược liệu này tốt đã ngươi không biết đệ tử như thế nào mới có tư cách hái hái những dược liệu này như vậy ta hiện tại nói cho ngươi ngươi cần đạt được ta cùng chu thạch thủ lệnh mới có tư cách hái hái những dược liệu này mà ngươi có hai người chúng ta thủ lệnh sao đã không có hai người chúng ta thủ lệnh ngươi vì cái gì trong này loạn hái sơn tham toán quả ngươi cảm thấy ngươi không phải ỉ vào sư phụ đối với ngươi yêu cho nên liền muốn làm gì thì làm không nhìn chúng ta sao hạ phong vân miệng miệng bức bách nếu như lâm thiên diệu không có đạt được từ dược phê chuẩn thật đúng là sẽ bị hạ phong vân nói á khẩu không trả lời được bất qua lâm thiên diệu không chỉ có là có từ dược tán đồng càng là có niên triều tán đồng lạnh lùng nói ra hạ phong vân ngươi lần sau muốn tìm ta gây phiền p h ứ c như vậy mời ngươi trước hiểu rõ sự tình đừng chỉ là nhìn thấy một màn liền trực tiếp kết luận sự tình còn có ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi làm cản lan ra tầm mắt của ta phạm vi ách lâm thiên diệu ngươi nói cái gì ngươi đơn giản chính là không biết lễ phép vậy mà gọi ta l a n ngươi thiện từ thu thập dược liệu bị ta bắt lấy còn dám mạnh miệng mắng huynh t r ư ở n g hôm nay liền xem như sư phụ tới lão nhân ra ông ta cũng sẽ không tại thay ngươi nói chuyện hạ phong vân cảm giác lồng ngực của mình có đoàn đoàn liệt hỏa muốn xông tới đồng dạng trên người linh khi đã không tự chủ được nhấc lên tới trong sân những người khác cũng chú ý tới chuyện nơi đây nhao nhao nhìn về hướng nơi này lâm thiên diệu đối với hạ phong vân linh khí nhấc lên cũng không hề để ý mà là một mặt không nhìn thấy hạ phong vân dáng vẻ tiếp tục thu thập trên đất sơn tham toán quả nhìn thấy hắn cử động này hoàn toàn chính là không nhìn chính mình hạ phong vân cảm giác chính mình càng là sinh khí lâm thiên diệu ta hôm nay liền muốn giao hướng ngươi để ngươi biết không biết lễ phép hậu quả hắn như vậy hét lên một tiếng chuẩn bị muốn đối với lâm thiên diệu đ ộ c thủ chu thạch kéo lại hạ phong vân đại sư huynh đừng xúc động tuyệt đối đừng xúc động hắn tại thầm nghĩ nếu như hai người bọn họ thật đánh nhau như vậy sự t ì n h coi như nghiêm trọng hạ phong vân là đại sư huynh quyền lợi quá lớn mà lâm thiên diệu lại có sư phụ bà bọc quyền lợi càng là lớn mặc kệ là phía kia xảy ra chuyện đối với hắn cũng không quá d i ệ u bất quá hắn nghĩ đến lớn nhất khả năng chính là lâm thiên diệu xảy ra chuyện bởi vì lâm thiên diệu tu vi so hạ phong vân thấp nhưng đối với hắn càng là không ổn hạ phong vân hiện tại đã khí hỏa cấp trên đã khó mà kiểm soát đừng kéo ta ta hôm nay liền muốn để cái này lâm thiên diệu đ ế m thử sự lợi hại của ta hắn đã ở trong lòng quyết định chủ ý lần này lâm thiên diệu nói lời liền xem như chính mình thu thập hắn sư phụ hẳn là cũng không biết trách cứ chính mình tối đa cũng chỉ nói là chính mình ra tay nặng mà thôi các ngươi đây là tại làm cái gì đem nơi này xem như luận võ c h ẳ n g sao một đạo thanh â m uy nghiêm từ không trung truyền đến chương sáu l u n g tung hái dược liệu các ngươi đang làm gì sao chẳng lẽ đem nơi này trở thành luận võ tràng ngay tại hạ phong vân muốn đối với lâm thiên diệu động thủ thời điểm không trung truyền đến một đạo nghiêm túc tiếng hét tâm nghe được đạo này nghiêm túc tiếng hét hạ phong vân trong nháy mắt liền dừng tay bởi vì hắn biết người tới là ai nguyên bản kia bước h ò a tâm như là bị trong nháy mắt rót một chậu nước lạnh nóng nảy tâm thoáng cái bình tĩnh lại người này tiếng hét cũng không giống như là chu thạch mềm như vậy liên miên trước kia đối với chu thạch thuyết phục hạ phong vân sở dĩ hoàn toàn không c ó cảm giác chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy chu thạch là hắn sư đệ trong mắt hắn căn bản cũng không có lực uy hiếp cho nên chu thạch thuyết phục trong mắt hắn hoàn toàn chẳng khác nào một cái không hiệu quả đồ v ậ hiện tại không trung truyền đến đạo này tiếng hét nhưng là khắc rồi đạo thanh âm này chủ nhân hoàn toàn không phải hắn có thể gây muốn cứ gọi hắn tắt máy như vậy hắn liền đến tắt máy trong giây phút liền có thể dạy hắn l à người dược tài viện tử nhân viên quản lý t r ư ơ n g chính lúc này cũng chú ý tới hạ phong vân cùng lâm thiên diệu tình huống nơi này nhìn thoáng qua không trùng sau đó nhanh chóng hướng lâm thiên diệu hai người bay đi trước kia hắn cũng thấy được chu thạch cùng hạ phong vân đi hướng lâm thiên diệu nhưng là hắn ngay từ đầu coi là ba người hoàn toàn không biết hẳn là sẽ không làm ra sự tình gì nhưng không có nghĩ đến lâm thiên diệu cùng hạ phong vân là có mâu thuẫn bây giờ lại còn muốn động thủ trong lòng suy nghĩ đây chính là niên lao đồ đệ a nơi này chính là niên lao địa bàn liền xem như từ trưởng lao tới cũng phải kính trọng ba phần nói chuyện cái này nếu là xảy ra chuyện gì chính mình hai bên đều không tốt bằng g i a o nhất là hắn đối với niên lão càng là không tiện bằng g i a o chương chính cũng không biết lâm thiên diệu đồng dạng cũng là từ dược đồ đệ dù sao hắn nghĩ lâm thiên diệu nếu là niên lao đồ đệ như vậy thì không thể nào là từ dược đồ đệ các ngươi hai cái có cái gì tốt hảo hảo nói a chương chính ngữ khí thái độ tương đối mềm không chút nào khó nghe nói lâm thiên diệu cùng hạ phong vân hai người bối cảnh hắn cũng không dám đắc tội mặc dù tu vi của hai người đều không có hắn cao nhưng là ngữ khí của hắn cũng không dám quá nặng chỉ có thể là dùng một loại khuyên giải ngữ khí nhưng mà cái này t r ư ơ n g chính nếu quả như thật cùng lâm thiên diệu đánh lên đến cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu đương nhiên hai người cũng không có khả năng vô duyên vô cớ động thủ đồng thời hiện tại vấn đề cũng không phải là t r ư ơ n g chính cùng lâm thiên diệu vấn đề mà là lâm thiên diệu cùng hạ phong vân vấn đề lâm thiên diệu lại từ trên mặt đất rút lên hai gốc sơn tham t o a n quả nghe nói t r ư ơ n g chính lời nói về sau chỉ là bình thản n ú n vai biểu thị chính mình rất tốt nói chuyện động thủ cũng không phải là chính mình t r ư ơ n g chính giữ chặt hạ phong vân một ngụ ngữ trọng tâm trường khuyên hạ phong vân có lời gì đại gia có thể hảo hảo mà nói căn bản là không cần động thủ mà hạ phong vân mở miệng trong nháy mắt để t r ư ơ n g chính mậu bức t r ư ơ n g quản lý cái này lâm thiên diệu đơn giản chính là không biết lễ phép tùy tiện trong này dược tài viện hái hái đồ vật còn ra miệng vũ nhục ta để cho ta cái này sư huynh lan ngươi nói hắn đây có phải hay không là không biết lễ phép t r ư ơ n g c h í n h nghe nói những lời này trong lòng là tương đối mộng hoàn toàn chính là không hiểu ra sao trong lòng âm thầm nghĩ lâm thiên diệu không biết lễ phép không có a hắn sư phụ là niên l ã o a đúng a hắn sư phụ là niên lão làm sao hạ phong vân nói hắn là lâm thiên diệu sư huynh đâu hắn chỉ là từ trưởng lão đồ đệ cũng không phải niên lão đồ đệ căn bản là không đến được lâm thiên diệu sư huynh nói chuyện a hơn nữa lâm thiên diệu cũng có thể tùy tiện hái hái cái này dược tài viện bên trong dược liệu căn bản cũng không cần bất luận người nào đáp ứng suy nghĩ như vậy một đống lớn về sau chương c h í n h trong lòng suy nghĩ có phải hay không là bởi vì cái này hạ phong vân coi là lâm thiên diệu là đan sơn mới tới đệ tử là từ trưởng lão đệ tử mới m ở miệng hỏi hạ phong vân ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm tê rũi e -n, n c u a t u i VN. t r ư ơ n g quản lý không có khả năng đó căn bản không có khả năng có cái gì hiểu lầm trước kia hắn kêu ta lan ta chu thạch sư đệ cũng là nghe được hắn có thể vì ta làm chứng hạ phong vân cũng không có nghĩ đến t r ư ơ n g c h í n h ý nghĩ trong lòng chỉ là coi là t r ư ơ n g c h í n h nói hai người nói chuyện có hiểu lầm gì đó chu thạch nghe được lời nói liên lụy đến trên người mình hắn cảm giác rất là xấu hổ nghĩ muốn không gật đầu nhưng là lo lắng việc này qua đi hạ phong vân chuyện qua đầu mâu tới đối phó hắn cho hắn làm khó dễ chương ó t ể nếu là hắn gật đầu, vậy liền liên lụy tới chuyện này, đồng thời cũng liền đắc tội Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên、Diệu、hiện tại thế nhưng là hắn sư phụ yêu mến nhất đệ tử, đắc tội cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng là hắn tại trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn nhẹ Thiên đúng nói này, đồng thời, hiện tại Hạ Phong Vân cũng không có mất đi bất kỳ chức quyền, còn là thuộc về loại kia sư phụ phía dưới, trên vạn người tồn thế đầu, Diệu. Diệu yêu cuối đầu, Diệu qua thuộc là lụy Lâm Lâm là là là Lâm là lời là loại thời phụ phải chút, thời, Hạ chức phụ phía đắc đắc gật gì gật vậy tới tội tại tử, tội tốt. tại một tại mất bất tại. t đệ đi vì về bởi kia dưới, có sư sư kỳ r chính cũng nhận biết chu thạch nhìn thấy chu thạch gật đầu đại khái cũng đoán được một vài thứ bất quá nói thế nào lâm thiên diệu cũng không có không biết lễ phép một điểm này hắn vừa định nói lâm thiên diệu là niên lao đồ đệ cũng không phải là từ trưởng lao đồ đệ thời điểm trước kia trên không trung phát ra quát lớn người đã rơi xuống người này xuống tới về sau chương chính hạ phong vân chu thạch mấy người vội vàng chào hỏi niên lão người đến chính là niên triều trước kia hắn bị gọi đi chủ sơn thương nghị sự t ì n h nhưng bây giờ trở về liền gặp loại chuyện này cái này để hắn trong lòng cũng không phải là thật cao hứng hơn nữa hắn nhìn thấy chính là có người muốn đối với lâm thiên diệu đọc thủ lâm thiên diệu thế nhưng là học trò cưng của hắn mà ở trong đó thế nhưng là địa bàn của hắn bất kể là ai cũng đừng nghĩ đối với hắn ái đồ đọc thủ n i ê n triều đem ánh mắt nhìn về hướng hạ phong vân quắt hạ phong vân ngươi là chuyện gì xảy ra kia lão phu cái này dược tài viện trở thành luận võ tràng còn chuẩn bị trong này đọc thủ hạ phong vân biết n i ê n triều tính tình cũng biết hắn người này không thể đắc tội vội vàng nói niên lão ngươi hiểu lầm ngươi thật hiểu lầm ta chỉ là muốn dạy dỗ cái này không biết lễ phép ra hỏa nói ánh mắt của hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ lần trước lâm thiên diệu liền đã bị niên l ã o giáo hơn qua trong lòng khẳng định đối với lâm thiên diệu có hận ý chỉ cần hiện tại chính mình tại kích thích một chút niên lão đến lúc đó không cần chính mình ra tay niên lão cũng sẽ giúp ta thu thập lâm thiên diệu ha ha đến lúc đó lâm thiên diệu nghĩ muốn phản kháng không tồn tại hắn chắc là phải bị niên lão ấn đầu trên mặt đất ma sát niên lão cũng biết hắn nói người là chỉ lâm thiên diệu tiếp tục hướng hạ phong vân hỏi hạ phong vân thiên diệu như thế nào không biết lễ phép rồi hạ phong vân hơi sững sờ bởi vì hắn nghe được niên lão gọi là lâm thiên diệu thiên diệu cái này xưng hô thế nhưng là rất thân d à y à. hơn nữa hắn làm sao biết lâm thiên diệu danh tự đâu chẳng lẽ là bởi vì lần trước niên lão trước kia ta nhìn thấy lâm thiên diệu trong sân lung tung hái dược liệu ta đi lên ngăn cản sau đó liền bị lâm thiên diệu kêu cút ta thân là đại sư huynh của hắn ta cảm thấy ta có nghĩa vụ dạy hắn như thế nào tôn trọng sư huynh nếu không hắn về sau tuyệt đối sẽ càng quá phận thậm chí sẽ mắt không gia sư hạ phong vân một mặt nghĩa chính ngôn từ nói lung tung hái dược liệu chương 649, làm c ả n lung tung hái dược liệu n h i ê n lão đối với lời này có thể liền không lý giải ra sao bởi vì lâm thiên diệu nguyên bản liền có thể hái dược tài viện từ bên trong tất cả dược liệu đồng thời việc này còn là từ từ dược cùng tự thân trao quyền cho nên nói đừng nói lâm thiên d i ệ u là tại hái dược liệu liền xem như tại dược liệu trong đất l a n lộn kéo thì cái gì đó cũng là hợp lý hạ phong vân còn tưởng rằng là niên lão không biết tình huống n g h ị muốn hướng hắn hỏi thăm tình huống cụ thể trong lòng hắc hắc nghĩ đến lâm thiên d i ệ u ngươi liền đợi đến chết đi những dược liệu này đều là niên lão bồi dưỡng ra bất kỳ cái gì một loại dược liệu niên lão trong lòng đều là yêu quý cực kỳ đừng nói là ngươi Liền xem như chúng xem trải a phía tại không có đạt t không phụ mệnh cho có được sư làm ư dược ngươi dược hướng ớ c cũng cáo, cái không thể tiến đến hái dược liệu. Hiện tại liền loạn niên vàng niên niên tình dạng này. thể hái hái thu thập tại tuyệt tô t liệu. liệu, đối Vội đủ. láo láo láo, là sẽ sự bị r qua hạ phong vân ba phút tự thuật hắn đem mọi chuyện cần thiết đều nói đi ra bất quá trong đó có không muốn thêm mắm thêm mối bởi vì hạ phong vân ở trong lòng nghĩ đến lúc ấy ở đây cũng chỉ có chu thạch cùng mình còn có lâm thiên diệu ba người biết trước kia chu thạch gật đầu như vậy thì đại biểu hắn đứng tại phía bên mình hơn nữa hắn cũng không tin chu thạch không đứng tại phía bên mình dù sao chu thạch biết rõ hắn một chút tính cách cũng biết hắn xử sự trong lòng của hắn rất rõ ràng không nghe chính mình lời nói phản bội mình một chút hậu quả lâm thiên diệu chỉ là ở một bên nhàn nhạt cười cười hạ phong vân tại làm sao thêm mắm thêm mối lại có thể thế nào cái này dược tài viện từ lao đầu cùng với niên lao đầu đều đối với mình trao quyền mình muốn làm sao h á i hái liền làm sao h á i hái, hái. cuối cùng cái này hạ phong vân còn mở miệng nói ra n i ê n lão ngươi nhìn lâm thiên diệu hành động này có phải hay không quá ghê tởm hắn chính là thầm nghĩ có gia sư bao hắn lại cho nên mới sẽ tiêu căng như thế không coi ai ra gì hắn loại hành vi này không chỉ là không nhìn ta cái này đại sư minh càng là không nhìn ngài niên lão a bởi vì mảnh này dược tài viện ai không biết vậy cũng là ngài niên lão chủ quản thế nào đều là ngài niên lão định đoạt đếm mà lâm thiên diệu hiện tại làm như thế chính là tại khiêu chiến niên lão ngài tôn nghiêm a thật sự là quá ghê tởm đáng giận thật sự là quá ghê tởm niên lão t r ợ t q u á t lên hạ phong vân nghe nói niên lão như thế hét to sắc mặt càng trở nên rất không cao hứng trong lòng cười hì hì trên mặt càng là một bộ mưu kế được như ý bộ dáng thầm nghĩ lấy lâm thiên l i diệu những ngày an nhàn của ngươi sắp đến niên lão lập tức liền muốn thu thập người ha ha đến lúc đó liền xem như sư phụ tới cũng không thể nào cứu được ngươi muốn cùng ta đầu người còn quá non mọi người vây xem cũng nhìn thấy niên lao tức giận trong lòng cũng tương tự nghĩ đến lâm thiên diệu lần này nghiêm trọng niên lão một khi sinh khí một khi động thủ như vậy lâm thiên diệu liền thẳm rồi đồng thời cái này lâm thiên diệu lần trước liền đã bị niên lao đánh qua ở trong mắt niên lão lâm thiên diệu chẳng khác nào một cái kẻ tái phạm như vậy một người niên lão khẳng định sẽ càng thêm sinh khí đi chu thạch ở một bên nuốt một ngụm nước bọn không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu thế nhưng là sư phụ hiện tại thích nhất đồ đệ đây thật là muốn để niên lão cho đánh chết hay là đánh cho tàn phế đến lúc đó hậu sư phụ khẳng định sẽ nổi trận lôi đình a sư phụ mặc dù sẽ sinh khí nhưng là hắn cũng không dám gây sự với niên lão đợi đến khi đó cũng chỉ có tìm mình cùng hạ phong vân đến lúc đó thảm nhất chính là mình mình bây giờ nên làm cái gì là tốt chẳng lẽ mình muốn đứng ra nói đại sư huynh nói có mấy lời là giả lâm sư đệ cũng không có khắp nơi loạn hại hái, hái. chỉ là đào được sơn tham toán quả có thể chính mình nếu là thật nói như vậy đến lúc đó đại sư huynh khẳng định sẽ trách tội chính mình đồng thời nếu là niên lão bởi vì đại sư huynh nói ngoa mà tức giận đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không bỏ qua đại sư huynh nghĩ nghĩ chu thạch hoàn toàn là minh bạch hiện tại chuyện này hình không phải lâm thiên diệu xảy ra chuyện chính là hạ phong vân xảy ra chuyện đồng thời rất trọng yếu một phiếu chính là ở trên người hắn giờ phút này hắn cảm giác trong tim mình thật hận hắn hận chính mình hôm nay vì sao lại cùng đại sư huynh đột nhiên tới đây khảo tra công việc trước kia bọn hắn đến khảo tra hái hái thuốc thời gian cơ hồ đều là tại cuối tháng hôm nay chỉ là trung tuần ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đại sư huynh hạ phong vân cũng theo quát đúng vậy à n i ê n lão cái này lâm thiên diệu thật sự là quá không biết nói gì thật sự là quá ghê tởm đối với loại này đệ tử ta cảm thấy n i ê n lão hẳn là dành cho trừng phạt để hắn lần sau nhớ lâu một chút hắn tiếp tục thêm mắm thêm muối mà lâm thiên diệu một mặt bình thản rất là chấn định bộ dáng hạ phong vân nhìn thấy lâm thiên diệu cái dạng này h ắ n coi là lâm thiên diệu là cưỡng ép giả vờ bởi vì tại đan sơn không có một người đắc tội niên lão về sau còn có thể bình tĩnh như vậy chấn định trong lòng hư lệnh một tiếng nghĩ đến tiểu tử ngươi liền dúng sức cho ta giả bộ a ngươi giả bộ càng tốt niên lão liền sẽ càng sinh khí đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ cũng không phải không có khả năng ha ha nghĩ đến lâm thiên diệu sẽ chết đi trong lòng của hắn liền cảm thấy một trận buồn cười đã cảm thấy thật sự là thật là khéo một bên đám người nhao nhao vì lâm thiên diệu mặc nghiệm trong lòng suy nghĩ sư phụ thật vất vả có như vậy một cái yêu thích đồ đệ liền muốn như vậy xong đời bất quá cái này lâm thiên diệu cũng thật là thật sự là quá kiêu căng hạ phong vân dù sao cũng là một cái đại sư m u n h bình thường nên cho mặt mũi cũng phải cấp nha chờ s á t s á t thật thật ngồi vững vàng đan sơn người thừa kế tương lai vị trí tại phách lối cũng không muộn à. nếu như sư phụ nếu là đối với ta như vậy yêu thích ta khẳng định sẽ hèn m ọ n phát dục không lãng mọi người ở đây nghĩ niên lão sẽ như thế nào trừng phạt lâm thiên diệu thời điểm chỉ gặp niên lão đưa mắt nhìn sang hạ phong vân ánh mắt nhìn chăm chú hắn biểu hiện cực kỳ nghiêm túc hạ phong vân ngươi đang nói cái gì ách cái gì nói cái gì hạ phong vân bị niên lão như vậy một chất vấn trong nháy mắt rất là mậu bức không biết rõ vì cái gì niên lão sẽ như thế hỏi thăm chính mình không chỉ là hắn mậu bức những đệ tử khác cũng ngộng bớt rồi bọn hắn còn tưởng rằng nghiên lão bước đầu tiên sẽ là trực tiếp đối với lâm thiên diệu động thủ thế nhưng là hoàn toàn không có ngược lại là chất vấn hạ phong vân nghiên lão lập tức mỗi chữ mỗi câu mà hỏi ngươi đang nói cái gì ngươi như thế nói thiên diệu có phải hay không có chút quá mức đã ngươi thân là đại sư huynh của hắn ngươi không nên xin tha cho hắn sao làm sao bây giờ còn có một cỗ thêm mắm thêm mối cảm giác hạ phong vân cảm giác tình huống không ổn thầm nghĩ chẳng lẽ là niên lão cảm thấy mình không đủ trọng nghĩa khí cho nên mới sẽ sinh khí hắn cũng biết niên lão cái này cá nhân tính cách tương đối quái dị tại cái này loại sự tình sinh ra loại này kỳ hoa ý nghĩ cũng không phải không thể nào vội vàng giải thích nói niên lão hắn mặc dù là ta sư đệ nhưng là hắn phạm sai lầm thật sự là quá lớn ta muốn hướng hắn cầu tình nhưng là ta cảm thấy có lỗi với niên lão có lỗi với gia sư à, thu như vậy một cái đồ đệ ai gia sư con mắt ta làm càn chương sáu trăm năm mươi mắt bị mù làm càn tại hạ phong vân nói xong những lời kia về sau niên h triều lập tức quắt lên một tiếng lớn người ở chỗ này nghe được hắn hét to trong nháy mắt bị giật nảy mình tiếng quắt to này so trước kia tiếng hét còn m u ố lớn nguyên bản nghe được cái này tiếng quắt to âm thanh thời điểm trong lòng bọn họ đang nghĩ đạo này hét to âm thanh khẳng định là nhằm vào lâm thiên liêng diệu nhưng mà bọn hắn cũng không có nghĩ đến đạo này hét to âm thanh cũng không phải là đối lâm thiên liêng diệu mà là đối hạ phong vân trong lòng mọi người một trận mẫu bức không chỉ là bọn hắn liền ngay cả hạ phong vân bản nhân đồng dạng cũng là không hiểu ra sao trong lòng có chút không tin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng nghiên triều tò mò hỏi nghiên lão ngài có phải hay không lầm đối tượng c à n dỡ người là lâm thiên liên diệu cũng không phải là ta ta chỉ là trong lòng của hắn còn tưởng rằng chính mình nói tới một phen kích thích nghiên lão thế là hắn liền nghĩ giải thích chính mình chỉ là làm ra một cái giải thích mà thôi bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong niên lão liền đã mở miệng quát ngươi chỉ là cái gì chỉ là cái gì ngươi là heo sao còn có ngươi trước kia lời nói nói là ngươi sư phụ mắt bị mù mới thu thiên rượu sao hạ phong vân không nghĩ tới niên lão sẽ trực tiếp mắng hắn heo đồng thời hắn nghe niên lão ngựa khí phảng phất là đang vì mình trước kia nói câu nói sau cùng sinh khí trong lòng suy nghĩ lúc nào niên lão như thế che chở chính mình sư phụ không phải nói quan hệ của hai người không tốt không xấu sao tình huống này nhìn lên tới cũng không chỉ là không tốt không xấu dáng vẻ bất quá bây giờ tình huống này cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm vội vàng hướng mình n i ê n lão giải thích nói n i ê n lão ta không phải ý tứ này ta chỉ là muốn nói ta sư phụ con mắt bị lâm thiên diệu tiểu tử này cho che đậy cho nên mới tin tưởng lâm thiên diệu h ừ phải không ta nhìn ngươi chính là nói ngươi sư phụ mắt bị mù cho nên mới thu làm thiên diệu bất qua ngươi nói không nói ngươi sư phụ cùng ta hoàn toàn không có quan hệ niên triều một mặt nghiêm túc nói đang nghe hắn lời này hạ phong vân trong lòng cảm giác rất là im lặng ủy khuất trong lòng thầm suy nghĩ đã cùng ngươi không có quan hệ vậy ngươi tại sao muốn đối với ta đại hống đại khiếu choáng váng sao thật đúng là một cái tính cách quái dị quái nhân trong lòng của hắn vừa mới nghĩ như vậy tiếp xuống nghe được niên triều hắn trong nháy mắt liền hiểu đó cũng không phải niên triều tính cách quái dị mà là chính mình thật chọc tới niên triều đồng thời cũng bị người chung quanh cảm thấy rất là chấn kinh Cảm giác rất lâm thiên diệu cũng là niên lão đồ đệ vấn đề này từ sư phụ biết không hơn nữa vì cái gì niên lão biết lâm thiên diệu là sư phụ đồ đệ vì cái gì hắn còn muốn thu lâm thiên diệu làm đồ đệ đây là bởi vì cái gì nhị sư một đồ việc này tại huyền cơ tông thậm chí là tu trần giới bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a hạ phong vân trong lòng suy nghĩ hai cái sư phụ một cái đồ đệ chuyện này không có khả năng lắm đi chẳng lẽ nói sư phụ cũng không biết rõ hắn đã bái niên lão vi sư nếu là chuyện này nói ra như vậy lâm thiên diệu tuyệt đối là chịu không nổi đây chính là tương đương phản bội sư môn bất quá trong lòng hắn hay là vô cùng k i ê n kỵ niên lão hướng là hướng niên lão thận trọng hỏi niên lão lâm thiên diệu thật là ngài đồ đệ sao hắn cái này hỏi chủ yếu là muốn tại lần một xác định đến lúc đó hắn hướng mình sư phụ cáo trạng cũng liền càng thêm khẳng định đồng thời bên cạnh hắn còn có chu thạch cùng với chúng đệ tử làm chứng theo có thể nói hắn lần này hỏi tham chủ yếu là vì để chu thạch cùng với chúng đệ tử nghe rõ ràng niên lão nhìn xem hạ phong vân kia con mắt c h u y ể n trượt đại khái đã đoán được trong lòng của hắn là suy nghĩ cái gì trực tiếp thừa nhận nói không sai lâm thiên diệu chính là ta đồ đệ hơn nữa l ã o phu còn có thể nói cho ngươi hắn không chỉ là đồ đệ của lão phu còn là ngươi sư phụ đồ đệ hạ phong vân giật mình không nghĩ tới niên lão trực tiếp liền nói như vậy đi ra trong lòng suy nghĩ đến lúc đó chính mình còn có thể cho sư phụ nói niên lão là biết rõ lâm thiên diệu là chính mình sư phụ ái đồ còn muốn thu lâm thiên diệu làm đồ đệ cứ như vậy còn có thể cho niên lão ấn lên một cái cướp đoạt t á i độ tội danh nhưng là hắn nghĩ nghĩ cảm thấy không quá thỏa tốt niên lão tại huyền cực tông mặc dù không có bất kỳ thực quyền nhưng là lực chiến đấu của hắn cực kỳ kinh khủng liền xem như tông chủ thấy được hắn cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi mình bây giờ chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ tuyệt đối không thể đi gây niên lão loại này trọng lượng cấp bậc nhân vật nghĩ tới những thứ này hắn trong nháy mắt bỏ đi chính mình nói niên lão nói xấu ý nghĩ tại thực lực tuyệt đối trước mặt hoang ngôn liền như là một trang giấy lao hổ mà thôi hoàn toàn là không có một chút tác dụng nào hạ phong vân một mặt thận trọng hỏi xin hỏi niên lão gia sư biết lâm thiên diệu bái ngài làm thời sao hắn một câu nói kia cũng không phải là nghĩ muốn hỏi niên lão chủ yếu là nghĩ muốn hỏi lâm thiên diệu chỉ bất quá niên lão thân là một cái nhân vật công chúng không có khả năng đối với hắn một cái tiểu đ ố i nói dối đi nhất là nhiều người như vậy nhìn xem hạ phong vân lão phu biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì đã như vậy như vậy lão phu sẽ nói cho ngươi biết ngươi sư phụ biết lâm thiên diệu là đồ đệ của lão phu hơn nữa thiên diệu không chỉ là đồ đệ của lão phu còn là dương bá thiên đồ đệ niên lão càng là vạch trần ra một cái tin tức kinh người đám người nghe nói như vậy thời điểm hít vào một hơi thật dài bởi vì bọn hắn lo lắng chính mình tiếp xuống rất có thể không thể hô hấp bởi vì cái này tin tức thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông nghĩ đến niên lão liên tiếp vạch trần đi ra tin tức đơn giản chính là định chấn động người chết không cần bồi mệnh mà bất quá đối với tin tức này trong lòng bọn họ còn mang theo một chút thật to nỗi băn khoăn cùng với bán tín bán nghi sở dĩ sẽ tin tưởng chủ yếu là bởi vì lời này là từ niên lao trong miệng nói ra được tất cả mọi người biết niên lão cái này cá nhân tính cách tương đối quái dị nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai bị niên lão lừa qua nhất là người ta thực lực tu vi bày ở chỗ nào có cần phải đi lừa bọn họ sao hoàn toàn không cần thiết nha đây không phải là tự đánh mặt của mình chứng sao mà hắn nhóm sở dĩ nghi chủ yếu là cảm thấy cái này ba cái sư phụ thu một cái đồ đệ bọn hắn thật đúng là trước đây chưa từng gặp phải nói chưa bao giờ nghe thấy liền xem như hai cái sư phụ cùng một chỗ thu một cái đồ đệ sự tình bọn hắn cũng chưa từng gặp qua nghiên lão ngài nói là sự thật sao cái này hạ phong vân đồng dạng cũng là sửng sốt năm sáu giây lúc này mới chậm dại phản ứng lại bất quá niên triệu nhưng không có hứng thú cùng hạ phong vân nói nhảm nhiều cái gì lão phu có cần phải lừa ngươi sao còn có ngươi có tư cách gì để lão phu lừa ngươi chương sáu trăm năm mươi mốt khiêu chiến ngươi nghe nói niên triều hạ phong vân cảm giác trong lòng của mình rất là xấu hổ nhưng là hắn không thể không thừa nhận niên lão nói cũng không có bất kỳ cái gì ma bệnh niên lão thực lực b à y ở chỗ nào mà hắn chỉ là một cái tứ phẩm sắp s u n g kích ngũ phẩm luyện đan sư làm sao cùng niên lão so sánh bị niên lão nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính tình trong nháy mắt không dám ở cùng niên lão lẫn nhau đối mặt không hắn là trực tiếp không còn dám nhìn niên lão đám người nghe được niên lão lời này nguyên bản trong lòng bọn họ vẫn chỉ là bán tín bán nghi nhưng là đột nhiên bọn hắn hoàn toàn cũng tin tưởng đúng vậy à lấy người ta niên lão thực lực có cái kia tất yếu đi gạt chúng ta sao thậm chí tựa như là niên lão nói đồng dạng nhóm người mình có tư cách để niên lão đi lừa gạt sao rất hiển nhiên cũng không có nha từng cái ở trong lòng nghĩ đến nói như vậy lâm thiên diệu thật đúng là sư phụ dương trưởng lão cùng với niên lão đồ đệ a như vậy cái này lâm thiên diệu thân phận coi như ngưu xoa về sau tại cái này huyền cờ tông vậy coi như là đi ngang tồn tại không được ta phải tranh thủ thời gian tìm một cái biện pháp bỡ đỡ được hắn về sau còn phải dựa vào hắn bảo b ọ c đâu nguyên bản một đám không thấy thế nào tốt lâm thiên diệu đố kỵ lâm thiên diệu người trong nháy mắt trở nên nghĩ muốn đuổi theo theo lâm thiên diệu đương nhiên những người này nếu là thật sự đuổi theo theo lâm thiên diệu ngược lại dựa vào hắn lâm thiên diệu cũng sẽ không để ý bởi vì đối với loại người này trong lòng của hắn là tỏ vẻ khinh thường nhưng càng như vậy hạ phong vân đối với lâm thiên diệu thì càng k h ô n g phục trong lòng oán hận nghĩ đến cái này lâm thiên diệu có gì tốt vì cái gì tất cả mọi người muốn thu hắn vì đồ đệ chẳng lẽ cũng bởi vì hắn hiện tại là tứ phẩm luyện đan sư cho nên liền có thể đạt được nhiều như vậy đại lao yêu thích sao không được ta muốn đánh bại lâm thiên diệu ta muốn để tất cả mọi người biết lâm thiên diệu chỉ là ta bại tướng dưới tay một cái mà thôi một khi lâm thiên diệu thua ở trên tay của ta sư phụ dương trưởng lão còn có niên lão bọn hắn chắc chắn sẽ không lại muốn lâm thiên diệu bởi vì bọn hắn sẽ không cần bại tướng dưới tay một cái trong lòng của hắn đã cảm thấy chính mình nhất định phải giải quyết lâm thiên diệu cố nén tránh đi niên lào ánh mắt ngược lại nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu ta phải hướng ngươi khiêu chiến niên lão vừa định muốn nói chuyện lâm thiên diệu liền đã cho hắn đánh một cái thủ thế g i a hiệu không cần giúp mình nhiều lời bởi vì tại niên lão còn không có tới sự tình lâm thiên diệu liền đã ở trong lòng dự định để hạ phong vân biết về sau đừng đến phiền hắn mà biện pháp tốt nhất chính là bại hoàn toàn hạ phong vân để hắn không có lực lượng tại tìm phiền toái với mình niên lão vốn là nghĩ đối với hạ phong vân động thủ dự định trực tiếp đem hắn ném ra nhưng nhìn đến lâm thiên diệu ngăn cản động tác tay của mình về sau hắn liền dừng tay dự định nhìn xem lâm thiên diệu xử lý như thế nào kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghĩ lâm thiên diệu tự thân xử lý dù sao hạ phong vân cũng chỉ là một cái đệ tử nếu như hắn thật xuất thủ đến giải quyết như vậy không khỏi sẽ để cho người khác nói nhàn thoại đương nhiên nếu như hạ phong vân cũng không phải là bởi vì lâm thiên diệu chọc hắn như vậy hắn giao hấn hạ phong vân cũng không có người nào dám ra đây nói xấu tối đa cũng chỉ nói là hạ phong vân không biết sống chết vậy mà chạy đến gây nên lão đọc truyện tại lâm thiên diệu một bộ lãnh đạo nữ khí hỏi khiêu chiến ta làm sao khiêu chiến quyết đấu hay là luyện đan niên lão trong lòng hắc hắc nghĩ đến hạ phong vân tiểu tử này nếu là thật lựa chọn quyết đấu như vậy hắn thật đúng là muốn bị lâm thiên diệu ngược hơn nữa còn là ngược rất thảm đối với lâm thiên diệu sức chiến đấu hắn nhưng là rất rõ ràng căn bản cũng không giống như là mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy mà là đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện lâm thiên diệu sức chiến đấu càng là tăng lên không ít mà đối với hạ phong vân nghiên lão đồng dạng cũng là biết đến cũng chính là tự thân hóa thần đ ỉ n h phong tu vi mà thôi như vậy một người thật lựa chọn cùng lâm thiên diệu q u y ế t đấu hoàn toàn chính là tự tìm không thoải mái bất quá hạ phong vân trong lòng cũng không phải cho rằng như vậy không chỉ là hắn không cho là như vậy những người khác cũng là không cho là như vậy bởi vì bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi mà hạ phong vân thì là hóa thần đ ỉ n h phong cảm thấy lâm thiên diệu là không thể nào đánh thắng được hạ phong vân nhưng là bọn hắn lâm thiên diệu giọng điệu này thật sự là quá ba khí trực tiếp liền hỏi quyết đấu còn là luyện đan phảng phất chính là lại nói mặc kệ là cái gì ta cũng không sợ ngươi hạ phong vân ở trong lòng cẩn thận nghĩ đến chính mình mặc dù rất muốn đánh cái này lâm thiên diệu một b ữ a nhưng là lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ mà chính mình thế nhưng là hóa thần định phong chính mình nếu là đánh thắng hắn căn bản liền sẽ không mang đến cho mình bao nhiêu thanh danh bởi vì hắn tu vi bản thân liền so lâm thiên diệu cao hơn nữa lâm thiên diệu có niên lão dương trưởng lão hai cái sức chiến đấu cực cao người chỉ đạo đến lúc đó trong chiến đấu thắng chính mình như vậy chính mình không phải liền là vì lâm thiên diệu làm thanh danh áo cưới sao mặc dù hắn cảm thấy lâm thiên diệu chiến đấu có thể thắng cơ hội của mình rất xa vời nhưng là còn là có nhất định cơ hội trọng yếu nhất chính là liền xem như chính mình thắng hắn cảm thấy cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t tốt nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra nếu như là quyết đấu người khác sẽ cảm thấy là ta đang khi dễ ngươi đã hai chúng ta đều là luyện đan sư hơn nữa còn là tứ phẩm luyện đan sư đương nhiên là so luyện đan vây xem đám người ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng hạ phong vân chọn quyết đấu bởi vì là tất thắng nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hạ phong vân cũng không có lựa chọn quyết đấu mà là lựa chọn so luyện đan nhất là đám người nghe nói hạ phong vân nói ra không thể so với quyết đấu nguyên nhân bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình cái này đại sư huynh xem ra vẫn tương đối công bằng nha đương nhiên cũng có một chút rõ ràng hạ phong vân làm người người bọn hắn cũng không có như này cảm thấy mà là cảm thấy hạ phong vân sở dĩ sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì một chút nguyên nhân khác đến mức là nguyên nhân gì bọn hắn cũng không biết đám người ánh mắt đều nhìn về phía lâm thiên diệu thầm nghĩ lâm thiên diệu sẽ đáp ứng đại sư huynh luyện đan tranh tại sao hẳn là sẽ nếu như là quyết đấu lâm thiên diệu nghĩ muốn thắng đại sư huynh vậy đơn giản chính là quá khó khăn đám người suy đoán cũng không có sai lâm thiên diệu quả nhiên là đáp ứng nhưng mà hắn sở dĩ đáp ứng cũng không phải là bởi vì không dám cùng hạ phong vân tỉ thí quyết đấu chỉ là bởi vì trong mắt hắn quyết đấu cùng luyện đan đều là giống nhau t ố t ta đáp ứng ngươi thời gian địa điểm lâm thiên diệu trực tiếp đáp ứng đồng thời hỏi thăm thời gian cùng địa điểm một tuần lễ sau như thế nào hạ phong vân cũng cảm giác lâm thiên diệu sẽ đáp ứng bởi vì hắn ý nghĩ cũng l à như là ý nghĩ của mọi người lâm thiên diệu khoát tay áo không được làm sao ngươi đổi ý rồi sợ hãi hạ phong vân nhìn thấy lâm thiên diệu khoát tay trong lòng còn tưởng rằng là lâm thiên diệu đổi ý thế là vội vàng ở phía sau tăng thêm một cái phép khích tướng lâm thiên diệu lời kế tiếp để hạ phong vân cảm giác n g ư ợ c một trận tức giận không phải ta chỉ là nghĩ sớm một chút kết thúc mà thôi dù sao không có thời gian cùng ngươi làm cản nếu như làm được lời nói liền hiện tại t ỷ thí hạ phong vân cắn cắn răng dùng sức hít thở hai cái t ố t liền hiện tại chương sáu trăm năm mươi hai từ giữa khuyên can hạ phong vân cùng lâm thiên diệu tỉ thí luyện đan sự tình tại ngắn ngủi hơn mười phút về sau liền đã chuyển khắp toàn bộ đan sơn có thể nói tại cái này hơn mười phút bên trong tại đan sơn người đều biết hai người bọn họ sự tình giờ phút này lâm thiên diệu hai người tới luyện đan trận tại luyện đan bên ngoài sân có mấy trăm vị đệ tử những đệ tử này hai mắt nhìn chằm chằm hai người luyện đan trận cùng loại với luận võ tràng chủ yếu là dùng để hai cái đệ tử luận bàn luyện đan tranh tài tại luyện đan trên sân đan lâu cùng với các phương diện con đường đều là đầy đủ hết chỉ là không có luyện đan dược liệu từ dược cùng niên lão đều tại luyện đan trên sân nhất là từ dược nhìn thấy chính mình hai vị đệ tử muốn tỉ thí luyện đan trong lòng của hắn liền một trận x o a n suýt bởi vì trận này luyện đan tỉ thí căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền biết t ỷ số thắng tuyệt đối là lâm thiên diệu trước kia hắn tại nghe được chuyện này thời điểm liền biết hạ phong vân cùng lâm thiên diệu lại một lần phát sinh mâu thuẫn thế là hắn liền tìm chu thạch cẩn thận hỏi tham bởi vì chu thạch từ đầu tới đôi đều ở đây chu thạch tại từ dược trước mặt cũng không dám nói dối thế là thành thành thật thật đem toàn bộ sự tình nói cho từ dược từ dược cuối cùng cảm thấy việc này hạ phong vân xử lý quá cực đoan tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước liền l u n g tung q u á t lớn người mà lâm thiên diệu không có làm ra vừa làm tính nhượng bộ cho nên đưa đến hai người tỷ thí từ dược đi đến hạ phong vân trước mặt mà hạ phong vân nhìn thấy chính mình sư phụ đi tới thầm nghĩ sư phụ đây có phải hay không là muốn k h u y n hướng ta cho ta nói cái gì cho phải sự tình từ dược lấy một loại chỉ có trên đài bốn người mới có thể nghe được â m thanh nói vân nhi cuộc tỉ thí này còn là đường d ư ợ c lên ách vì cái gì sư phụ vì cái gì hạ phong vân nhịn không được hỏi không đợi từ dược nói chuyện hạ phong vân lại nói tiếp sư phụ ngươi có phải hay không lo lắng lâm thiên diệu thua để lâm thiên diệu mất đi mặt mũi trong lòng suy nghĩ sư phụ còn là thiên vị lâm thiên diệu cho tới bây giờ còn đang vì lâm thiên diệu suy nghĩ bất quá càng như vậy ta liền càng phải chứng minh ta luyện đan thiên phú mạnh hơn lâm thiên diệu càng phải chứng minh hắn là bại tướng dưới tay ta từ dược rất nhỏ lắc đầu vân nhi nghe vi sư cuộc tỉ thí này cũng không cần tiến hành đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào vi sư tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi tốt hắn tại thầm nghĩ chính mình muốn hay không đem lâm thiên diệu cũng không chỉ là tứ phẩm luyện đan sư sự tình nói ra đâu hạ phong vân phản ứng tương đối kịch liệt bởi vì hắn nghe nói như vậy thời điểm tưởng rằng hắn sư phụ đang nói chuyện uy hiếp hắn cho nên hắn cảm thấy chính mình càng là muốn đánh bại lâm thiên diệu đem lâm thiên diệu làm hạ thấp đi bởi vì dạng này đối với mình có rất lớn chỗ tốt tuyệt đối không phải là không có chỗ tốt không sư phụ ta tâm ý đã quyết ta nhất định phải cùng lâm sư đệ làm hạ thấp đi bởi vì ta không muốn sư phụ xem thường ta từ dược một mặt bất đắc dĩ vân nhi vi sư lúc nào xem thường ngươi rồi ngươi tại vi sư trong lòng vẫn luôn là đại sư huynh của bọn hắn a n g ư ơ i nghe vi sư cuộc tỷ thí này sư phụ n g ư ơ i đừng thuyết phục ta hôm nay bất kể như thế nào ta cũng phải cùng lâm sư đệ phân cao t h ấ p ta tuyệt đối sẽ dùng ta thực lực để chứng minh ta mạnh hơn lâm sư đệ nói hắn không tại nói chuyện với từ dưỡng đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu chất vấn lâm thiên diệu n g ư ơ i nghĩ muốn làm sao so lâm thiên diệu một mặt bình thản nói n g ư ơ i nói làm sao so liền làm sao so t ố t lâm thiên diệu ngươi tiểu tử s á t thực đầy đủ cuồng vọng cũng rất có bản sự hạ phong vân trong miệng khen ngợi lâm thiên diệu bất quá hắn ở trong lòng che lấp nghĩ đến lâm thiên diệu hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử thất bại thống khổ ha ha đến lúc đó ta nhìn lao thất phu kia còn đứng ở ngươi bên kia dưới đài chúng đệ tử lẫn nhau suy đoán các vị các ngươi nói một chút lâm sư đệ cùng đại sư huỳnh tỷ thí ai sẽ thắng người xem giáp hiếu kỳ hướng đám người dò hỏi đám người nhao nhao tích cực lời nói cái này sao ta cảm thấy hẳn là đại sư huynh dù sao đại sư huynh thân là tứ phẩm luyện đan sư nhiều năm đồng thời lập tức liền muốn sung kích đến ngũ phẩm luyện đan sư nếu như là nghiêm khắc p h â n chia đại sư huynh đây cũng là nửa bước ngũ phẩm luyện đan sư nghe được có người nói như vậy mặt khác liền có người phản bác cái gì nửa bước ngũ phẩm luyện đan sư cái này cùng tu chân cũng không giống nhau còn tại tứ phẩm chính là tứ phẩm nghĩ muốn luyện chế ra ngũ phẩm đan ăn dược vậy đơn giản chính là khó càng thêm khó theo ta thấy vị này lâm sư đệ thần bí rất nhiều ngoại trừ sư phụ những người khác căn bản cũng không rõ ràng hắn cụ thể luyện đan đẳng cấp càng là không biết chỗ khác tại tứ phẩm luyện đan sư bao lâu ta nhìn trận này luyện đan tỉ thí thắng bại đều là ở vào một nửa một nửa trạng thái được rồi chúng ta cũng đừng suy đoán yên lặng xem bọn hắn hai người như thế nào tỉ thí đi đến lúc đó kết quả là rõ ràng ngươi nói cũng không sai luyện đan trên sân lâm sư đệ đã ngươi nói như vậy như vậy chúng ta cứ dựa theo bình thường đại gia tỷ thí quy củ hai người chúng ta so luyện chế cùng một loại đ a n g dược ai có thể bằng nhanh nhất thời điểm luyện chế ra đến đồng thời luyện chế chất lượng tốt nhất như vậy ai liền thắng vì công bằng chúng ta so hai trận mỗi một trận đ a n g n dược từ hai người chúng ta đến định lâm sư đệ ngươi cảm thấy ta nói như thế nào hạ phong vân một mặt bình thản nói hắn nói cái quy củ này là đám người bình thường tỷ thí bình thường quy củ tính công bình cũng tương đối mạnh nhất là đan dược từ hai người đến định mỗi người đều có lần một định đan dược cơ hội lâm thiên diệu lắc đầu hạ phong vân nhữ mày lâm sư đệ thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái quy củ này không được sao đây chính là công bình nhất quy định lâm thiên diệu đong đưa mấy lần ngón tay cái này dĩ nhiên không phải ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết so hai trận trực tiếp so một trận liền có thể mà luyện chế đan dược gì từ ngươi nói liền có thể hắn sở dĩ sẽ nói như vậy chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian của mình bởi vì hắn còn cần tu luyện còn muốn luyện chế những đan dược khác trợ giúp chính mình tăng cao tu vi thời gian vẫn tương đối cấp bách hô hô đám người lạnh lùng hít thở một cái lâm thiên diệu thế mà đem đan dược lựa chọn đan dược luyện chế quyền lợi giao cho hạ phong vân phải biết cũng không phải là mỗi một cái luyện đan sư đối với mỗi một chủng loại đan dược luyện chế đều quen thuộc có ít người có thể sẽ hết sức quen thuộc luyện chế một loại nào đó đ a n dược nhưng là hắn rất có thể không biết luyện chế một loại khác đ a n dược nghĩ muốn luyện chế loại đan dược này như vậy thì cần c h ậ m dai đi thăm dò tìm tòi lâm sư đệ lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi tất thắng sao hạ phong vân nhàn n h ạ t hỏi hắn cảm giác lâm thiên diệu nói lời này chính là có loại ý tứ này không có ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi lâm thiên diệu ăn ngay nói thật bất quá hắn lời nói thật ở trong mắt hạ phong vân ngược lại thành một loại xem thường hạ phong vân trong lòng đ ỗ n g nhiên lạnh lùng bật cười lâm thiên diệu a lâm thiên diệu đừng tưởng rằng ngươi để cho ta tuyển ta liền sẽ tuyển nếu như ta tuyển liền xem như ta thắng ngươi ngươi khẳng định cũng sẽ nói kia là ta chọn ta là ư u thế ta muốn triệt để đánh bại ngươi ta tuyệt đối sẽ không chọn lâm sư đệ đã ngươi là sư đệ như vậy thì từ ngươi tuyển đi được vậy chúng ta liền so luyện chế nguyên anh đan chương 653, t r tỉ thí luyện đan bắt đầu tốt chúng ta liền so luyện chế nguyên anh đan lâm thiên diệu trong lòng cũng không giống như hạ phong vân nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại chủ yếu là nghĩ tranh thủ thời gian cùng gia hỏa này dựng lên để hắn về sau không muốn tại phiền chính mình về sau chính mình tốt yên lặng tu luyện luyện đan mà nguyên anh đan thuộc về tứ phẩm đan dược bên trong trung thượng đẳng đan ăn dược mặc dù thuộc về trung thượng đẳng nhưng nếu như tứ phẩm luyện đan sư không biết luyện chế nguyên anh đan như vậy căn bản cũng không có tư cách gọi là tứ phẩm luyện đan sư bởi vì đan dược này thuộc về tứ phẩm đan dược bên trong thường thấy nhất sử dụng lượng nhiều nhất đan ăn dược đám người không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ trực tiếp liền tuyển hơn nữa còn là lựa chọn một cái tứ phẩm luyện đan sư đều biết luyện chế nguyên anh đan bọn hắn ngay từ đầu nghĩ đến lâm thiên diệu không sẽ chọn chủ yếu ý nghĩ chính là cùng trước kia hạ phong vân trong nội tâm suy nghĩ r ằ n g kia lo lắng có một phương thắng về sau sẽ nói là một phương k h á c chọn sẽ chơi xấu lâm thiên diệu nói tiếp đại sư huynh nguyên anh đan tại tứ phẩm đan dược bên trong thuộc về dùng lượng lớn nhất đan dược ta tin tưởng đại sư huynh cũng sẽ không lạ lâm đi hạ phong vân s á c thực đối với nguyên anh đan cũng không lạ lẫm đồng thời hắn luyện chế qua nguyên anh đan cũng không ít tại trăm khỏa trở xuống cũng coi là rất nhuẩn nhuyễn bất quá hắn đang tự hỏi chính mình là muốn nói lạ lâm đâu vẫn phải nói không xa lạ gì nếu như mình nói không xa lạ gì nếu là lâm thiên diệu thắng như vậy chính mình liền không có cơ hội kể một ít lật về chính mình mặt mũi lời nói nhưng nếu như không nói chu thạch đám người bọn họ cũng đều biết chính mình luyện chế nguyên anh đan cũng không ít cái này không phải là còn chưa bắt đầu tỉ、thí. cũng đã bắt đầu ăn Đồng hữu, thuốc, đã đầu bắt t vạ sao. hạ phong vân lúc này nói với chu thạch chu sư đệ làm phiền ngươi đi chuẩn bị hai phần luyện chế nguyên anh đan dược liệu thời khắc thế này chu thạch cũng không dám ngủ gật bất quá hắn còn là t r ư ớ c nhìn thoáng qua chính mình sư phụ từ dược nhìn thấy từ dược gật đầu đáp ứng hắn lúc này mới gật đầu đáp ứng vâng sau đó chu thạch lập tức hướng về dược tài viện bay đi hạ phong vân lúc này đưa mắt nhìn sang chính mình sư phụ song quyền ôm lấy nói sư phụ phiền phức ngài một hồi cho đồ đệ hai người làm trọng tài việc đã đến nước này từ dược nghĩ muốn thuyết phục hai người cũng là rất không có khả năng t ố t kỳ thật hắn tại thầm nghĩ chính mình muốn hay không để lâm thiên diệu cố ý thua cho hạ phong vân nếu không lấy hắn đối với hạ phong vân như thế hiểu rõ hạ phong vân thua trận đấu này trong lòng khẳng định sẽ phi thường không cao hứng nhưng là hắn nghĩ nếu như mình làm như vậy có thể hay không quá đau đớn lâm thiên diệu tâm đương nhiên nếu như hắn kêu lâm thiên diệu cố ý thua cho hạ phong vân lâm thiên diệu trong lòng là sẽ không đáp ứng trừ phi là từ dược có thể bảo chứng chính mình bại bởi hạ phong vân về sau hạ phong vân về sau không tìm hắn gây p h i ề n phước bởi vì lâm thiên diệu trong lòng rất rõ ràng nếu như mình t h ậ t bại bởi hạ phong vân như vậy về sau chính mình khẳng định sẽ bị hạ phong vân càng là làm tầm trọng thêm khi dễ tục ngữ nói ngựa thiện bị người cưới người người hiền bị bắt nạt nếu là hắn cố ý thua hạ phong vân thật đúng là cho là mình bản sự không vào hắn về sau tại chính mình miễn cưỡng liền sẽ càng thêm phách lối cho đến lúc đó chính mình nếu là không giáo hơn hắn như vậy thật đúng là không được nếu quả như thật dạy dỗ hắn như vậy hắn khẳng định sẽ phát hiện lúc trước lâm thiên diệu sở dĩ sẽ thua bởi hắn hoàn toàn chính là cố ý để cho đến lúc đó hạ phong vân càng sẽ đau lòng bất qua từ dược ở trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng thở dài một hơi được rồi nhìn hắn tạo hóa như thế nào dù sao cũng là hắn đặc quyền nhân sinh hắn nên như thế nào đi quyết định liền nên như thế nào đi quyết định lao phu mặc dù thân là hắn sư phụ tại thuyết phục không có í c h lợi gì dưới tình huống cũng chỉ có thể như thế n h i ê n lão cũng đem từ dược nói thầm toàn bộ nghe vào thai nói người cái này lao đầu có gì có thể thở dài hạ phong vân đường là chính hắn chọn đồng thời ta nhìn hạ phong vân tiểu tử này một mặt rất có năm chắc thắng thiên diệu dáng vẻ bọn hắn hai cái đều là tứ phẩm luyện đan sư ta còn thực sự có chút nhớ nhung nhìn xem bọn hắn ai sẽ thắng đối với lâm thiên diệu là lục phẩm luyện đan sư n h i ê n lão căn bản không biết hắn chỉ là biết lâm thiên diệu là tứ phẩm luyện đan sư đồng thời hắn đối với luyện đan sự tình Cũng không phải là rất c ả m h ứ n g thú vì ị hắn thiên hoàn liên vừa v ý lâm thiên liên diệu, hoàn toàn diệu, là bởi vì lâm thiên liệu siêu cái ư ờ n g lực bộc p h t Từ dược nhìn thoáng dược cạnh nhìn bên n qua ê n tỉnh n láo, lắt táo h đầu, k ô g thể nghiên à là o vẫn nhi n h k ô t ể nào thắng t h lão một mặt hoang mang vì cái gì từ dược sẽ như thế khẳng định đâu trong lòng suy nghĩ ở trong đó có phải hay không ẩn giấu đi vấn đề gì chẳng lẽ thiên r i ệ u tiểu tử này trên thân còn có bí mật gì ta không biết nếu không làm sao từ dược cái này lão đầu sẽ như vậy khẳng định đâu từ dược cũng không có nói cho niên lão bởi vì hắn lo lắng cho mình đang nói ra đến về sau niên lão sẽ nhịn không được trong nháy mắt kêu đi ra mặc dù nói niên lão cũng coi là thấy qua việc đời nhân vật nhưng là lâm thiên diệu thật quá yêu nghiệt yêu nghiệt đến từ cổ trí kim bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế thiên phu yêu nghiệt người niên lão chờ việc này kết thúc ta đang chậm rãi nói cho ngươi n h i ê n lão đối với t ử dược thừa nước đục thả câu rất là không cao hứng chuẩn bị ép buộc t ử dược nói ra nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì suy nghĩ một chút thôi được rồi bởi vì hắn biết nếu như nên nói t ử dược khẳng định sẽ nói đã t ử dược hiện tại không nói khẳng định có hiện tại không nói đạo lý hắn t i n h tình của người này mặc dù quái nhưng là có một số việc hắn cũng là rõ ràng có chút trường hợp trong lòng của hắn cũng là rõ ràng được chờ thời gian kết thúc sau nói cho ta luyện đan trên đài hạ phong vân một mặt che lấp nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu nếu như ngươi hiện tại hướng ta nhận thua như vậy thân là đại sư huynh ta tuyệt đối sẽ không để ngươi khó chịu lâm thiên diệu đối với hắn cũng không để ý tới đã muốn chiến như vậy thì là toàn lực ứng phó chiến đấu nhận thua cũng không phải tính cách của hắn hơn nữa cuộc đời của hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra nhận thua sự tình nhìn thấy lâm thiên diệu không nói lời nào hạ phong vân trong lòng là tương đối sinh khí hắn ghét nhất chính là hắn nói chuyện với lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu phảng phất cái gì cũng không có nghe được trực tiếp liền như vậy không nhìn hắn tại loại này thời điểm hắn liền cảm giác chính mình giống như là một cái thằng hề một người tại tự biên tự diễn đồng dạng hừ không biết tốt xấu hạ phong vân khẽ h ừ một tiếng không nhìn nữa lâm thiên diệu hắn lo lắng cho mình đang nhìn xuống dưới sẽ nhìn không được đối với lâm thiên diệu động thủ đám người lúc này cảm giác được có người hướng bọn hắn nhanh chóng bay tới nhìn về hướng không trung người đến chính là chu thạch dược liệu đã tới tiếp xuống chính là tỷ thí thời khắc dược liệu lấy ra về sau tại từ dược ra lệnh một tiếng hai người bắt đầu luyện chế đăng dược bất quá đám người chỉ là nhìn thấy hạ phong vân bắt đầu đ ộ n g thủ cũng không có nhìn thấy lâm thiên diệu đ ộ n g thủ đối với một điểm này trong lòng mọi người rất là hoang mang người ở dưới đài khe khe bàn luận nói lâm thiên diệu làm sao còn chưa đ ộ n g thủ chẳng lẽ nói hắn cũng không phải là tứ phẩm luyện đan sư có thể nếu như hắn không phải tứ phẩm luyện đan sư vì cái gì sư phụ lúc trước muốn nói hắn là tứ phẩm luyện đan sư chẳng lẽ nói l à tại đối với hắn tiến hành nói ngoa đúng vậy a hắn vì cái gì còn chưa động thủ đại sư huynh thế nhưng là đã động thủ hắn đang chờ thứ gì mọi người đối với lâm thiên diệu hành động này thật rất là không hiểu trong lòng thậm chí là nghĩ đến lâm thiên diệu có phải hay không là một cái giả tứ phẩm luyện đan sư hạ phong vân một bên luyện đan một bên mở ra ánh mắt của mình xem xét lâm thiên diệu hành động có thể hắn phát hiện lâm thiên diệu còn tại đường đấy nửa ngày đều không có hành động trong đầu hắn ý nghĩ trong nháy mắt như là mọi người dưới đ à i ý nghĩ đều coi là lâm thiên diệu chỉ là một cái giả tứ phẩm luyện đan sư trong lòng của hắn có ý cười rào rạt nghĩ đến sư phụ a sư phụ khó trách để ý tới như thế cực lực thuyết phục ta không muốn cùng lâm thiên diệu so nguyên lai là bởi vì lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là cái gì tứ phẩm luyện đan sư chỉ là ngươi cho hắn tuyên truyền mà thôi sư phụ tiếp xuống ta vạch trần lâm thiên diệu l ã o nhân ra người cũng chớ có trách ta không nể mặt n g ư ờ i trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là đã cười nở hoa đối với lâm thiên diệu cái này biểu hiện hắn là thật rất hài lòng trước kia hắn còn đang suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu thật siêu việt chính mình như vậy chính mình phải làm thế nào ứ n g đối nhưng bây giờ nhìn thấy tình huống này hắn hoàn toàn liền để xuống tâm biểu thị tất cả những thứ này đều không có bất kỳ cái gì vấn đề n h i ê n lão cũng không nhịn được những mày nhìn về hướng bên cạnh từ dược t o mò hỏi từ lao đầu thiên diệu là đang làm gì sao ta thấy thế nào hắn nửa ngày không có bất kỳ cái gì hành động hắn là không biết luyện đan vẫn là muốn bỏ quyền nói đến bỏ quyền thời điểm nghiên lão bản thân đều không thể nào tin được hắn những ngày này cùng lâm thiên diệu ở chung đại khái cũng biết lâm thiên diệu ra hỏa này là một cái dạng gì tính tình tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện bỏ quyền hoặc chỉ là nhận thùa không đánh mà chạy người tính tình cũng là có tính cách của mình cái loại người này cho nên nói bây giờ thấy lâm thiên diệu thời khắc này trạng thái trong lòng của hắn là thật không hiểu rõ có thể nói là một loại rất n g ộ n g bức trạng thái đây rốt cuộc là vì cái gì từ dược trong lòng càng thêm khẳng định lâm thiên diệu không phải bỏ quyền càng không phải là cái gì không biết luyện đan hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ đại khái đoán hắn ra hẳn là tại đ ể hạ phong vân không sai lâm thiên diệu hiện tại đúng là tại đ ể hạ phong vân bởi vì hắn bản nhân thế nhưng là lục phẩm luyện đan sư cùng một cái tứ phẩm luyện đan sư so luyện đan tốc độ cùng với chất lượng mặc dù nói đây là một cái tỉ thí nhưng là hắn cũng không có ý tứ đi trước động tối thiểu phải để thời gian nhất định chờ hắn cảm giác thời gian đầy đủ đến lúc đó hắn liền sẽ bắt đầu hành động thời gian một phần một giây trôi qua tất cả mọi người vẫn là không nhìn thấy lâm thiên diệu động thủ mà bây giờ hạ phong vân kia đỉnh nguyên anh đ à n đám người rõ ràng cảm nhận được đã tiến hành đến một nửa tiếp qua một nửa thời gian hết thể đều hoàn thành dưới đài mọi người thấy tình huống này lại một lần nữa nghị luận ta nhìn lâm thiên diệu cái dạng này hẳn là muốn bỏ cuộc nếu không đại sư huynh đã tiến hành đến một nửa hắn làm sao vẫn không có động thủ đứng được khoảng cách tương đối gần chu thạch rất là nghi ngờ nói đây là có chuyện gì làm sao lâm sư đệ còn chưa có bắt đầu hành động chẳng lẽ nói lâm sư đệ đã bỏ đi rồi còn là nói thật như là dưới đài những người này nói hắn cũng sẽ không luyện chế nguyên a n h đan đứng tại bên cạnh hắn còn có từ dược tam đồ đệ triệu cận cùng với nhị đồ đệ ngô vũ kỳ n ô vũ kỳ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài lâm thiên diệu từ lâm thiên diệu trong mắt hắn nhìn ra chấn định tâm như chỉ thủy hoàn toàn không có một chút hoảng hốt nếu như nói lâm thiên diệu cũng không phải là tứ phẩm luyện đan sư nhìn thấy loại tình huống này hắn đã hoảng hốt m ở miệng nói ra không lâm sư đệ nhất định có thể luyện chế nguyên anh đan chu thạch cùng với triệu cận hoang mang nhìn thoáng qua n ô vũ kỳ rất là tò mò hỏi sư tỷ vì cái gì ngươi khẳng định như vậy đâu trong lòng bọn họ đều cảm thấy lâm thiên diệu đây là muốn từ bỏ chính mình n ô vũ kỷ cũng tương tự liếc một cái hai người vì hai người phân tích nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện lâm sư đệ toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh phát tỉnh táo nếu như là các ngươi các ngươi nếu là từ bỏ chính mình liền nhìn như vậy lấy đối thủ luyện đan các ngươi sẽ còn như thế chấn định sao hai người nghe nói cái này phân tích nhanh chóng lắc đầu sư tỷ ngươi phân tích rất có đạo lý à bất qua cái này nếu là l â m sư đệ là cố ý làm bộ chấn định chờ đợi có người đi ra vì hắn làm dịu cái này một cái xấu hổ đâu hai người bọn họ nói lời này nô vũ kỳ minh bạch là nói các nàng sư phụ từ dược bởi vì lúc trước nói lâm thiên diệu là tứ phẩm luyện đan sư chính là bọn hắn sư phụ nếu như lâm thiên diệu thật không biết luyện đan như vậy bọn hắn sư phụ chẳng phải là tự đánh mặt của mình sao cho nên bọn hắn liền suy đoán nếu như lâm thiên diệu thật không phải là tứ phẩm luyện đan sư như vậy bọn hắn sư phụ khẳng định sẽ ra ngoài làm dịu cái này một cái xấu hổ n ô vũ kỳ rất nhỏ lắc đầu biểu thị chính mình không đồng ý một điểm này đồng thời mở miệng nói ra nếu như nói lâm sư đệ thật không phải là tứ phẩm luyện đan sư như vậy hắn vì cái gì phải tiếp nhận đại sư huynh khiêu chiến đồng thời còn muốn nói luyện chế nguyên anh đan phải biết tứ phẩm luyện đan sư cơ hồ đều biết luyện chế cái này nguyên anh đan nhìn thấy hai người đối với hắn giải thích có chút một b ư ớ c thế là nàng cải biến một loại giải thích t h ầ y cái mạch suy nghĩ nói nếu như là các ngươi hai cái tiếp nhận đại sư huynh khiêu chiến Các ngươi hai cái đều k h ô người phải phẩm là luyện tứ đan s nhưng n ư g là khác nghĩ đến đám các đến ngươi lập à tứ tại tứ phẩm phẩm Hiện nghĩ chế chọn cái gì loại hình? Hai muốn luyện luyện loại l đan ngươi nói ngươi dạng đang ngươi người để ra, sư. dược. cái các các Các gì gì tức ở thầm nghĩ đồng thời trả lời đương nhiên là lựa chọn loại kia đặc biệt cao cấp tứ phẩm đang ẩn dược hay là rất ít gặp rất l ệ c h môn tứ phẩm đang ẩn dược bởi vì hai người cũng sẽ không luyện chế như vậy thì là đánh ngang tay Nô vũ kỳ nhẹ gật đầu không sai triệu cận chu thạch hai người trong nháy mắt kịp phản ứng sư tỷ ngươi phân tích quả đúng nhưng mà lâm sư đệ cũng không có lựa chọn loại kia lệch môn đ ă n g dược mà là lựa chọn cơ hồ hết thệ tứ phẩm luyện đan sư đều nhất định muốn thiết yếu biết luyện chế nguyên anh đan nhưng vì cái gì lâm sư đệ chính là không động thủ đâu hắn đang chờ thứ gì hai người trong nháy mắt lại sinh ra sự nghi ngờ này nô vũ kỳ đối với vấn đề này trong lòng cũng là rất hiếu kỳ vì cái gì lâm thiên diệu chính là không động thủ cảm giác hắn giống như là đang chờ thứ gì có thể hắn là đang chờ thứ gì đâu không phải là chờ đan dược này tự động luyện chế tốt ta thế nhưng là hắn dược liệu đều không có để vào trong lò luyện đan a ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm nàng thấy rõ ràng chương sáu trăm năm mươi lăm quá có phong cách ngay tại ngô vũ kỳ ba người lại nghĩ lâm thiên diệu đây là tại chờ cái gì thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu bắt đầu động bất qua lâm thiên diệu chỉ là một bộ chậm rãi dáng vẻ đem dược liệu để vào trong lò l u y ệ n đan n ô vũ kỳ nhìn thấy cử động của hắn trong lòng thật sự là m ư ờ i ngàn cái không hiểu rõ trong lòng rất là muốn biết lâm thiên diệu đến cùng đây là tại làm cái gì làm sao nàng hoàn toàn nhìn không ra bây giờ đến lúc này mới bắt đầu động hơn nữa còn là một bộ chậm rãi dáng vẻ dưới đài đám người cũng nhìn thấy lâm thiên diệu cử động trong lòng rất là hoang mang đồng thời đại gia lẫn nhau đàm luận h ắ n động hiện tại bắt đầu để vào tài liệu bất quá hắn bộ dạng này nhìn lên tới rất là không có tinh thần a động tác không một chút nào nhanh nhẹn có ít người càng là nói thẳng hắn không phải là đã bỏ đi sao làm sao hiện tại còn động thời gian đều đã qua lâu như vậy hắn không phải là còn muốn thắng a cái này sao có thể hoàn toàn là không tồn tại mà bởi vì tất cả mọi người cảm giác được giờ phút này hạ phong vân đan dược đã nhanh muốn luyện chế đến ba năm bốn đã vượt qua hơn một nửa mà bây giờ lâm thiên diệu vừa mới bắt đầu luyện chế giờ phút này còn muốn thắng hạ phong vân bọn hắn cảm thấy đây chính là một kiện rất chuyện không thể nào thậm chí là không tồn tại sự tình trừ phi nói là bọn hắn sư phụ từ dược tự thân đ ộ n g thủ như vậy bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng tuyệt đối sẽ thắng hạ phong vân là lâm thiên diệu đ ộ n g thủ bọn hắn có thể liền không tin tưởng n h i ê n lão nhìn thấy lâm thiên diệu kia chậm rãi bộ dáng thật sự là nhịn không được kêu lên thiên diệu ngươi tiểu tử này đang làm thứ gì tranh thủ thời gian tốc độ nhanh một chút tại d à y vò khốn khổ nửa ngày người khác nguyên anh đan liền muốn đi ra lâm thiên diệu cũng không nói lời nào chỉ là dùng chính mình dư quang nhàn nhạt nhìn thoáng qua hạ phong vân đan lô sau đó đan lô bên trong đại khái tình huống hắn liền đã biết hiện tại hắn nghĩ muốn đuổi kịp hạ phong vân cũng không phải là một cái việc khó nếu như tại qua một phút như vậy đối với hắn mà nói hai người cuối cùng luyện đan kết thúc tốc độ chính là một nửa so một nửa tỷ suất cho đến lúc đó chính mình cũng tốt chạy tại hắn chậm rãi đem tất cả luyện đan dược tài bỏ vào về sau một phút thời gian rất nhanh liền đi qua lúc này lâm thiên diệu chạy cả người huyền không mà lên ngồi xếp bằng ở không trung mọi người thấy lâm thiên diệu một cử động kia từng cái nhẹ h ồ ta đi cái này sư đệ luyện đan cũng quá có b ư ớ c cách đi đại gia luyện đan thời điểm đều là trực tiếp ngồi dưới đất mà cái này lâm sư đệ lại là huyền không mà lên luyện đan bọn hắn nói cũng đúng một sự thật bình thường bọn hắn luyện đan thời điểm đều là trực tiếp ngồi dưới đất mà lâm thiên diệu thì là liền như vậy huyền không đúng ố i với một điểm này, ngoại tới giờ ai vậy một trừ thấy đàn. đ này, bọn hắn sư phụ, bọn hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy ai như vậy có bức cách luyện bây cho bức phụ, cách sư có vậy à cái này sư đệ cũng quá có bức cách đi ta bình thường cũng chỉ là gặp sư phụ như thế luyện đan những người khác căn bản cũng không có thấy như thế luyện đan à. đừng nói là những người khác các ngươi nhìn đại sư huynh hắn chính là ngồi dưới đất như vậy luyện đan đúng vậy à bây giờ nhìn tình huống này đại sư huynh luyện đan bức cách không có chúng ta cái này lầm sư đệ cao à. hạ phong vân nghe nói đám người nghị luận về sau không khỏi mở ra ánh mắt của mình dùng ánh mắt còn lại nhìn lâm thiên liên diệu đầu tiên là thẳng tắp nhìn sang hắn cũng không có nhìn thấy lâm thiên liên diệu thế là căn cứ lời của mọi người hắn không khỏi đem đầu của mình cho nâng lên thật đúng là nhìn thấy lâm thiên diệu lơ lửng giữa không trung trong lòng ác hận nghĩ đến đến bây giờ còn trang cái gì trang ta cũng không tin ngươi bây giờ còn có thể thắng ta không biết có phải hay không là có người đọc được hạ phong vân ý nghĩ trong lòng có ít người trong giọng nói mang theo một cô hễ ẩm hương vị giống như là đang ghen tỵ mà có ít người thì là đại sư huynh tiểu đệ một loại hiện tại muốn bức cách có gì hữu dụng đâu đại sư huynh đan dược lập tức liền muốn luyện chế tốt có bức cách không có thực lực có cái gì quạng lông tác dụng à. đám người nghe xong lời nói này mặc dù rất là thô bạo nhưng là cũng không đường lý có bức cách có làm được cái gì người ta đan dược lập tức liền muốn luyện chế tốt lập tức liền muốn trở thành bại tướng dưới tay người ta đến lúc đó thua đồng dạng cũng là khóc chít chít cũng đúng hiện tại có bức cách cũng vô dụng thắng bại lập tức liền muốn phân ra đến rồi không nhất định a các ngươi nhìn lâm thiên diệu hiện tại tiến vào luyện đan cảnh giới vang ngã đám người nghe nói người này lời nói không khỏi đem ánh mắt tập trung hướng lâm thiên diệu bọn hắn quả nhiên thấy rõ ràng lâm thiên diệu hiện tại đã tiến vào luyện đan cảnh giới vang ngã ta dựa vào chỉ là một phút thời gian hắn thế mà liền tiến vào cảnh giới vang ngã hắn đây là muốn nghịch thiên sao tại chúng ta toàn bộ đan sơn cũng chỉ có sư phụ bọn hắn kia một đời người mới có thể làm đến đi không sai hiện tại lâm thiên diệu đã tiến vào cảnh giới vong ngã nếu như không phải cân nhắc đến không thể quá mức kinh diễm hắn đều nghĩ tại bảy tám giây bên trong tiến vào cảnh giới vong ngã nếu như là loại tình huống kia hắn có thể c a m đoan mình coi như là hiện tại mới bắt đầu luyện đan cũng tương tự có thể tại hạ phong vân phía trước hoàn thành hạ phong vân nghe nói như vậy thời điểm hắn là có chút không tin thế là hắn nhìn không được nhìn nhiều lâm thiên diệu hai mắt ngay từ đầu thời điểm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu trạng thái hắn cảm giác giống như là chính mình nhìn lầm thế là dùng sức nháy một cái ánh mắt của mình phát hiện thật đúng là tình huống kia lâm thiên diệu thật tiến vào cảnh giới vong ngã niên lão thấy cảnh này hắn t r o n g nháy mắt minh bạch vì cái gì lâm thiên diệu chậm chạp không hề động ha ha lão phu rốt cuộc minh bạch trước kia thiên diệu không hề động nguyên nhân nguyên lai là thiên diệu tại để tiểu gia hòa này hắn mặc dù không phải luyện đan sư nhưng là hắn cũng rõ ràng một cái luyện đan sư nếu như có thể nhanh chóng tiến vào luyện đan cảnh giới văng ngã như vậy luyện đan tốc độ cùng với luyện đan đi ra chất lượng vậy cũng là thượng phẩm mà hắn trước kia cũng quan sát hạ phong vân thỉnh thoảng đều đang trộm nhìn lâm thiên d i ệ u cử động không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết hạ phong vân luyện chế ra tới đan g dược tuyệt đối không có lâm thiên d i ệ u tốt bất quá bây giờ còn có một vấn đề đó chính là hạ phong vân đan dược lập tức liền muốn luyện chế tốt một khi hạ phong vân đan dược luyện chế tốt liền xem như chất lượng so lâm thiên diệu kém một chút chỉ cần không phải tranh l ệ n h quá nhiều như vậy lâm thiên diệu đều là bên thua bởi vì hai người cũng không chỉ là vẹn vẹn so chất lượng hạ phong vân bản nhân cũng phát hiện vấn đề này hắn cũng biết mình trạng thái này đang ăn dược cùng lâm thiên diệu chất lượng so sánh với đến khẳng định có chút sai lầm suy nghĩ một chút hắn cảm thấy mình nhất định phải tập trung t i n h lực không thể tại phân tâm đi xem lâm thiên diệu tranh thủ tại phương diện tốc độ nhanh trong thắng lâm thiên diệu thế là hắn cũng bắt đầu ngưng tụ tinh thần của mình luyện đan có thể hắn bây giờ muốn nhanh chóng tập trung tinh lực thật sự là khó khăn bởi vì hắn đã thấy lâm thiên diệu chỉ là ngắn ngủi một phút liền tiến vào vòng ngã luyện đan cảnh giới nội tâm của hắn c h ỗ sâu thủy chung là có chút lo lắng chính mình thất bại đồng thời hắn cũng loáng thoáng minh bạch lâm thiên diệu trước kia chậm chạp bất động nguyên nhân chương 656, hạ phong vân tan vỡ thời gian một phần một giây trôi qua lâm thiên diệu cùng hạ phong vân tỉ thí cũng càng ngày càng tiến vào đằng sau lúc này hạ phong vân nguyên anh đan liền muốn luyện tốt làm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu tiến vào cảnh giới vong ngã luyện đan thời điểm hắn liền biết lâm thiên diệu không đơn giản cũng minh bạch trước kia một mực không hề động nguyên nhân chậm rãi hạ phong vân cũng tìm được cảm giác tiến vào tập trung tinh thần trạng thái tập trung tinh thần cùng tiến vào cảnh giới vong ngã tới nói còn t r ê n lệch rất nhiều vong ngã luyện đan cảnh giới có thể trong đầu hình thành đan lô hình thái cùng với đan dược thành thúc độ mà tập trung tinh thần chẳng qua là tinh thần tương đối trong đó mà thôi hô hô hạ phong vân nhẹ hô một tiếng thu hồi chính mình linh khí một mặt dáng vẻ hưng phấn bởi vì hắn đan dược đã luyện chế tốt trong lòng ngầm tự đắc ý ha ha lúc này lâm thiên diệu hẳn là còn không có luyện chế tốt đan dược đi hắn tại nội tâm của mình bên trong vẫn tương đối tự tin luyện đan tốc độ dù sao hắn trước kia so lâm thiên diệu dẫn đầu luyện chế mặc dù nói nửa bộ phận trước thời gian hắn luyện chế đan dược có chút phân tâm hoàn toàn không có tiến vào trạng thái đằng sau nhìn thấy lâm thiên diệu tiến vào cảnh giới vong ngã hắn trong lúc nhất thời cũng không có tiến vào trạng thái nhưng là phía sau hắn chậm rãi tiến vào trạng thái hơn nữa còn là đến rồi tập trung tinh thần trạng thái đoạn thời gian đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình luyện đàn tốc độ nhanh vô cùng người ở dưới đài nhìn thấy hạ phong vân mở mắt từng chuyện mà nói nói đại sư huynh cũng luyện tốt hạ phong vân nghe nói lời này trong lòng cười ha ha lâm thiên diệu ta đã luyện tốt người đây cũng đừng khiến ta thất vọng à đừng đến lúc đó tất cả mọi người chờ đến không kiên nhẫn ha ha nghĩ như vậy hắn chuẩn bị liền muốn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu nhìn xem lâm thiên diệu giờ phút này là trạng thái gì bất quá không đợi hắn đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác liền nghe đến dưới đài lại có một đạo tiếng nghị luận truyền đến đúng vậy à đại sư huynh cái này luyện đan tốc độ cũng quá c h ậ m đi người ta lâm sư đệ đã luyện xong mấy phút hắn lúc này mới chậm rãi hoàn thành hạ phong vân nghe nói như thế trong lòng q u á t to một tiếng cái gì vội vàng đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác hắn thật đúng là phát hiện lâm thiên diệu đã đứng tại lò luyện đan bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn thấy cảnh này hắn nghĩ tới trước kia người kia nói trong nháy mắt nhịn không được hét lớn trong giọng nói tất cả đều là không tin cái này sao có thể cái này căn bản liền không có khả năng ta rõ ràng so với hắn trước luyện chế ra hơn một nửa hắn làm sao có thể trước mặt ta hoàn toàn cái này tuyệt đối không có khả năng h ắ、so、những nghị luận này âm thanh mặc dù tương đối nhỏ nhưng là trên đài hạ phong vân cũng có thể nghe rõ ràng đối đám người quát to các ngươi nói cái gì các ngươi đang nói cái gì ta nói cho các ngươi biết lâm thiên diệu ngươi luyện đàn kỹ thuật căn bản cũng không có ta mạnh mẽ hắn đan dược căn bản cũng không có hoàn thành chúng đệ tử nhìn thấy hạ phong vân đối với mình đám người gào thét bọn hắn đối với hạ phong vân càng thêm thất vọng từ dược cũng tương tự cảm giác được thất vọng bình thường trong mắt hắn một cái rất bình tĩnh rất bình ổn người không nghĩ tới chân chính gặp được sự tình về sau lại chính là bộ dáng như vậy cái này để hắn không khỏi có chút lớn ngoài dự kiến hạ phong vân đối người ở dưới đài gào thét một phen về sau hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu hướng về lâm thiên diệu bước nhanh chạy tới trong miệng kêu lên lâm thiên diệu ngươi cũng không có luyện tốt đ a n g dược có phải hay không ngươi bây giờ chỉ là phô trương thanh thế ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không đang hư trương thanh thế lâm thiên diệu đối với trong nháy mắt trở nên như thế phát cuồng hạ phong vân cũng không có nhiều lời chỉ là một mặt bình tĩnh đứng ở một bên yên lặng nhìn xem hạ phong vân biểu hiện chỉ gặp hạ phong vân đi tới về sau hắn không có chút do dự nào trực tiếp liền đem đan lô cho mở ra hắn hiện tại rất muốn n h ấ t n h ì n chính là lâm thiên d i ệ u nguyên anh đan cũng không có luyện chế tốt mà cảm thấy lâm thiên d i ệ u hiện tại biểu hiện ra hết thảy đều chỉ là một cái ảo giác đều chỉ là lâm thiên d i ệ u đang hư trường thanh thế mà thôi i Phải tiếng tại mùi phiêu tiên người mũi, ngay sau đó, lại là đến mọi người dưới đài phía anh, hắn thơm hương hướng đan ra. ra đan ngay sau luyện đóng Cũng đóng ngáy bốn tán, chuyển đến trong chuyển đến một đem mở mở một mắt, một đám m từ trong đầu đó, lô là lỗ là lỗ dược ũ vị về nghe được cái này một mùi thơm hương vị đám người liền đã biết lâm thiên diệu đan dược luyện chế tốt hơn nữa còn là thuộc về vô cùng tốt chất lượng luyện đan bởi vì chỉ có đan dược chất lượng đạt đến thượng tầng đan dược mới có thể tản mát ra thanh hương hơn nữa còn là như thế thanh hương đây cẳng có thể nói rõ đan dược chất lượng hạ phong vân bản nhân cũng ngửi thấy cái này một mùi thơm hương vị nội tâm của hắn bên trong đã chậm rãi tin tưởng dù sao hắn thân là tứ phẩm luyện đan sư lập tức liền muốn xung kích ngũ phẩm luyện đan sư dưới đài tất cả mọi người biết cái này thanh hương đại biểu cho cái gì hắn lại làm sao có thể không biết điều này đại biểu lấy cái gì đâu bất quá hắn hành vi cùng với trên mặt biểu hiện ra đều là không tin nhìn thấy đan lô bên trong c ó một viên nguyên anh đan trên mặt sắc mặt trợ biến một tay lấy nguyên anh đan từ đan lô bên trong lấy ra ngoài hắn cầm trong tay trong tay viên này nguyên anh đan quang trạch lợi trượt đồng thời đám người còn l o á n g thoáng nhìn thấy nguyên anh đan bên trên truyền đến mùi thơm cả giận viên đan dược kia chất lượng đơn giản chính là c ự c phẩm hạ phong vân cũng tương tự biết viên đan dược kia chất lượng hiện tại không cần để lộ chính mình lò luyện đan đ ó n h ì n trong lòng của hắn cũng rõ ràng mình đã thua với lâm thiên diệu bất quá hắn rất là không tin cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là quá giả cho rằng lâm thiên diệu một người mới căn bản cũng không khả năng đánh bại chính mình thầm nghĩ viên đan dược kia khẳng định không phải lâm thiên diệu luyện chế khẳng định là bị lâm thiên diệu đã đánh cháo từ dược nhìn về hướng một mặt m ộ c xưng sờ thật sự là không nghĩ ra hạ phong vân an ủi nói vân nhi thắng bại là chuyện thường b ì n h ra bất kỳ người nào đều sẽ có bại ngươi cũng đừng quá để ý nghe nói từ dược hạ phong vân đem ánh mắt đưa mắt nhìn qua trực tiếp quát không có khả năng lâm thiên diệu chỉ là vừa mới tới hắn luyện đan làm sao có thể có ta lợi hại hắn cái này đan dược tuyệt đối là giả tuyệt đối không phải chính hắn l u y ệ n chế khẳng định là bị hắn đã đánh cháo thời khắc này hạ phong vân đã hoàn toàn đã mất đi lý trí bởi vì hắn tư tưởng một mực yên lặng tại chính mình thua ở lâm thiên diệu trên tay một mực yên lặng tại cái này viên thuốc vấn đề lên chúng đệ tử không nghĩ tới hạ phong vân sẽ nói như vậy cái này nói rõ chính là nghĩ muốn chơi xấu nha bọn hắn nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu vẫn luôn tại luyện đan cũng không có đi lên trạm qua đan lô làm sao có thể đánh cháo từ dược đã hiểu hạ phong vân tâm tình có thể lâm thiên diệu cũng không phải là dùng bình thường thiên tài để cân nhắc khuyên vân nhi vi sư hiểu ngươi tâm tình nhưng là rất nhiều chuyện đều muốn đi đối mặt không không những này đều tại ngươi không không những này đều tại ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi lâm thiên diệu căn bản cũng không khả năng đi vào đan sơn ta cũng sẽ không gặp được lâm thiên diệu mà cái này đan sơn người thừa kế tương lai vị trí khẳng định như vậy chính là ta có thể lâm thiên diệu chỉ là vừa mới đến ngươi liền để hắn ngồi lên đan sơn người thừa kế tương lai vị trí ta vì đan sơn nỗ lực bao nhiêu đan sơn phải là của ta mà không phải hắn hạ phong vân điên cuồng gào lên từ dược cảm giác trong lòng có chút băn khoăn đồng thời hắn cũng đối với hạ phong vân rất là thất vọng nói thật hắn lúc trước để lâm thiên diệu ngồi ở kia chỗ ngồi thời điểm trong lòng của hắn xác thực nghĩ đến sẽ cho hạ phong vân hay là những người khác mang đến một chút không cao hứng tâm tình nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới hạ phong vân ý nghĩ sẽ như thế quá kích cũng không nghĩ tới hạ phong vân vì như vậy một cái còn không có xác định vị trí giống như này là to rất là thất vọng nói vân nhi vì sư hôm nay nhìn thấy ngươi cái dạng này không biết là nên may mắn vi sư không có đem vị trí tặng cho n g ư ờ i đây hay là bởi vì nghĩ là vì sư có lỗi với n g ư ờ i chúng đệ tử nghe nói bọn hắn sư phụ lời này liền biết bọn hắn sư phụ đối với hạ phong vân mất đi lòng tin kỳ thật bọn hắn nhìn thấy hạ phong vân hiện tại thái độ này hiện tại cái này một bộ bộ dáng thầm nghĩ nếu như đan sơn thật tặng cho hạ phong vân như vậy một người khả năng thật đúng là không phải một cái cái gì tốt kết quả hạ phong vân nghe nói chính mình sư phụ cảm giác chính mình trong nháy mắt bạo phát ừ lao gia hỏa ngươi đừng ở chỗ này bỏ đ á xuống giếng đừng nói nhiều như vậy người tốt tốt ngữ coi như lâm thiên diệu tiểu tạp t r ù n g này không xuất hiện ngươi cũng tương tự không biết đem vị trí truyền cho ta ngươi bây giờ nói những lời này đơn giản chính là đang sắp xếp gọn người giả làm người tốt ngươi chính là đang sắp xếp gọn người đám người nghe nói hạ phong vân những lời này đều mở lớn miệng của mình trong lòng suy nghĩ h ắ n vậy mà mắng sư phụ là lao gia hỏa hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người đây quả thực là khi sư diệt tổ liền thật sự là đáng giận a nô vũ kỳ trong nháy mắt từ phía dưới nhảy đi lên nhìn xem hạ phong vân trong lòng rất là tức giận trước ngực kia hai núi bị tức đến nâng lên hạ xuống tựa như là bình tĩnh mặt nước đỗng nhiên ném đi một khối đá đi vào đồng dạng nổi giận đùng đùng quát hạ phong vân ngươi nói cái gì sư phụ bình thường là bạch dạy ngươi bây giờ lại nói ra như thế vũ nhục sư phụ hạ phong vân đem ánh mắt nhìn về phía ngô vũ kỳ hung hăng quát n ô vũ kỳ ngươi cũng không phải người tốt lành gì đại gia ta bình thường đối với ngươi hỏi han đ ơ n cần ngươi thái độ gì cũng không có ta nhìn ngươi chính là đang tắc q u á i đám người nghe được hạ phong vân nói chuyện như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa cảm giác hắn hôm nay là xong đời đã tiến vào nổi điên trạng thái ngô vũ kỳ bị hắn kiểu nói này liền càng thêm sinh khí nhịn không được trong tay vung ra một đạo linh khí trực tiếp hướng về lâm thiên diệu đập tới bất quá ngô vũ kỳ tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ cũng không có hạ phong vân tu vi cao khi nhìn đến nàng vung ra một đạo linh khí hướng mình đánh tới thời điểm hạ phong vân không sợ chút nào trong tay cũng nhanh chóng vung chém ra một đạo linh khí trong nháy mắt hướng về kia nói hướng mình đập tới linh khí và chạm đi lên phanh ẩm ẩm hai đạo linh khí chạm vào nhau trong nháy mắt phát sinh bạo tạc bất quá người ở chỗ này đều là người có tu vi đồng thời còn có niên lão cùng với t ử dược ở đây hai người bọn họ điểm ấy công kích lực độ còn không đến mức tổn thương đến hiện trường những người khác Nô Vũ Kỳ rất là p hạ ẫ n nộ quát, h phong, phong vân nghe ư ơ i ô m nay như ngươi đừng nghĩ đàn sơn. Phong Vân n thế phụ, Hử, Hạ h sư vũ đục g rời đi nói kiểu nói này hắn cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng nhìn xem trên đài ngô vũ kỳ cùng lâm thiên diệu trong mắt của hắn nhất truyền t h ầ m nghĩ mình bây giờ muốn rời khỏi như vậy thì cần bắt cóc ở trong đó một người trong đầu xoay tròn lấy ngô vũ kỳ cùng lâm thiên diệu thân ảnh của hai người nhanh chóng nghĩ đến hai người này đều là chính mình tương đối h ậ n nếu như mình bắt cóc ngô vũ kỳ như vậy mình có thể hảo hảo xấu hổ e dở nàng một phen để nàng cho tới nay không biết chính mình yêu một mực đối với mình lãnh đ ạ m không ta muốn bắt cóc lâm thiên diệu ta hôm nay sở dĩ phát sinh tất cả những thứ này đều là bởi vì lâm thiên diệu cùng từ lao không chết nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu xuất hiện nếu như không phải là bởi vì từ l a o không chết đối với lâm thiên diệu như thế yêu thích ta làm sao lại phát sinh sự tình hôm nay từ lao không chết ta hôm nay liền muốn bắt cóc lâm thiên diệu đến lúc đó đem lâm thiên diệu cũng phế đi nghĩ như vậy hắn đem ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng lâm thiên diệu đem trên người mình toàn bộ thực lực phát huy ra hóa thần đỉnh phong tu vi hiện ra đến rồi cực hạn trong nháy mắt nào về phía lâm thiên diệu dưới đài đám người cũng nhìn ra trên đài tình hình đại sư huynh của bọn hắn muốn đối với lâm thiên diệu độc thủ trong lòng mọi người nghĩ đến xem ra đại sư huynh còn tại chấp mê bất ngộ a ách làm sao sư phụ cùng niên lão bọn hắn còn không lên đi cứu lâm sư đệ mọi người cũng không nhìn thấy bọn hắn sư phụ cùng với niên lao xuất thủ trong lòng rất là hoang mang làm không rõ ràng bọn hắn vì cái gì còn không lên đi c h ợ giúp lâm thiên diệu phải biết lâm thiên diệu có thể chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi hắn căn bản là không cách nào chống cự đại sư huynh cái này hóa thần đ ỉ n h phong nô vũ kỷ cùng lâm thiên diệu hai người cách xa nhau gần nhất nàng có thể nhất cảm nhận được hạ phong vân một chiêu này uy lực nàng đổi vị suy tư một chút nếu như là nàng để ngăn cản một chiêu này tuyệt đối ngăn cản không nổi nhưng nếu như là hai cái hóa thần sơ kỳ đi chống cự một chiêu này như vậy thì rất có thể gánh vác được nhìn thấy hạ phong vân cùng lâm thiên diệu khoảng cách càng ngày càng gần nàng không có tại suy nghĩ nhiều cũng đem chính mình toàn bộ linh khí vận dụng cho toàn thân nhanh chóng đột nhiên đi lên chuẩn bị trợ giúp lâm thiên diệu cùng một chỗ chống được hạ phong vân một chiêu này mà niên lão cùng từ dược sở dĩ đứng tại tại chỗ cũng không n ú p ních chủ yếu là bởi vì trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng chính mình căn bản cũng không c ầ n động bởi vì hạ phong vân bay đi lên tìm lâm thiên diệu đơn giản chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bởi vì bọn hắn hai người rất rõ ràng lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối không phải hạ phong vân có thể tương đối nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy ngô vũ kỳ xông đi lên thầm nghĩ đứa nhỏ này sau đó đối với t ử dược đối với lâm thiên diệu hô thiên diệu bảo hộ ngươi nhị s ư tỷ lâm thiên diệu tự nhiên cũng chú ý tới ngô vũ kỳ vọt lên đồng thời căn cứ ngô vũ kỳ cái này tư thế nàng đó có thể thấy được nô vũ kỳ đây là đi lên c h ợ giúp chính mình một cái đến giúp đỡ mình người lâm thiên diệu chắc chắn sẽ không để hắn bị thương tổn trọng yếu nhất chính là ở trong mắt ngô vũ kỳ hắn chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ người tu chân mà hạ phong vân thế nhưng là hóa thần đ ỉ n h phong một cái hóa thần đ ỉ n h phong cũng không phải là hai cái hóa thần sơ kỳ liền có thể ngăn cản đồng thời sẽ còn chịu đến nhất định tổn thương cho nên nói đối với ngô vũ kỳ hành động này hắn vẫn tương đối cao hứng đám người nghe nói từ dược trong lòng giật mình nghĩ đến sư phụ nói cái gì để lâm sư đệ bảo hộ nhị sư tỷ hai người bọn họ không đều là hóa thần sơ kỳ sao không nên gọi hai người đều cẩn thận sao sau đó nghĩ đến đám người một bộ minh bạch dáng vẻ ừ m ta đã biết đây là xuất phát từ nam nhân đối với nữ nhân bảo hộ hạ phong vân tự nhiên cũng nghe đến rồi từ dược hán dư quang trước kia nhìn thoáng qua chung quanh phát hiện từ dược cùng niên láo chờ lợi hại người đều không có đi lên trong nháy mắt cảm giác lòng tin của mình tăng nhiều hắn trước kia lo lắng nhất chính là hắn sư phụ cùng niên lão một người trong đó có thể sẽ xông lên bởi vì hắn chính mình cũng không biết độ kiếp đỉnh phong sẽ có bao nhiêu lợi hại có thể hay không tại trước mặt của hắn cứu lâm thiên diệu nhưng là tại hắn nhìn thấy những n à y lợi hại người đều không c ó xông lên chỉ là một cái ngô vũ kỳ xông lên hắn lập tức cảm thấy mình áp lực giảm nhiều một bên sông đi lên một bên quát lớn lao bất tử cho tới bây giờ ngươi còn đối với lâm thiên diệu tiểu tạp chủng này ôm lấy hy vọng ta l i ề nhưng nếu thật là người nào phản bội sư môn, hắn lấy vọng. trước kia hành vi mặc dù có một bộ phận lớn đều là bởi vì chính mình nổi dẫn mất lý trí tạo thành trong lòng của hắn cũng có như vậy hối hận qua nhưng là tại hắn nghĩ tới mình có thể bắt lâm thiên diệu cùng ngô vũ kỳ hai người trong đó một người đến rời đi huyền cực tông lúc hắn liền đã biểu thị chính mình không thèm đếm sỉa lâm thiên diệu nghe nói hắn n h ì n không được nhữ n g mày hạ phong vân đã không phải là lần thứ nhất mở miệng mang hắn đã hiện tại hạ phong vân hướng hắn xông lên như vậy hắn chắc chắn sẽ không để hạ phong vân tại bình yên vô sự trở về thân ảnh khẽ động cả n g ư ờ i như là một đạo thiểm điện đồng dạng tốc độ cực nhanh hắn giờ phút này biểu hiện ra tốc độ Đã hắn o toàn phong so Phong hoàn toàn à n thần đỉnh trung、so、Vân nhìn Thiên nhanh, xứng phản ứng. việt tốc thể thể tốc thấy tốc tức Tại siêu sở, với Diệu hóa hợp Hạ chưa h có độ, độ, độ lập kịp cực kỳ kêu Lâm vừa mới kịp phản ứng thời điểm hắn đã cảm giác được bụng của mình truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn chợ ở giữa chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa hạ phong vân cũng cảm giác được bụng của mình muốn từ phần lưng của mình chui ra đi đồng dạng đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được cả người của mình đã bay ngược ra ngoài a phân bụng truyền đến đau đớn hắn thật sự là chịu không được nhịn không được như là rết heo đồng dạng kêu thảm thiết lâm thiên diệu thân ảnh lại một lần nữa lắc lư lần này tốc độ của hắn càng thêm nhanh trong nháy mắt đi tới hạ phong vân sau lưng một trường hướng về hạ phong vân ngực đập nện mà đi ẩm ẩm chỉ gặp hạ phong vân trong nháy mắt ngã tại luyện đan trên sân cũng tại đồng thời luyện đan trên sân bị tạc ra một cái sâu hơn một mét hố từng đạo x ư ơ n g mù dâng lên một trường này lâm thiên diệu kiểm soát nhất định lực lượng nó mục đích chính là không để hạ phong vân một trưởng bị chính mình giết đi bởi vì hạ phong vân như thế vũ nhục từ dược còn phải giao cho từ dược xử trí dưới đài mọi người thấy một màn này lại nhìn xem kia một cỗ dâng lên sương mù trong lòng mọi người rất là hoang mang đồng thời cũng tràn đầy c h ấ n kinh bọn hắn rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ căn cứ hóa thần sơ kỳ sức chiến đấu có thể không phải là đối thủ của hóa thần đ ỉ n h phong thế nhưng là bọn hắn vậy mà nhìn thấy lâm thiên diệu một cái hóa thần sơ kỳ chỉ là hai chiêu liền đem hóa thần đỉnh phong hạ phong vân đánh bại trên mặt đất đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được trước kia lâm thiên diệu phát tán đi ra thực lực cũng tuyệt đối không chỉ là hóa thần sơ kỳ đơn giản như vậy đã đạt đến hợp thể trung kỳ thậm chí là đỉnh phong khí thế loại này ở đây chỉ có từ dược cùng niên lão trên mặt cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc bởi vì bọn hắn lúc trước thời điểm liền đã kinh ngạc qua cái này lâm sư đệ đến cùng là tu vi gì cái gì phẩm cấp luyện đan sư làm sao cảm giác hắn luyện đan phẩm cấp thâm bất khả chắc thực lực cũng là thâm bất khả chắc nô vũ kỳ chậm rãi phản ứng lại làm nàng kịp phản ứng trước tiên là đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu đồng thời trong lòng sinh ra những ý nghĩ này những người khác hiện tại còn say mê tại lâm thiên diệu thực lực ở trong đợi x ư ơ n g mù chậm rãi tàn đi đám người không khỏi lóp chân của mình có ít người thì là bay lên một khoảng cách đem ánh mắt của mình nhìn về hướng trong hầm bọn hắn thấy rõ ràng tại cái này luyện đan trận trong hầm nằm một người người này toàn thân cao thấp rách dưới đều là cho bụi trong miệng còn t u ô n ra mấy ngụm lớn máu tươi cho dù hắn tại làm sao chật vật đám người cũng có thể loáng thoáng phân biệt ra người này chính là hạ phong vân từ dược cùng với niên lão nhanh chóng bay đến luyện đan trên sân ánh mắt nhìn hướng trong hầm hạ phong vân chậm rãi từ trên mặt đất bò lên đến ánh mắt của hắn nhìn về hướng từ dược bị lâm thiên diệu làm như vậy hai lần hắn đã không có trước kia xúc động như vậy tương phản trong mắt hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi hắn bỏ tới từ dược dưới chân ôm chặt lấy từ dược chân trong miệng cầu khẩn nói sư phụ đồ nhi biết sai sư phụ van cầu ngươi vương tha đồ nhi tha đồ nhi một mạng đi từ dược trong lòng cũng rất muốn bỏ qua cho hắn dù sao hạ phong vân là hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đệ tử nhưng là quốc có quốc pháp gia có gia quy bây giờ hạ phong vân như thế cửa ra vào vũ nhục chính mình hắn hôm nay nếu là thả hạ phong vân như vậy về sau hắn cái này sư phụ uy tín thật đúng là không làm sao linh vân nhi rất rõ ràng nhục mạ sư phụ tội danh cùng với t r ứ n g phạt ngươi cũng đừng để vi sư khó làm nói từ dược ý thức khẽ động từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cây truy thủ cây truy thủ này cũng không phải là đồng dạng dao găm một khi dùng nó đâm vào người tu chân nguyên anh bộ vị cũng tương tự có thể đem người tu chân mệnh cướp đ o ạ n hạ phong vân nhìn thấy cây truy thủ này ánh mắt bên trong đều là kinh hoàng hắn biết rõ từ dược là thật lấy mạng của hắn lại một lần nữa cầu khẩn nói sư phụ van cầu ngài ta thật không muốn chết thật không muốn chết xem ở ta vì đàn sơn làm từng ly từng tí xem ở ta hiếu thuận sư phụ phân thượng sư phụ ngươi hãy bỏ qua ta đi vân nhi không cần nói thêm nữa nói từ dược đem thân thể của mình xoay qua chỗ khác hắn cũng nghĩ đến hạ phong vân đã từng hiếu thuận qua hắn sự t ì n h nhưng là hắn lại nghĩ tới hiện tại hạ phong vân lời nói cùng với làm ra đi ra sự t ì n h những việc này cũng không phải là công liền có thể c h ế t tiêu hơn nữa huyền cực tông thân là tu chân giới tứ đại tông môn một trong trong đó có một chút đó chính là bọn họ nhất định phải cam đoan chính mình tông môn đệ tử không tồn tại phản bội nhất định phải một mực bắt lấy những đệ tử này trái tim đối với trung thành cùng với xử phạt phương diện này rất là chú trọng xưa nay không đến qua loa bởi vì bọn hắn muốn một mực ngưng kết chính mình tông môn thực lực nhìn thấy từ dược xoay người sang chỗ khác hạ phong vân nhìn xem trên đất giao găm biết mình sư phụ chân chân chính chính từ bỏ chính mình nhưng là hắn phi thường không cam tâm hắn hoàn toàn không muốn chết tay phải run rẩy đi nhặt lên trên đất dao găm trong miệng tiếp lấy cầu xin sư phụ van cầu ngươi tha cho ta đi ta thật biết sai đồ nhi về sau cũng không dám nữa không cần nhiều lời chính mình mau động thủ đi từ dược đem ánh mắt của mình cho nhắm lại hạ phong vân nhìn thấy chính mình sư phụ một mực là đưa lưng về phía chính mình lúc này ánh mắt của hắn hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ q u ắ t lao bất tử ta cùng ngươi lao bất tử ta liều mạng với ngươi hạ phong vân vung lên dao găm trong tay trong tay lực lượng phát huy đến cực hạ n hướng về từ dược phía sau lưng như là một đầu chó dại đồng dạng nào tới bất quá hắn tại làm sao điên cuồng tại làm sao xuất kỳ bất ý hắn từ đầu đến cuối chỉ là hóa thần đ ỉ n h phong nghĩ muốn đánh lén một cái độ kiếp đ ỉ n h phong tồn tại vậy đơn giản chính là một chuyện cười thậm chí có thể nói là không tồn tại sự tình đám người không nghĩ tới vào lúc này hạ phong vân thế mà lại làm ra loại chuyện này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý mướn ở trong đó có ít người còn chuẩn bị vì hạ phong vân c ầ u tình thế nhưng là nhìn thấy hắn một cử động kia những cái kia muốn vì hạ phong vân cầu tình người lộn xộn vùng cảm giác được may mắn may mắn chính mình cũng không có vì hạ phong vân c ầ u tình nếu không chính mình gặp phải hạ phong vân lại là như vậy một người thật đúng là khiến người ta cảm thấy bi thống a từ dược trong lòng càng là cảm giác được khổ cực hắn vốn là nghĩ để hạ phong vân tự hành chấm dứt nghĩ đến hạ phong vân dù sao cũng là đồ đệ của mình để hắn đi có tôn nghiêm một chút bởi vì đối với chuyện như thế này tự sắt vẫn tương đối có tôn nghiêm thế nhưng là hắn đánh giá cao đồ đệ của mình hoàn toàn không nghĩ tới đồ đệ của mình hạ phong vân vậy mà lại phản công chính mình một ngụm thậm chí trong miệng còn gọi ra cùng mình l i ề u mạng một điểm này thật để hắn có chút nghĩ không thông có thể sự thật liền bày ở trước mắt hắn tại nghĩ như thế nào không thông cũng muốn đối mặt hiện tại sự thật Frank! từ dược nhanh chóng xoay người lại một t r ư ờ n g b ổ vào hạ phong vân trên trán a hạ phong vân hét t h ẳ n một tiếng trong n g á y mắt ngã trên đất một trường này từ dược cũng không phải là muốn phá hủy đầu của hắn mà là phá hủy đầu hắn bên trong thần kinh cùng với nguyên anh lấy độ kiếp đỉnh phong tu vi nghị muốn như thế phá hủy một cái hóa thần sơ kỳ một người hoàn toàn không phải vấn đề gì mọi người thấy ngã trên mặt đất hai mắt mắt trợn trắng hạ phong vân ai cũng không có lộ ra bất luận cái gì một chút vẻ đồng tình nếu như nói hạ phong vân cũng không có vung lên dao găm muốn giết từ dược cũng không có trong miệng kia hò hét mà là lựa chọn tự sát bọn hắn có một chút người ánh mắt bên trong cực lớn có thể sẽ lộ ra đồng tình nhưng là hiện tại hạ phong vân làm những chuyện này bọn hắn nhìn ở trong mắt hoàn toàn chính là một cái phản bội sư môn thí sư người phải biết từ dược lại không có đối với hắn làm ra quá phận sự tình cũng không có vô duyên vô cớ muốn lấy tính mạng của hắn liền như vậy thí sư ai lại sẽ đồng tình hắn đâu từ dược nhìn xem ngã trên mặt đất hạ phong vân mình tay ở bên ngoài s ư ở n g s ố t vài giây đồng hồ trên mặt cùng với ánh mắt bên trong đều toát ra đáng tiếc cùng với bi thương cuối cùng chậm rãi thu hồi bàn tay của mình đối ngô vũ kỳ đám người nói vân nhi mặc dù đại nghịch bất đạo nghĩ muốn giết sư phụ nhưng là bình thường hỗ trợ vi sư quản lý đan sơn cũng có cực lớn công lao các ngươi đem hắn lấy đại sư huynh lễ nghi mai táng vâng sư phụ ngô vũ kỳ nghĩ muốn đưa ra phản kháng nhưng nhìn đến chính mình sư phụ ánh mắt bên trong bi thương tính toán một chút đã hạ phong vân đã chết như vậy sự t ì n h cũng coi như tấn đại sư huynh lễ nghi mai táng liền theo đại sư huynh lễ nghi mai táng kỳ thật đối với việc này nàng là có chút phản đối bởi vì dưới cái nhìn của nàng hạ phong vân đã đạt đến thí sư tội danh vậy liền hẳn là loại trừ hắn là đại sư huynh danh nghĩa đã không phải đại sư huynh vì sao lại muốn lấy đại sư huynh lễ nghi mai táng từ dược nhìn xem dưới đài chúng đệ tử quắc các đ ồ đệ việc này liền như vậy kết thúc về sau ai cũng đừng có lại nhắc lên chuyện này vâng sư phụ các ngươi hiện tại nên làm gì liền đi làm gì từ dược ngữ khí tương đối bình thản nói vâng c h â m rãi chúng đệ tử đã tàn đi chỉ là còn lại mấy tên trọng yếu đệ tử cùng với niên lão lâm thiên liên diệu niên lão đi lên hướng từ dược ga nổi nói từ lão đầu việc này ngươi cũng đừng quá suy nghĩ nhiều hạ phong vân đã nghĩ muốn thí sư như vậy hắn lấy được hạ tràng vậy cũng là trừng phạt đúng tội từ dược thở dài một hơi thí sư đúng là trừng phạt đúng tội nhưng nếu như ta không như vậy nóng vội để thiên diệu ngồi lên cái kia vị trí cũng sẽ không xuất hiện bây giờ sự tỉnh cổ hủ niên triều nghe nói lời này trong nháy mắt mắng một câu sắc mặt vẫn tương đối nghiêm túc từ dược nghe nói niên triều giật mình không rõ chính mình vì cái gì bị chửi cũng làm không rõ ràng vì cái gì niên triều một nháy mắt trở nên như thế nghiêm túc niên triều nhìn thấy từ dược bị chính mình mắng ngộng phân tích giải thích nói từ lao đầu lấy hạ phong vân cái này tư tưởng tâm cảnh vốn là tồn tại vấn đề rất lớn liền xem như ngươi tạm thời không đem thiên d i ệ u nhắc tới cái kia vị trí tương lai ngươi đem thiên d i ệ u tăng lên tới cái kia vị trí cũng tương tự sẽ dẫn tới hiện tại sự t ì n h đến lúc đó hạ phong vân luyện đan phẩm cấp cao hơn tu vi cũng tương tự sẽ có đề cao đợi đến lúc kia một khi buộc phát vấn đề này ngươi muốn có khống chế vậy liền khó khăn từ dược nghĩ đến niên lão chỗ phân tích sự t ì n h cảm giác cũng không sai lầm cuối cùng chỉ là thở dài một hơi từ lao đầu ngươi trầm rãi nghĩ đi sự tình đã phát sinh ngươi cũng đừng quá suy nghĩ nhiều quá ta hiện tại trước mang thiên diệu đi tu luyện niên triều cũng không muốn tại cái này loại trường hợp tiếp tục ở lại dù sao hắn cảm thấy hạ phong vân chính là hẳn là chết hiện tại chết rồi cũng là một chuyện tốt lâm thiên diệu nhìn qua từ lão đầu trong lòng không biết nói cái gì cho phải kỳ thật đối với việc này mặc kệ là hắn thua còn là thắng cũng không giải quyết được hạ phong vân trong lòng kết liền xem như chính mình không xuất hiện tương lai nếu là từ lão đầu đem vị trí tặng cho triệu cận hay là chu thạch bọn hắn một người trong đó cuộc chiến tranh này cũng tương tự sẽ bộc phát hắn hiện tại cũng chỉ là sớm đốt lên chiến tranh lâm thiên diệu hai người rời đi